Ế tiểu kế truy chức nợ. Ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên ngắm đến một bóng người. Cái này thân ảnh đừng nói chỉ là thoáng qua, liền tính là hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra được, cha dương. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là ở bên ngoài vây xem, ngu hiểu vị lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước trên đài. Người kia khỏe mắt dư quang tựa hồ tổng hướng phía chính mình nó. Giống như vừa mới vài lần tăng giá cả đều là ở chính mình mau vọt tới cửa sự tình. Lại trong cửa khẩu, còn có mấy cái trang mô làm dạng ở đẩy người, trên thực tế căn bản không hướng trong tế người. Như vậy xem ra, ngu hiểu vị liên tưởng một chút vừa mới tình huống, nàng xem như minh bạch, này khả năng chính là chuyên môn nhằm vào nàng một cái âm u, Vì tạo thành chính mình là ngoại ý muốn bỏ mình biểu hiện giả dối, cha dương cư nhiên tưởng đáp thượng như thế nhiều người tánh mạng. Lúc này Hiên bắt đầu đi lên, không ít người bị sặc liên tiếp ho khan, chính là đồng dạng bởi vì nơi nơi đều là người, căn bản không thể thoát thân. Ngu hiểu vị lúc này lần thứ hai từ một vị trí thấy được cha Dương thân ảnh, nếu vừa mới nói là bởi vì ngẫu nhiên ngoại ý muốn đi ngang qua, như vậy hiện tại nàng đã có thể khẳng định, lần này chính là cha Dương dở trò quỷ. Phía trước cha Dương một lòng tưởng diệt trừ ngu hiểu vị, nhưng là làm hắn động thủ. Cha Dương không khỏi nhớ tới phía trước cùng ngu hiểu vị một đường thời điểm, ngu hiểu vị công kích tăng thi thời điểm có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng là đồng dạng, cha Dương cũng nhớ rõ, ngu hiểu vị đã từng mặt thế phía trước trù thần thân phận, trước kia chính là bởi vì cái này thân phận, làm cha Dương quyết định theo đuổi ngu hiểu vị. Hơn nữa dọc theo đường đi tựa hồ cũng đều là ngu hiểu vị ở nấu cơm, cho nên cha Dương liền nghĩ tới như thế một cái điểm tử, đương nhiên, chấp hành vẫn là cao lỗi. Vẫn là hắn đi tiết cảnh vệ bên kia điều động một chút gần nhất nhiệm vụ bản, sau đó đổi mới một hối. Lúc sau hắn liền phái người đi thủ, nhìn đến ngu hiểu vị lại đây nhiệm vụ bản phụ cận liền tuyên bố. Đừng nói, biện pháp này vẫn là thực dùng được, ngu hiểu vị vừa mới lại đây thời điểm, cao lỗi khiến cho người thay đổi phía trước nhiệm vụ bản, sau đó ngu hiểu vị liền thấy được nhiệm vụ này. Chờ ngu hiểu vị rời khỏi sau, phía trước cùng lúc sau nhìn đến người cũng đều chen qua tới nhưng là ở phía sau quạt gió thêm tủi những người đó, đều là cao lội an bài lại đây. Đám người không sai biệt lắm, nhìn đến ngu hiểu vị phải đi, cho nên vội vàng liền bắt đầu. Bên này bắt đầu rồi, bên kia nhiệm vụ bản cũng nháy mắt liền chết bỏ, thật giống như trước nay không tuyên bố quá giống nhau. Mặt sau không cần phải nói, chỉ cần nhìn đến ngu hiểu vị chuẩn bị lao ra đi, liền sẽ thêm một ít bằng giá, làm ngu hiểu vị tưởng hướng lại như thế nào đều hướng không ra đi. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngu hiểu vị thị giác hiện giờ phá lệ hảo. Hơn nữa đối với cha Dương, ngu hiểu vị đời trước chính là đối với người kia 5 năm, năm, như thế nào khả năng không quen biết. Cho nên vừa mới cha Dương lại đây xem tình huống thời điểm, đã bị ngu hiểu vị liếc mắt một cái nhìn đến, sau lại ngu hiểu vị cố ý lưu ý, lại lần nữa lại thấy được cha Dương, cũng liền càng thêm chứng minh rồi chuyện này. Nếu là cha Dương tham dự sự tình, Ngu hiểu vị trên mặt ngược lại hiện lên một kia cười lạnh, thực hảo. Chính mình đang lo tìm không thấy hắn đâu. Phía trước triển núi trước cô ý thiết kế, ngày hôm qua hãm hại, nàng chính phát sầu như thế nào đem hắn từ tiết cảnh vệ bên kia đào ra, hiện tại hắn nhưng thật ra không thỉnh tự đến. Như thế nói xong, ngu hiểu vị bay thẳng đến lệ phù nói, lệ phù, vừa mới cái kia thân thể giả thuyết nước thuốc muốn một vạn điểm đúng không? Đúng vậy chủ nhân, hơn nữa là dùng một lần. Liên tục thời gian có 6 giờ, bất quá có 3 lần tạm thời đỉnh chỉ sử dụng lưu trữ năng lực, chính là nói, này 6 tiếng đồng hồ có thể dùng một lần dùng xong, cũng có thể phân 3 lần sử dụng. Ngu hiểu vị hiểu rõ trả lời, hảo. Thay đổi. Chương 499 bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn. Ngu hiểu vị đổi thân thể giả thuyết nước thuốc lúc sau, lệ phù liền trực tiếp đem nước thuốc hiệu quả cấp ngu hiểu vị mở ra. Mở ra năng lực lúc sau ngu hiểu vị, liền cảm thấy thân thể của mình có một loại kỳ dị cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là hoàn chỉnh một người, nhưng là thân thể sở hữu bộ phận rồi lại có thể tách ra mở ra, còn có thể tùy ý tổ hợp giống nhau. Bất quá ngu hiểu vị không tính toán ở chỗ này đếm thử tổ hợp vấn đề, nàng hiện tại phải làm chính là mặt khác một sự kiện, nàng làm bộ bị tế vặn bèo giống nhau chậm rãi hoảng tới rồi cửa số biên. Phía trước nàng chính là từ nơi này nhìn đến cha dương chợt lóe mà qua, mà nơi này cửa sổ không tính quá thấp, mà ngu hiểu vị cái đầu không đủ để làm bên ngoài người có thể nhìn đến dán tường nàng. Quả nhiên, ở ngu hiểu vị dán đến bên tường thời điểm, bên trong người bắt đầu hướng nàng bên này xem, bên ngoài người, đặc biệt là bên ngoài hướng trong đẩy người, tắt bắt đầu dần dần ra bên ngoài lui lại. Xem ra đối phương là nhìn đến chính mình thối lui đến một cái không có biện pháp thoát ly tuyệt cảnh cho nên tính toán thu vong sao. Quả nhiên, cũng liền ở ngu hiểu vị bắt đầu tưởng thời điểm, yên càng ngày càng đùng, mọi người bắt đầu ra bên ngoài tễ thời điểm, phòng trừng chính bọn họ người đã đều rút lui, môn bị từ bên ngoài thật mạnh đóng lại. Mọi người hoảng sợ lại quay đầu lại xem phía trước cái kia người chủ trì, cái kia người chủ trì cũng không biết lúc này đi cái gì địa phương. Đáng giận! Đây là chuyện như thế nào? Phòng chúng ta đi ra ngoài, bên trong người có hô to, cũng có bắt đầu mắng, còn có nữ sinh bắt đầu khóc, càng có một ít bắt đầu tìm chung quanh đổ vật chuẩn bị phá cửa. hỏa, cháy, có người phát hiện ngọn lửa, phía trước phóng hỏa địa phương rốt cuộc ngọn lửa nhảy lại đây, đám người loạn thành một nồi cháo. ngu hiểu vị tránh ở bên cạnh không núp đích, nàng trong không gian rất nhiều thủy, trên cổ tay long cũng sẽ phun thủy, nàng một chút đều không lo lắng. hơn nữa ở nàng còn không có bị thiêu thời điểm. Nàng tin tưởng cha Dương cũng sẽ không đi xa, rốt cuộc hiện tại nàng ở ven tường, hắn từ bên ngoài không thấy mình, khẳng định đang đợi cơ hội. Ngu hiểu vị lúc này ở thích hứng nàng cái này đổi tân dự thủy, bởi vì không quen thuộc sử dụng, vừa mới nàng từ bên kia dịch lại đây thời điểm phi thường cẩn thận, nhưng là cũng có chút khó chịu. Cho nên hiện tại nàng lại đây ven tường chính là ở nỗ lực chậm rãi thể hội thân thể không phải thật thể cảm giác. Thật giống như chính mình là một cái có được mấy chục vạn linh kiện dối gỗ. Chính mình muốn thao tác chính mình trên người mỗi một cái linh kiện, đều yêu cầu trước đem thân thể phối hợp hảo. Bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, nàng vừa mới ở đổi cái này, nước thuốc thời điểm cũng đã nghỉ kỹ rồi như thế nào đi đối phó cha dương cái kia cha nam. Nhưng là thân thể đều còn không quá nghe chính mình nói, ngu hiểu vị cần thiết quen thuộc mới được. Còn kém một chút, còn kém một chút. Ngu hiểu vị mắt thấy cháy thế càng lúc càng lớn, người trong nhà đầy đất la lộn, nàng còn ở nỗ lực chịu đựng. Trước mắt người nàng muốn cứu, nhưng không phải hiện tại, lần này cơ hội nàng sẽ không lại bỏ lỡ. Hảo! Ngu hiểu vị cuối cùng đem chính mình thân thể sở hữu tế bào đều nỗ lực phân khu vực điều động một lần, đã đem thân thể mỗi một vị trí chặt chẽ nhớ kỹ, ngu hiểu vị lúc này mới từ góc tường vị trí ra tới. nay đó ngọn lửa cũng chưa biện pháp trực tiếp đốt tới nàng ngọn lửa mỗi lần liếm láp, ngu hiểu vị đều có thể đủ thao tác thân thể nhẹ nhàng nẹ qua. Bên ngoài cha Dương vẫn luôn lòng nóng như lửa đốt, bên trong người hắn cũng không dám toàn thiêu chết, nếu không như thế đại sự tình đâu không được, nhưng là hắn cũng muốn bảo đảm ngu hiểu vị đi tìm chết. Nhưng vừa mới vẫn luôn đều nhìn không tới ngu hiểu vị, cha Dương nghĩ tới vừa mới cấp người chủ trì sinh tồn vị trí, hắn cần thiết tận mắt nhìn thấy ngu hiểu vị chết. chương 500 biết người biết ta trăm chiến thắng. Thiểu Cao, cái kia thông đạo như thế nào qua đi? Ta muốn nhìn cái kia ngu hiểu vị rốt cuộc đã chết không có. Cha Dương hướng tới Cao Lôi nói, phía trước nhìn đến bên trong xe vết máu, còn có cái kia rừng rậm như vậy quỷ dị, bọn họ đều nhận định ngu hiểu vị đã chết, không nghĩ tới nẳng cư nhiên hoàn hảo đã trở lại. Lúc này đây nếu còn không thể trí ngu hiểu vị vào chỗ chết, Cha Dương cảm thấy như vậy đều lộng bất tử ngu hiểu vị, hắn liền quá thất bại. Cha ca. Vừa mới tiểu triệu không phải nói, nàng bị tê tới rồi ven tường thượng, kia khối vị trí nhất đôi bức, hơn nữa phía trước bị đôi rất nhiều tạp vật khẳng định sẽ không có vấn đề, lúc này phỏng trừng đều thiêu hồ. Cao lỗi ở một bên trả lời. Không được, không nhìn nàng đã chết ta không yên tâm, cái này nữ mệnh cũng không phải là giống nhau ngạnh. Mặc dù Cao lỗi đã thực khẳng định, nhưng là không thấy được phía trước, cha Dương vẫn là trong lòng không yên ổn. Hành! Chakata mang người qua đi xem, bất quá bên này môn có phải hay không trước mở ra. Cao lỗi tuy rằng có tiết cảnh vệ bên kia chống, nhưng là hiện tại mở cửa cứu người còn có thể cứu ra đại bộ phận, còn có một ít khẳng định đều là hút vào quá nhiều xương khói tạm thời hôn mê. Nếu tử thương quá nhiều, liền tính là tiết cảnh vệ cố ý hỗ trợ che giấu, chỉ sợ cũng khả năng giấu không được. Cao lỗi rốt cuộc tuổi trẻ, hơn nữa tiết cảnh vệ là hắn tỷ phu. Hắn cũng không hy vọng tiết cảnh vệ quá khó làm, vẫn là nghĩ có thể đem sự tình thương tổn khống chế đến nhỏ nhất. Cha Dương suy nghĩ một chút, hảo đi, bất quá các ngươi cứu người thời điểm nhất định trận to mắt thấy rõ ràng, ngàn vạn đừng đem ngu hiểu vị thả chạy. Yên tâm đi cha ca, ta đã sớm dặn dò quá bọn họ, thả chạy ngu hiểu vị liền khấu phía trước nói tốt khen thưởng. Cao lỗi nhưng thật ra tin tưởng chăn đầy, hắn tin tưởng ngu hiểu vị tuyệt đối không có khả năng chạy thoát vậy ngươi đi làm đi, ngươi tự mình cho ta nhìn chằm chằm điểm nhi, ta từ mật đạo qua đi nhìn xem. Cha Dương lúc này đã biết mật đạo vị trí, sau đó mở ra môn. Cha ca, cái này là phòng xương khói mặt nạ ngươi mang, chính mình cẩn thận một chút nhi. Ta qua bên kia nhìn chằm chằm đi. Cao lỗi nhưng thật ra rất thế Cha Dương suy nghĩ, lo lắng chính hắn ra nguy hiểm, còn cố ý tìm phía trước liền chuẩn bị tốt mặt nạ bảo hộ. Ân. Cha Dương tiếp nhận mặt nạ bảo hộ lúc sau, hướng tới mật đạo bên trong đi, bất quá mới đi vài bước lại trở về, cái này địa phương cũng không thể bị người khác nhìn đến, cho nên hắn lại lui về tướng môn từ bên trong tạm thời đóng lại, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Ngu hiểu vị lúc này đã có thể nhẹ nhàng không chế thân thể của mình, chẳng qua xương khói sặc trên người có chút hắc. Bất quá này cũng không gây trở ngại cái gì, trong chốc lát trở về tắm rửa một cái thì tốt rồi hiện tại nàng nhiệm vụ chính là đi tìm cha dương, tốt nhất là có thể đem hắn dẫn lại đây, nhưng là nàng hiện tại không rõ lắm cha dương nơi, điều này cũng đúng cái phiền vai sự tình. lệ Phu, ta hiện tại như thế nào mới có thể tìm kiếm đến cha dương cái kia cha nam nơi? ngu hiểu vị nhớ rõ không gian thương thành có tìm người đổ vật có thể đổi, tuy rằng phạm vi khoảng cách có chút tiểu, nhưng là ngu hiểu vị dám khẳng định, lúc này cha dương khẳng định còn ở phụ cận chờ xác nhận, không thể không nói. Bởi vì đời trước hiểu biết, ngu hiểu vị đối cha Dương tính cách còn là phi thường quen thuộc, cũng biết hắn một ít xử sự, sự phương pháp, cho nên cũng tương đối khẳng định. Lúc trước bọn họ quay cuồng xuống núi sườn núi lúc sau, cha Dương không phải cũng đi rất nhiều lần xe bên kia xem xét tình huống, chẳng qua rừng rậm quỷ dị không khí làm cho bọn họ không có thể đi vào lục soát. Bất quá ngu hiểu vị cũng có chút tiên nuối, lúc trước nếu cha Dương dám vào đi, kia phòng trừng liền ra không được. Nhưng thật ra tỉnh nàng rất nhiều chuyện. Đang nghĩ ngợi tới hỏi Lệ phu đổi tìm nhân công cụ, Lệ phu lại đột nhiên mở miệng trả lời, "Hiểu vị chủ nhân, ngươi có thể tiết kiệm ngươi đổi phân." Chương 501 ra tới hôn toàn giữa kỹ thuật diễn. Nhìn đến cha Dương từ phía trước cái kia bỏ chạy chủ trì dưới đài phương ngôi đầu kia nháy mắt, mặc dù hắn mang theo thật dày mặt nạ, ngu hiểu vị như cũ từ hắn dò ra nửa thanh thân hình nhận ra hắn. Đời trước 5 năm ấn tượng, còn là phi thường khắc sâu. Cho nên không cần cởi ra mặt nạ bảo hộ, ngu hiểu vị cũng có thể nháy mắt nhận ra cha Dương cái kia cha nam. Gần nhất vận khí thật là không tồi, không biết có phải hay không may mắn giá trị công lao, thật là buồn ngủ liền tới gối đầu tiết tấu. Ngu hiểu vị gợi lên khoẻ miệng, trong lòng hướng tới lệ phù nói. Vừa mới còn phát sầu như thế nào đi tìm cha Dương, chính mình hiện tại chính là đã có thể thuần thuộc vận dụng tân năng lực. Hiểu vị chủ nhân, ngài hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tuy rằng lúc này ngu hiểu vị cười có chút âm hiểm, bất quá lệ phù lại một chút đều sẽ không cảm thấy ngu hiểu vị có cái gì sai, tháng bại vốn dĩ chính là không từ thủ đoạn, huống chi ở lệ phù xem ra, nhà nàng chủ nhân đã phi thường nhân từ nương tay. Bất quá quá mức hung ác chủ nhân, lệ phù cũng hoàn toàn không thích, nghe nói có mẫu hình tinh linh gặp được phi thường tàn bạo chủ nhân, gần nhất vẫn luôn ở giết người, đổi tất cả đều là các loại loại hình vũ khí, dược tề cái gì. Lệ Phu cảm thấy chính mình gặp được ngu hiểu vị thực may mắn, nhà nàng chủ nhân sẽ không cố tình đi hại người, nhưng là cũng sẽ không một mặt dựa vào không gian tranh nẽ, cho nên Lệ Phu thực thích ngu hiểu vị. Lúc này nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng, Lệ Phu cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu liền bị khi dễ đến trên đầu đều còn không đánh trả, kia như vậy yếu đuối chủ nhân cũng thật không có gì dùng. Lệ Phu, tạm thời không cần đổi cái gì, ngươi xem ta thì tốt rồi. Ngu hiểu vị cười nói xong, sau đó nỗ lực làm bộ hô hấp không thuận bộ dáng, bắt đầu phịch. Cái kêu biểu tình diễn nhưng thật ra phi thường thống khổ, bất quá cũng xác thật còn ly chết đi có rất lớn khoảng cách. Liên ở ngu hiểu vị dụng tâm biểu diễn thời điểm, cũng thật là cấp lực, vừa vặn lúc này cao lỗi ở mặt khác một bên tập môn, làm bộ ở cứu người. Ngu hiểu vị cứ như vậy làm bộ thống khổ bộ dáng, một đường hướng tới bên kia sờ soạn qua đi. Cha Dương nguyên bản nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng còn rất vui vẻ, có thể thưởng thức đến người hắn chán ghét chết tướng, cha Dương cảm thấy cuối cùng là thế chính mình xả giận. Chính là hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị cư nhiên còn có thể động, hơn nữa hướng tới bên kia di động bộ dáng, cha Dương liền có chút xuất ruột, trong lòng cũng đang âm thầm trách cứ cao lỗi, như thế nào như thế đã sớm mở cửa, này không phải thành cấp ngu hiểu vị thở dốc cơ hội, hán phí như thế đại kính nhi. Tuyệt đối không thể làm ngu hiểu vị tồn tại từ nơi này rời đi, cho nên hôm nay bất luận sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, hắn nhất định phải làm ngu hiểu vị thi thể lưu lại nơi này. Cha Dương hạ quyết tâm, bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị bên kia di động. Vẫn luôn lưu ý cha Dương hành động ngu hiểu vị, phát hiện cha Dương đã có di động ý đồ, ngu hiểu vị chàng cũng liền càng thêm ra sức. Phía trước nhân viên bị rút lui một bộ phận, còn có một ít cơ bản là bị nâng đi ra ngoài đều là sinh tử chưa biết, có thể tồn tại cũng đều bị sặc không thành bộ dáng. Nhìn đến ngu hiểu vị cư nhiên còn ở hoạt động mà không có bị sặc chết, cha Dương càng thêm nhanh chóng hướng tới ven tường vị trí đi tới, tuy rằng hắn thổ hệ dị năng lực tạm thời còn không cụ bị công kích tính, nhưng là hắn cảm thấy, lộng chết một cái ở đám cháy bị sặc cái chết khiếp người vẫn là dư giả. Nhìn đến cha Dương dần dần tới gần, ngu hiểu vị bị vân đến đen nhánh trên mặt, dơ lên một tia ý cười, tới hảo. Chờ chính là hắn lại đầy cơ hội này. Nhìn cha dương rửa vào càng ngày càng gần, ngu hiểu vị trộm mà đem nàng phía trước giấu ở chân bộ trủy thủ lấy ra tới lặng lẽ giấu ở phía sau. Trưng 502 nhất phối hợp địch nhân. Ngọn lửa ở chung quanh thoán động, phòng trong xương khói cũng càng ngày càng đùng. Cha dương ly ngu hiểu vị nơi vị trí càng ngày càng gần. Vì thoạt nhìn chính mình cái này bản năng cầu sinh hành vi càng thêm rất thật. Ngu hiểu vị hướng tới hướng chính mình di động lại đây cha dương vươn tay cầu cứu, cứu mạng, khu khu khu, cứu ta đi ra ngoài. Nhìn đến ngu hiểu vị quả nhiên còn sống, thậm chí còn có thể cầu cứu, cha dương cảm thấy chính mình quyết định tiến vào thật là quá sáng suốt. Nếu không nói không chừng ngu hiểu vị liền thật sự chạy, hắn phía trước sở làm lại uổng phí. Khu khu khu, cứu, cứu ngu hiểu vị lại làm bộ liên tiếp ho khan, sau đó nhanh chậm chậm nằm sắp xuống. Lại hướng tới phía trước cái kia bị mở ra môn hoạt động vài bước. Cha Dương như thế nào khả năng nhìn ngu hiểu vị cứ như vậy thoát thân, bay thẳng đến ngu hiểu vị nhanh hơn tốc độ qua đi, tưởng nhất cử đem nàng lộng chết ở chỗ này. Mà ở bên kia vất vả diễn nửa ngày ngu hiểu vị, nhìn đến cha Dương lại đây, đặc biệt là hướng tới nàng công kích lại đây, trong lòng hơi hơi cười, nàng chờ chính là cơ hội này. Cha Dương tưởng đất tưởng ý đồ đem ngu hiểu vị vây khốn, làm chính mình cùng ngu hiểu vị đều ở vào tường đất trong vòng, bởi vì lúc này ngu hiểu vị thoạt nhìn đã bị yên sặc không được, cha dương nghĩ trước vây khốn ngu hiểu vị, sau đó lại đem nàng bóc chết. Nhìn đến chung quanh dâng lên tường đất, ngu hiểu vị quả thực muốn cười, cha dương này quả thực là chính mình tìm đường chết. Vốn dĩ nàng còn tưởng như thế nào mới có thể làm hắn thoạt nhìn tương đối như là ra ngoài ý muốn, hiện tại dứt khoát đều tỉnh nàng lại đi nghĩ cách, Cái này cha Dương thật đúng là chính là, không biết hắn có phải hay không bởi vì đời trước thiếu chính mình, lần này liền tính là cha Dương tính kế chính mình, cũng đều có thể bình an hóa hiểm vì gì, hơn nữa chính mình nghĩ cách sửa trị hắn thời điểm, cha Dương đều sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Giống như là phía trước nàng biết là cha Dương dở cho quỷ lúc sau, đang lo như thế nào muốn tìm hắn, hắn đều sẽ chính mình đưa tới cửa, thậm chí còn liền biện pháp đều giúp nàng thuận tiện nghị kỹ rồi như vậy địch nhân thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. bất quá hắn có phải hay không phối hợp, nàng hôm nay đều phải đem kiếp trước kiếp này đoán đều chấm dứt. Ngu Hiểu Vị nhìn chung quanh tường đất dâng lên, Cha Dương Tay cũng hướng tới ngu Hiểu Vị cổ rối qua đi. liền ở Cha Dương Tay vừa đụng tới ngu Hiểu Vị cổ thời điểm, ngu Hiểu Vị đột nhiên mở mắt ra, sau đó trở tay từ phía sau đem truy thủ đem ra, hướng tới đối phương đâm đi xuống. rốt cuộc đời trước ở thế lăn lộn 5 năm. Mà này một đời còn ở võ quán rèn luyện một đoạn thời gian, ngu hiểu vị thân thủ còn là phi thường nhanh nhẹn. Cha Dương trên cơ bản là đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp đã bị ngu hiểu vị chủy thủ đâm trúng yếu hại. Hắn không phải tăng thi, không riêng gì đầu mới là yếu hại, ngu hiểu vị trực tiếp đem chủy thủ đâm vào trái tim, đặc biệt là cắt vỡ mạch máu, máu tươi hào hạt từ đau thương vị trí phun trào ra tới. Cha Dương vẻ mặt không thể tin tưởng, lùi lại vài bước. Liền đụng vào chính hắn vừa mới thiết trí tường đất thượng. Ngu hiểu vị từ trong không gian trực tiếp nhảy ra một bao khát nước đem trên mặt hân hắc địa phương lau chùi một chút, thuận tiện đem trên tay máu tươi cũng lau chùi một chút. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, như cũ trừng mắt lại kinh lại khủng ánh mắt nhìn đứng ở hắn trước mắt ngu hiểu vị, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây chính mình không chỉ có không có giết chết ngu hiểu vị, thậm chí liền chính mình mệnh đều đáp đi vào. Ở cha Dương dần dần cảm giác được chính mình sinh mệnh chậm rãi sói mòn thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch một đạo lý, hắn cùng ngu hiểu vị là thật sự trời sinh phản sung, hắn liền không nên treo chọc ngu hiểu vị. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ này đó cũng đã chậm, chương 503 đám cháy trong ngoài sai biệt. Hảo đáng tiếc, liền ta kỹ năng mới cũng chưa dùng tới liền đã chết. Ngu hiểu vị nhìn cha Dương thi thể, rất là tiếc nuối nói. Vốn dĩ nàng còn tưởng chức dùng nàng tân kỹ năng hù dọa một chút cha dương, chính mình thật vất vả luyện quen thuộc một ít cái kia thân thể giả thuyết hóa nước thuốc năng lực, cho nên tính toán ở cha dương trên người vận dụng một chút, sau đó lại đối hắn tiến hành trả thủ. Kết quả cha dương chính mình đưa tới cửa tới, còn đem chính mình cùng nàng quan tới rồi cùng nhau, ở một cái tương đối bị kín một cái trong không gian. Cho nên ngu hiểu vị cũng không có do dự, trực tiếp một đao liền kết quả cha dương. Bất quá! Vì phòng ngừa cha dương bởi vì đời trước tình huống không có chết ấu, ngu hiểu vị vẫn là lại bổ mấy đau ở yếu hại bộ vị. Chờ này hết thể đều làm tốt, ngu hiểu vị lợi dụng nàng kỹ năng mới, đem thân thể từ cha dương tường đất tách ra tới, sau đó theo phía trước cha dương tiến vào thời điểm dùng cái kia mật đạo rời đi. Tới rồi cửa, ngu hiểu vị trước mở cửa đi ra ngoài, sau đó để lại chính mình ngón tay bộ phận ở bên trong, cuối cùng đóng cửa lại. Dùng di động tướng môn từ bên trong khoa trái, sau đó nàng lại không chế ngón tay trở về. Đóng cửa lần này khai thân thể giả thuyết nước thuốc năng lực, ngu hiểu vị dường như không có việc gì rời đi tại chỗ. Bên kia, Cao Lỗi còn ở cứu người, rất xa liền nhìn đến bên trong xương khói càng ngày càng đủng, cũng không biết cha dương ra tới không có. Cho nên Cao Lỗi phân phó thủ hạ người tiếp tục ra bên ngoài kéo người, đồng thời muốn nhiều lưu ý nữ sinh. Nếu cứu đến tuổi trẻ nữ nhân liền lao khô mặt nhìn kỹ, nhìn xem có phải hay không ngu hiểu vị. Phân phó hảo thủ hạ nhìn chằm chằm hảo, cao lỗi chính mình một người đi vào mật đạo cửa, lôi kéo môn, phát hiện môn là từ bên trong khoa trái. Cái này cha Dương ca thật đúng là, như thế nào đi vào như thế lâu, tuy nói hôm nay là hắn báo thủ nhật tử, khẳng định tưởng nhiều ngược một chút cái kia ngu hiểu vị, nhưng là ở bên trong lâu lắm cũng sẽ ra nguy hiểm. Hiện tại cũng đều không cần di động, cha Dương đi vào cũng tìm không thấy hắn, cho nên chỉ có thể ở bên này tạm phá cửa. Bất quá, cao lỗi phỏng trừng cha Dương hẳn là còn ở bên trong, nếu không ở mật đạo khẳng định có thể nghe thấy hắn phá cửa thanh âm. Nếu còn ở đám cháy, cao lỗi lại lần thứ hai vòng đến phía trước, sau đó hướng tới bên trong nhìn xung quanh, còn hỏi một chút thủ hạ, nhìn đến cha ca không. Được đến đều là phủ định đáp án. Hắn lại dò hỏi có hay không ngu hiểu vị thân ảnh, được đến cũng là phủ định đáp án. Hiện tại hỏa đã đem phía trước bọn họ đôi tạp vật tiêu, bên trong cũng vào không được, còn hảo vừa mới thủ hạ người nhanh nhẹn, cũng coi như là cứu ra không ít người, cho nên lúc này cao lỗi phòng trừng tra dương khẳng định muốn ra tới. Các người tiếp tục nhìn chằm chằm, ta lại qua đi nhìn xem. Lần thứ hai chạy đến mặt khác một bên mật đạo khẩu cao lỗi, phát hiện môn vẫn là khóa trái. Chính là từ trước mặt đã hướng không đi vào, cao lỗi không khỏi lo lắng khởi cha Dương. Chạy nhanh tìm tới công cụ cậy môn, cuối cùng là giữ cửa cậy ra, chính là liền mật đạo đều là yên, cao lỗi căn bản vào không được. Dập tắt lửa. Mau đi dập tắt lửa. Hiện tại cao lỗi thật sự sợ hãi, cha Dương như vậy còn không ra, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Cao lỗi bên kia một đoàn loạn bắt đầu cứu hỏa, chuẩn bị trừ hỏa chàng tìm kiếm cha Dương. Mà ngu hiểu vị bên này đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lau khô mặt, tay chân, nên ngang đi đến nhiệm vụ bản phía trước. Đã có người biết bên kia cháy, bất quá cũng có rất nhiều không quá thích xem náo nhiệt người ở nhiệm vụ bản trước tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Ngu hiểu vị chạm hảo trong chốc lát, thực mau phát hiện một cái nhiệm vụ, đi vào chuẩn bị lánh nhiệm vụ thời điểm, phía sau bị một đôi tay chụp bả vai. Cảm giác được có người chụp nàng, ngu hiểu vị vội vàng quay đầu lại. Trước 504 tâm tình sung sướng một ngày. Hiểu vị, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng rồi, vừa mới nghe nói có một cái khen thưởng rất cao nhiệm vụ tức thời tuyên bố. Sau lại nhân viên đẩy liền hủy bỏ. Đáng tiếc ta đi một chuyến quân bộ đã tới trưởng, không thấy được, ngươi nhận được không có. Chụp ngu hiểu vị bả vai người, đúng là ngu hiểu vị tới tìm kiếm thượng vân. Nhìn đến là thượng vân, ngu hiểu vị nở nụ cười, khó trách chính mình không tìm được thượng vân, nguyên lai hắn đi quân bộ. Bất quá vừa lúc, may mắn Thượng Vân không đi, nếu không thật ra cái gì nguy hiểm, nàng lo lắng cho mình, cố bất quá tới. Vân ca ca, ta chính là lại đây tìm ngươi, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút đổi phòng ở sự tình. Hôm nay nhị sư phụ tới cùng ta hảo hảo hàn huyên một chút, hắn còn nguyện ý trở về chúng ta trong đội. Nhìn đến Thượng Vân bình an, hơn nữa nhị sư phụ trương thịnh cũng nguyện ý trở về trong đội, ngu hiểu vị còn là phi thường vui vẻ. đương nhiên Càng vui vẻ một chút là, cuối cùng phi thường khẳng định đem cha Dương cái này cha cấp diệt trừ, lần này là nàng thân thủ giải quyết, cuối cùng là báo đời trước sầu. Sở hữu sự tình đều phi thường thuận lợi, cho nên ngu hiểu vị nói chuyện cũng rõ ràng liền ngự khi thập phần nhẹ nhàng. Thượng vân cũng không biết cha Dương sự tình, cho rằng ngu hiểu vị là bởi vì Trương Thịnh trở về, duỗi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu, hảo, nếu Trương Thịnh sư phụ đã trở lại chúng ta hiện tại trụ địa phương xác thật không có phương tiện vậy dựa theo ngươi nói đổi một cái khác phòng ở chuyện này ta tới An bài ngươi cũng đừng quản ân kia Vân Kaka ca ca, ta mới vừa nhìn đến một cái nhiệm vụ không tồi chúng ta đi tiếp liền trở về đi ngu hiểu vị chỉ vào phía trước nhìn đến nhiệm vụ nhiệm vụ này khó khăn hệ số rất cao bởi vì là muốn đi một cái thực phổn hoa khu vực công trường đi lấy một ít kiến trúc tài liệu Bởi vì là tương đối kiểu mới một loại tài liệu, cho nên trước mắt trừ bỏ rất xa một cái khu vực sinh sản sường có, trước mắt buồn thị cũng chỉ có cái kia công trường có. Mà cái loại này kiểu mới tài liệu, nghe nói có thể kháng tăng thi và chạm cùng ăn mòn, cho nên căn cứ chuẩn bị đem tài liệu tìm trở về, sau đó tăng thêm nghiên cứu, làm căn cứ tường vây tài liệu, mà khen thưởng là các loại rau quả cùng tinh hoạch. Ngu hiểu vị không ở trong khoảng thời gian này. Tinh hoạch tác dụng đã bị chậm dại phát hiện, tuy nói bình thường dùng tinh hoạch hiệu quả cùng bị ngu hiểu vị gia công quá tinh hoạch hiệu quả hoàn toàn không thể bằng được. Nhưng là đối với lúc đầu dị năng giả tới nói, này đã là nhanh nhất tăng lên con đường, cho nên căn cứ cũng bắt đầu thay đổi phương án, thường xuyên sẽ khen thưởng tinh hoạch, đương nhiên, cũng có thể sử dụng tinh hoạch đổi. Ngu hiểu vị không thấy thượng kia một chút tinh hoạch, khen thưởng tinh hoạch còn không có tác minh ngày thường cho nàng nhiều, còn có rau quả. Tuy rằng rau quả loại trước mắt mới thôi như cũng là khan hiếm đồ vẩn, nhưng lại như thế một chút quá ít, ngu hiểu vị cũng không thấy ở trong mắt. Sở dĩ sẽ lựa chọn nhiệm vụ này là bởi vì, ngu hiểu vị nhớ rõ ở nơi đó phụ cận, có một cái biến dị đồ ăn phẩm liều lớn, đời trước bên kia phát hiện một loại lại ăn ngon, hơn nữa bởi vì biến dị, rõ ràng là đồ ăn vị, nhưng là có mùi thịt, lớn lên giống người tham biến dị đồ ăn. Loại này biến dị đồ ăn thật giống như một đạo chay mặn phối hợp đồ ăn phẩm. Hơn nữa biến dị lúc sau không có quá nhiều công kích tính, lại đặc biệt tan ngon. Thậm chí một lần suýt nữa bị ăn diệt sạch. Sau lại vẫn là các đại căn cứ phái chuyên gia tới nghiên cứu, đáng tiếc sống suất không cao, cho nên giai đoạn trước được hoàn nền, hậu kỳ càng là thập phần hút hàng. Thậm chí một lần bán được so thịt giới còn quý. Rốt cuộc thịt loại ăn quá nhiều sẽ quá mức dầu mỡ, nhưng là loại này có chứa thịt hương vị rau dưa lại khỏe mạnh lại dinh dưỡng, hơn nữa không nị còn ăn ngon. Sau lại bởi vì cái loại này biến dị rau dưa đặc tính, đã bị thông tục tiêu thành nhân tham thịt. Trước 505 nhiệm vụ tiếp lãnh châu ngẫu nhiên gặp được. Đời trước thời điểm, ngu hiểu vị tổng cộng liền ăn qua 2 lần nhân sông thịt, bởi vì loại người này tham thịt chẳng những ăn ngon, đã mỹ vị lại khỏe mạnh, thường ăn cũng sẽ không nị, hơn nữa đối dị năng lực tựa hồ cũng thực hữu hảo. Chính là... Cũng phi thường hiếm thấy, khả năng chỉ có một ít đặc thù khu vực mới có thể đủ đào tạo ra tới, mặc dù sau lại rất nhiều nhà khoa học bắt đầu nhằm vào nhân sâm thị tiến hành nghiên cứu, có thể đào tạo ra tới cũng là số ít, hơn nữa vị cùng hương vị cùng hoang dại so sánh cũng kém một đoạn. Cho nên, có thể dẫn đầu chiếm trước một bộ phận này khối tài nguyên, cũng là vì về sau đặt nền móng, ngu hiểu vị đại có thể dùng chính mình không gian một ít tài liệu đem này khối vị trí vòng ra tới. Mặt khác một chút chính là, nơi đó kiến trúc tài liệu, ở mạng thế hậu kỳ chính thức khai phá lúc sau, xác thật có rất lớn chống đỡ tang thi công hiệu. Nhưng là cho đến lúc này, như vậy tài liệu liền phi thường sang quý, thậm chí chỉ có thể dùng đồ ăn hoặc là tinh hoạch tới đổi, ngu hiểu vị không bằng lợi dụng cơ hội như vậy tới dẫn đầu chứa được một ít. Mặt khác còn có một chút chính là, nếu sớm một ít thu hoạch này đó tài liệu. Nói không chừng còn có thể từ lệ phù nơi đó phân tích ra này đó tài liệu tính chất, như vậy không chuẩn về sau nàng đều không cần suy nghĩ biện pháp chế tạo tài liệu, chỉ cần từ không gian đổi thì tốt rồi. Bởi vì trở lên này đó nguyên nhân, ngu hiểu vị đều quyết định phải làm nhiệm vụ này, đến nỗi thượng vân, luôn luôn đều là từ ngu hiểu vị tới quyết định, cho nên ngu hiểu vị phải làm nhiệm vụ này, hai người không có làm nhiều ít do dự, liền bay thẳng đến nhiệm vụ tiếp đãi cho đi. Bất quá, không đợi đến bên kia, lại vừa lúc gặp được từ bên trong đi ra nhiễm trạch thần. Hiểu vị, ngươi cũng tới lánh nhiệm vụ. Muốn làm cái gì? Trước một ngày, nhiễm trạch thần vừa mới mới vừa quyết định, lúc sau muốn cùng ngu hiểu vị bọn họ đội cùng nhau làm một ít nhiệm vụ, cùng nhau hoạt động. Hôm nay sáng sớm hắn biết Trương Thịnh qua đi tìm ngu hiểu vị, cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp đi nhiệm vụ tiếp lánh chỗ, như vậy đi trước tìm một ít thích hợp nhiệm vụ trở về chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không ở. Tiểu đội nhân viên đều có một ít biến hóa, trước tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ, nhìn xem trước kia còn dư lại đội viên thực lực, cũng nhìn xem mới gia nhập đội viên đều có một ít cái dạng gì năng lực. Phía trước nhiễm trạch thần tới bên này thời điểm, cũng thấy được bên này loạn quá một trận sự tình, nghe nói phía trước có một cái đặc biệt hảo lại tương đối đơn giản nhiệm vụ. Nhưng là nhiễm trạch thần tổng cảm thấy có một ít quái gì, nào có như thế tốt nhiệm vụ. Căn cứ cũng sẽ không không duyên cớ liền ra như vậy lô vốn nhiệm vụ. Khả năng bởi vì giai đoạn trước, vì hấp dẫn căn cứ nội nhân viên làm nhiệm vụ tính tích cực, cho nên khen thưởng sẽ hơi chút hơi cao một ít, hơn nữa hiện tại lúc này, tuy rằng đã qua mạ thế một tháng thời gian, nhưng là vật tư còn không tính là là thiếu thốn trạng thái. Có thể điều động tính tích cực, cho khen thưởng tương đối phong phú cũng không gì đáng trách, nhưng là giống phía trước hắn nghe nói cái loại này quả thực cùng tặng không không có cái gì khác nhau nhiệm vụ, nhiễm trạch thần cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Nếu thật sự có như thế hậu đãi điều kiện, căn cứ chỉ sợ cũng trực tiếp phái binh lính đi qua. Cho nên, đối với phía trước hỗn loạn, nhiễm trạch thần cũng không có để ý, chỉ là ở chung quanh tân khai một cái lẫn nhau giao dịch giản dị thị trường dạo qua một vòng, lúc này mới lại đây nhiệm vụ bảng. Cho nên hắn cũng chỉ so ngu hiểu vị sớm đến trong chốc lát, Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị hòa thượng quân cùng nhau vào nhiệm vụ tiếp lánh chỗ, nhiệm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị đi tới. Ta mới vừa tiếp một cái nhiệm vụ, là đi tìm một loại đặc thù kiến trúc tài liệu, các ngươi có hay không hứng thú, chúng ta cùng đi. chương 506 trước chiêm ý thức đối lập, ngu hiểu vị thật đúng là không nghĩ tới, nhiệm trạch thần tiếp lánh nhiệm vụ cư nhiên chính là nàng tưởng tiếp. Ta là cảm thấy, loại này tài liệu nếu thật sự có cùng tăng thi đối kháng đặc tính kia tìm kiếm đến lúc sau có thể lưu một chút hàng mẫu, về sau nói không chừng có thể có cái gì trợ rút, thậm chí ta cảm thấy, làm nhiệm vụ này lúc sau, còn có thể cùng căn cứ nói một ít kế tiếp điều kiện, tỉ như có thể yêu cầu một thiếu bộ phận tài liệu duy trì. Nhiễm trạch thần không biết ngu hiểu vị cũng tưởng tiếp nhiệm vụ này, cho nên nói lên chính mình nhiệm vụ này, nhiễm trạch thần liền cấp ngu hiểu vị đại khái giới thiệu lên, còn thuận tiện đem hắn ý tưởng cũng nói một chút. Không nghĩ tới nhiễm trạch thần còn rất thật tinh mắt, chính mình là một lần nữa sống một đời cho nên biết chuyện này, nhưng là nhiễm trạch thần cư nhiên có thể trực tiếp nghĩ vậy một chút. Nói thật, ngu hiểu vị cảm thấy, nhiễm trạch thần thật sự thực ưu tú, không nói cái khác, chỉ bằng mượn hắn có thể có như vậy vượt mức quy định ý thức liền có thể biết, hắn liền tính không có nàng hỗ trợ, sau này phát triển cũng không thể hạ lượng. Chỉ cần nhiễm trạch thần có thể chính mình tiểu tâm một ít, Sẽ không ở mặt thế lúc đầu liền gặp được quá lớn nguy hiểm, chỉ dựa vào hắn có thể như thế đã sớm suy xét đến này một tầng sự tình, về sau cũng có thể đủ làm phi thường hảo. Một người đối phát triển ý thức, kỳ thật rất nhiều thời điểm có thể quyết định về sau một ít kéo dài quyết định, thậm chí có thể thay đổi càng nhiều. Đối với điểm này, ngu hiểu vị là bội phục thậm chí hắn suy xét đến một ít chi tiết, là nàng gái này trọng sinh trở về người đều không có nghĩ đến. Ngu hiểu vị chính mình suy xét càng nhiều Vẫn là ở vào nàng thân là đầu bếp tư duy phương thức Nàng phía trước trọng sinh lúc sau tưởng cũng chỉ bất quá Chính là đối với cha dương cái này cha nam báo thù Sau đó là có thể đủ ở mặt thế bên trong ăn uống không lo thì tốt rồi Nàng trước nay không nghĩ tới phải làm cái gì kinh thiên động địa sự tình Chỉ nghĩ bảo vệ tốt đối chính mình người tốt Có thể an an ổn ổn vượt qua này một đời Hiện tại cùng nhiễm trạch thần một đối lập Nàng quả thực chính là ý tưởng quá rời rạc, quá không có gia tâm, nếu đều giống nàng ý nghĩ như vậy, chỉ sợ đời trước liền không có cái kia sau lại phi thường tự do lại đại danh đỉnh đỉnh cờ ít căn cứ. Như thế nghĩ đến, ngu hiểu vị giống như mơ hồ nhớ rõ, lúc trước cái kia sau lại sáng lập chính mình căn cứ vị kia phi thường có năng lực kẻ thần bí, tựa hồ cũng là sử dụng một loại đặc thù tài liệu gia cố tường thành. Cho nên, trừ bỏ phía chính phủ căn cứ ở ngoài sau lại vẫn luôn lớn mạnh không có bị tang thi đánh sập cũng chỉ dư lại cái kia cờ ít căn cứ thấy ngu hiểu vị nghe xong chính mình nói lúc sau tựa hồ là lâm vào trầm tư nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị truy vấn nói ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng như thế nào chúng ta hai chi tiểu đội muốn hay không cùng đi làm nhiệm vụ này ta cảm thấy nhiệm vụ này vẫn là rất có tiềm lực về tiềm lực điểm này ngu hiểu vị tuyệt đối sẽ không phủ nhận Rốt cuộc đời trước nàng cũng đã biết nhiệm vụ này tồn tại thật lớn giá trị. Nhìn thoáng qua bên cạnh thượng vân, ngu hiểu vị lại nhìn nhìn nhiễm trách thần, theo sau dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía thượng vân. Thượng vân cười cười nói, cái này ngươi tới quyết định thì tốt rồi, nếu nguyện ý cùng tiểu nhiễm cùng nhau hành động, ta cũng không có ý kiến. Rốt cuộc mọi người đều quen thuộc, nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng tương đối phong phú. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này hành động phạm vi ở vào trung tâm thành phố. Bên kia tăng thi phi thường tập trung, ít người tuy rằng có hành động linh hoạt ưu thế, nhưng là một khi lọt vào vây công, cũng sẽ là hủy diệt tính, chi bằng cùng nhau hành động. Thấy thượng vân cũng kiến nghị cùng nhau hành động, ngu hiểu vị cũng không có cái gì phản đối lý do, hảo, sáng mai dạng sáng 5 giờ cổng lớn thấy chương 507 nhân viên ngoại ý muốn ăn bài, ngu hiểu vị cùng thượng vân, lại tiến nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ, cùng nhiễm trạch thần cùng đi tiếp cộng đồng nhiệm vụ lúc sau. Tuy rằng nhiễm trạch thần còn có một ít lời nói đối ngu hiểu vị nói, bất quá suy xét đến sáng mai liền phải xuất phát, còn muốn cùng các đội viên thương lượng một chút, lại an bài một chút đội hình. Cho nên, nhiễm trạch thần đừng ngu hiểu vị cùng thượng vân, sau đó liền trở về chính mình tiểu đội sở trụ vị trí, cũng là đi theo nhiễm mụ mụ nói một tiếng, sáng mai hành động. Vân ca ca, sáng mai chúng ta yêu cầu dậy sớm, trong chốc lát thương lượng một chút ngày mai hành động, Mặt khác. Ta cảm thấy ngày mai đem tiểu bảo cùng mênh mang đều mang lên. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất vẫn luôn mất tích, cho nên cũng không có lo lắng tiểu bảo cùng minh mang. Nhưng là cũng đúng là bởi vì như vậy, thượng vân cùng tắc minh ra cửa thời điểm, đều sẽ đem hai tiểu hài tử phóng tới quân bộ bên kia cùng thanh thanh cùng nhau làm bạn. Như vậy hai đứa nhỏ cố nhiên sẽ ở an toàn thượng được đến bảo đảm, chính là lâu dài lúc sau. Bọn họ lúc trước đạt được thiên phú khả năng cũng sẽ dần dần không hề trở thành bọn họ ưu thế. Căn cứ ngu hiểu vị đời trước kinh nghiệm tới xem, đối phó tăng thi, tăng thi thú, thậm chí biến dị loại động vật, thực vật này đó, nếu không có thực chiến kinh nghiệm, chẳng sợ người dị năng lực cấp bậc siêu cao, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít bởi vì kinh nghiệm không đủ mà dẫn tới ngoài ý muốn Hiện tại ngu hiểu vị, nàng trước mắt vừa lúc mới đổi thân thể giả thuyết nước thuốc, Mặt khác loại nhỏ phi hành khí cũng đều còn ở vào mở ra giai đoạn, nhưng thật ra cũng không lo lắng tiểu bảo cùng Minh mang an toàn vấn đề. Nếu có thể bảo đảm an toàn, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy hẳn là làm cho bọn họ ra tới rèn luyện một chút, chẳng sợ kiến thức một chút mà thế hoàn cảnh tàn khốc, đối với hai đứa nhỏ về sau phát triển cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Vẫn luôn trở thành nhà ấm đoá hoa trường thành, ngu hiểu vị cảm thấy, còn như vậy đi xuống. Hai cái rõ ràng có được rất cường đại dị năng lực hải tử, chỉ sợ cũng như vậy phế đi. Cái gì? Mang tiểu bảo cùng mênh mang đi. Hiểu vị, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm ngươi cũng là minh bạch, bọn họ hai đứa nhỏ có phải hay không còn quá nhỏ. Thượng Vân nghe nói ngu hiểu vị quyết định này có chút kinh ngạc, phía trước dọc theo đường đi không có biện pháp mới có thể mang theo hai đứa nhỏ, nhưng là hiện tại tới tới căn cứ lúc sau, đặc biệt là ra nhiệm vụ thời điểm. Còn có phía trước ngu hiểu vị mất tích thời điểm, Thượng Vân đều sẽ đem hai đứa nhỏ thắc đến quân bộ. Gần nhất là vì bồi thanh thanh chơi, cũng là vì hai đứa nhỏ an toàn suy xét. Nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị cư nhiên nói ra nhiệm vụ muốn mang theo hai đứa nhỏ, đặc biệt là, nhiệm vụ lần này vẫn là đi nội thành tương đối phồn hoa địa phương. Phải biết rằng, đã từng càng là phồn hoa địa phương, mặt thế tiến đến lúc sau xuất hiện tăng thi cũng liền càng nhiều, như vậy nguy hiểm địa phương. Ngu hiểu vị cư nhiên nói muốn mang hai đứa nhỏ đi. Chính là ngu hiểu vị lúc này lại vẻ mặt vô tội hướng tới đầy mặt kinh ngạc Thượng Vân gật gật đầu. Đúng rồi. Như thế nhiều tăng thi, như thế tốt cơ hội, vừa lúc kiểm nghiệm một chút hai tiểu chỉ dị năng lực. Hai người bọn họ dị năng lực đều phi thường thực dụng, đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng một chút. Hảo Vân ca ca, ta đi chuẩn bị đồ ăn, chờ chúng ta cơm nước xong liền mở họ, nghiên cứu một chút ngày mai muốn đi làm nhiệm vụ tình huống. Ngu hiểu vị nói hướng phòng bếp đi, tới rồi phòng bếp cửa cầm tạp dề chắt lên lúc sau nhô đầu ra, đúng rồi, đừng quên cùng tiểu bảo cùng Minh mang nói, ngày mai địa phương thực khủng bố. Thượng vân quả thực sở không rõ ngu hiểu vị suy nghĩ cái gì, này vẫn là hắn cái kia đối bọn nhỏ thực ôn nhung ngu hiểu vị sao. Vân ca ca, chạy nhanh đi làm, ta nấu cơm lạc. chương 508 lúc đầu kinh nghiệm tích lũy, tiểu bảo cùng Minh mang buổi sáng bị thượng vân đưa đi quân bộ tuy nói không có cái gì nhiệm vụ, nhưng là đã thói quen cùng thành thành cùng nhau ở quân bộ chơi, cho nên, Thượng Vân hôm nay vẫn là sáng sớm mang hai tiểu chỉ qua đi. Ngu hiểu vị từ nhiệm vụ chỗ bên kia trở về lúc sau, cùng Thượng Vân nói ngày mai muốn mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài làm nhiệm vụ sự tình, thực sự đem Thượng Vân kinh ngạc một chút. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, ngu hiểu vị như thế nào sẽ đột nhiên muốn mang hai tiểu chỉ đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ hơn nữa vẫn là tương đối nguy hiểm một cái nhiệm vụ. Tuy nói khen thưởng còn tính phong phú, chính là cùng khác so sánh với không, cái này nguy hiểm hệ số đại, mà nhiệm vụ khen thưởng cũng liền so giống nhau nhiều một chút điểm mà thôi. Hiểu vị, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phải biết rằng, chúng ta ngày mai nhiệm vụ chính là muốn đi tương đối phồn hoa khu náo nhiệt không xa vị trí, nếu chúng ta mang theo tiểu bảo cùng mênh mang, nếu gặp được tăng thi tập trung vị trí, Bọn họ rất có thể liền không có biện pháp chạy trốn, chúng ta cũng chỉ sợ không tinh lực mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Có lẽ, kỳ miểu còn có được một ít tự bảo vệ mình năng lực, nếu là thật gặp được vấn đề, còn có thể bằng vào nàng cái chắn loại hy hữu dị năng lực làm tang thi vô pháp phát hiện nàng. Tuy nói kỳ miểu không có cái gì công kích năng lực, nhưng là chỉ bằng điểm này liền có thể trốn tránh lên. Nhưng là tiểu bảo liền không giống nhau, tiểu bảo năng lực là thủy hệ dị năng lực còn có một cái là cảm giác tang thi năng lực, như vậy năng lực ở đoàn thể trong chiến đấu, chỉ cần phối hợp hảo, có thể khởi đến kỳ hiệu, nhưng là chính hắn sinh tồn năng lực liền không bằng tiểu kỳ miểu. Một khi gặp được nguy hiểm, bởi vì tiểu bảo còn quá tiểu, liền tính là có thể trước cảm giác đến tang thi đã đến hoặc là số lượng, chính là hắn lại chưa chắc có năng lực có thể né tránh. Nếu về sau tiểu bảo lớn lên một ít, minh bạch nguy hiểm tiến đến phía trước có thể nghĩ đến biện pháp tránh né kia hắn cũng sẽ có càng cao sinh tồn năng lực, nhưng hiện tại, Thượng Vân cảm thấy, tiểu bảo hiện tại mang đi ra ngoài còn có điểm quá sớm. Bằng không chỉ mang mênh mang, làm tiểu bảo cùng thanh thanh còn lưu tại căn cứ. Thượng Vân xem ngu hiểu vị tương đối kiên định bộ dáng, hướng tới nàng lần thứ hai kiến nghị nói. Mặt thế phía trước, Thượng Vân rốt cuộc là bác sĩ, đối với người bệnh, hai tử đều sẽ cảm thấy bản năng hẳn là đi chiếu cố một chút, rốt cuộc hiện tại vẫn là mặt thế lúc đầu rất nhiều chuyện là mọi người đều còn không có nghĩ tới. Nhưng là ngu hiểu vị không giống nhau, nàng đời trước ở mặt thế đã trải qua 5 năm, gặp qua quá nhiều sự tình, có hài tử chính là như vậy bị chậm chế. Đến hổ kỳ tăng thi dần dần cường đại lên lúc sau, này đó vốn dĩ hẳn là dần dần thích ứng hoàn cảnh hài tử, lại bởi vì bị gia trưởng quá độ bảo hộ, dẫn tới lúc sau chính thức đối mặt tang thi thời điểm, mặc dù dị năng lực cấp bậc đã phi thường cao, chính là lại căn bản không có biện pháp chính diện đối kháng tăng thi. Ngu hiểu vị chính là không hy vọng tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu ở bọn họ bảo hộ dưới mất đi rèn luyện cơ hội. Hiện tại tăng thi tương đối tới nói, phổ biến đều còn tính tương đối nhược, nếu không thể sống qua như vậy một quan, về sau lộ liền sẽ đi càng thông thuận một ít. Cho nên, mặc dù ngu hiểu vị cũng biết tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu sắc thật còn có chút quá nhỏ, nhưng là vẫn là quyết định mang theo bọn họ cùng nhau rèn luyện rèn luyện. Không có quan hệ vân ca ca, ta có tin tưởng bảo vệ tốt tiểu bảo cùng mê mang, ngươi không cần lo lắng, liền mang theo hai người bọn họ cùng nhau hảo. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân trả lời. Nhìn đến ngu hiểu vị rất có tự tin bộ dáng, thượng vân gật gật đầu, hảo đi. Chúng ta đây tiểu tâm một ít là được, lần này tuy rằng đi tương đối phồn hoa vị trí, nhưng là cùng tiểu nhiễm bọn họ đội cùng nhau, hẳn là cũng không có gì vấn đề chứ 509 mà thế nhất định phải đi qua huấn luyện. Ở thượng vân xem ra, nhiễm trạch thần năng lực bản thân liền tương đối cường, thượng vân đối nhiễm trạch thần cũng là tương đối tín nhiệm. Nghĩ đến lần này đi thời điểm, nhiễm trạch thần hẳn là sẽ an bài tương đối thỏa đáng, hơn nữa xem ngu hiểu vị bộ dáng cũng tương đối có tin tưởng, hẳn là không có gì vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thượng vân gật gật đầu, vậy ngươi trước nấu cơm, ta đi đem tiểu bảo cùng mình mang tiếp trở về, bất quá, Nếu mang theo tiểu bảo cùng minh mang, Thanh Thanh cũng chỉ có thể chính mình lưu tại quân bộ, tuy nói ngươi nói có đạo lý, nhưng là Thanh Thanh rốt cuộc là kiểu phó chủ tịch tôn tử, ra một chút sơ suất chúng ta đều không hào giao đãi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn mang theo Thanh Thanh cùng nhau, đảo không phải không quan tâm Thanh Thanh, là bởi vì Thanh Thanh còn có hắn ra ra quảng, về sau ngu hiểu vị có lẽ sẽ nhắc nhở một chút kiểu phó chủ tịch, nhưng là sẽ không trực tiếp đúng tay. Nhà người khác sự tình vẫn là yêu cầu người khác chính mình giải quyết, mà tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đã tìm không thấy khác thân nhân, hiện giờ các nàng liền tính là hai người bọn họ người giám hộ, theo lý thường hẳn là từ bọn họ tới bồi dưỡng. Cho nên ngu hiểu vị mới có thể làm chủ muốn mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu cùng nhau đi ra ngoài, đến nỗi thanh thanh, đứa nhỏ này vừa mới mới vừa đi xuất từ bế trứng bóng ma, vẫn là không thể nóng đổi. Hơi chút cùng Thượng Vân nói một chút ý nghĩ của chính mình. Hảo, ta đây minh bạch. Nói xong, Thượng Vân đi ra ngoài tiếp Tiểu Bảo cùng Tiểu Kim Hiểu. Ngu hiểu vị này ở nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hiện tại trong nhà sở thừa nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Ngu hiểu vị trong không gian còn có một bộ phận thịt. Từ rừng rậm bên trong thu hoạch những cái đó biến dị nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua tiêu hao một bộ phận. Hiện tại dư lại chỉ có các loại trái cây, còn có một chút nấm loại. Ước gà thịt còn có một ít, nhưng là không có ướp quá, trực tiếp dùng để làm nói khả năng sẽ không có hương vị. Mặt khác ức gà thịt có loại đặc biệt hương vị, tựa hồ tiểu bảo không phải đặc biệt thích, muốn cho hắn ăn nói, thịt gà còn cần biến hóa một chút. Đem ước gà thịt tẩy sạch, bỏ thêm hành tây cùng các loại gia vị, còn có lòng đỏ trứng, dịch, muối, tinh bột, rượu gia vị, cùng nhau băm thành gà nhung. Dùng muông gia hoàn, đặt ở thiêu khai trong nước thoáng thành hình. Sau đó nhanh chóng vớt ra tới đặt ở một bên dự phòng. Đem để ráo hơi nước thịt gà hoàn bỏ vào lò nướng quay 10 phút tả hưu. Trong lúc này, ngu hiểu vị đem trong nồi đổ rượu, nước tương, đường phèn, hành hương tỏi. Sau đó tiểu hỏa ngao nấu, lại thoáng phóng một ít tinh bột, làm nước canh càng thêm đặc sệt, biến thành cùng loại nước chấm soát liêu. Chờ lò nướng nội thịt gà viên, ngoại tầng hơi hơi trở nên khô vàng, ngu hiểu vị liền đem thịt gà viên lấy ra tới. Sau đó xoát thượng phía trước điều tốt nước sốt. Vừa mới làm tốt nước sốt thịt gà viên, thượng vân vừa lúc mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trở về. Đương nhiên, theo tới còn có thanh thanh. Hiểu vị, thanh thanh nhất định phải lại đây, ta liền cùng nhau mang lại đây. Thượng vân vào phòng bếp, cùng ngu hiểu vị nói. ân không có việc gì vân ca ca, dù sao chúng ta cơm nước xong lại thương lượng, ngay cả thanh thanh cùng nhau ăn được. Đối với thanh thanh, Ngu hiểu vị vẫn là rất thích, hơn nữa tiểu phó chủ tịch mỗi lần cũng đều rất khách khí, phía trước liền tổng đưa một ít rau dưa trái cây lại đây. Cho nên, đối với ngu hiểu vị tới nói, thanh thanh tới bên này ăn cơm đối nàng tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, còn có thể nói ngược lại bổ ích rất nhiều. Vân ca ca hôm nay đồ ăn đơn giản, không cần ngươi tới hỗ trợ, ngươi đi xem bọn họ đi. Đúng rồi, tắc Minh ca như thế nào lại đi ra ngoài không trở về. Hắn nói đi làm cái gì sao? Ngu hiểu vị hôm nay cùng Trương Thịnh nói chuyện phiếm thời điểm, Thượng Vân cùng Tắc Minh liền phân biệt đều đi ra ngoài. Thượng Vân đi nhiệm vụ tiếp lánh chỗ, vừa mới ngu hiểu vị cũng ở bên kia tìm được hắn, nhưng là Tắc Minh đi ra ngoài lại chưa nói đi làm cái gì, lúc này mau ăn cơm thời gian, kết quả Tắc Minh còn không có trở về. Trước 510 bảo hộ vòng không có vĩnh cửu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Phía trước tắc minh cũng đều là chính mình hành động tương đối nhiều, lúc trước ngươi mất tích thời điểm, chúng ta vẫn luôn ở tìm ngươi, cũng là phân công nhau hành động. Xem ra thượng vân cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngu hiểu vị lại cảm thấy tắc minh khả năng lại đi thu thập tinh hạch. Không thể không nói, tắc minh ở thu thập tinh hạch phương diện, giống như là có thiên phú giống nhau. Phía trước ngu hiểu vị rất nhiều tinh hạch, liền tất cả đều là từ tắc minh cung cấp cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào liền có thể tìm được như vậy nhiều tinh hạch. Phải biết rằng, không phải mỗi một khối tăng thi phần đầu đều có tinh hạch, cho nên, có thể có như vậy nhiều tinh hạch, cũng không biết muốn ví tinh hạch nhiều mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần tang thi số lượng. Cho nên, ngu hiểu vị là thiệt tình bội phục tắc minh siêu tập tinh hạch năng lực, cho nên ngu hiểu vị vẫn luôn trong lòng minh bạch, tắc minh khẳng định trên người còn có mặt khác bí mật. Bất quá, nếu là bí mật, Tắc Minh không tính toán nói, ngu hiểu vị cũng không tính toán hỏi. Ở như vậy thế giới, mỗi người khả năng đều có một chút chính mình giữ lại năng lực, đây là không gì đáng trách, bao gồm nàng chính mình, nàng không phải cũng không đối Thượng Vân cùng Tắc Minh toàn bộ thác ra sao. Cho nên, ngu hiểu vị gần chỉ là tò mò mà thôi, nàng hiện tại hỏi cái này lời nói, bất quá chính là muốn hỏi Thượng Vân, Tắc Minh đi cái gì địa phương, cái gì thời điểm trở về ăn cơm mà thôi. Tắc Minh đi chỗ nào, này ta cũng không biết. Thượng Vân lắc đầu, đối với Tắc Minh hành tùng, Thượng Vân cũng không có nhiều hơn can thiệp, dù sao trước mắt mới thôi, Tắc Minh mỗi lần đi ra ngoài đều bình an trở về, đối với năng lực của hắn, Thượng Vân vẫn là thập phần khẳng định. Chúng ta đây liền không đợi hắn, trong chốc lát làm xong cơm nếu Tắc Minh ca còn không có trở về nói, chúng ta liền chính mình ăn trước hảo. Ở ngu hiểu vị trở về phía trước, Tắc Minh cũng là như thế này. Đảo Cung cũng không có cái gì kỳ quái, cho nên ngu hiểu vị làm tốt đồ ăn lúc sau, mọi người liền khai ăn. Bất quá, mãi cho đến mọi người cơm nước xong, tác Minh vẫn là không có trở về. Ngu hiểu vị cấp tác Minh để lại một ít đồ ăn, lại tiện đi thanh thanh cùng đi theo hắn tiểu cảnh vệ. Tiểu bảo cùng mình mang hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai chúng ta sáng sớm muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ Nga. Ngu hiểu vị hướng tới hai tiểu chỉ ôn nhu nói. Tiểu bảo rốt cuộc tiểu. Còn không biết chuyện như thế nào, nghe nói muốn đi ra ngoài, chỉ tưởng đi theo ngu Hiểu Vị bọn họ đi ra ngoài chơi, ngày thường chỉ thấy mọi người đều đi ra ngoài, không mang theo hắn. Tuy rằng cùng Thanh Thanh cùng nhau chơi cũng thực vui vẻ, nhưng là Tiểu Bảo cũng tưởng cùng ngu Hiểu Vị bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Cho nên lúc này, nghe được ngu Hiểu Vị nói ngày mai muốn cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Bảo nhưng thật ra thực vui vẻ, liên tiếp ở bên cạnh gật đầu. Tiểu Kỳ miểu lớn hơn một chút, Rốt cuộc đã hiểu chuyện, nàng minh bạch đi ra ngoài ý nghĩa cái gì, hơn nữa phía trước nàng liền ở bên ngoài ngây người như vậy lâu, cho nên nàng không nói gì, chỉ là nhút nhát sợ sệt nhìn ngu hiểu vị. Minh mang. Nhìn đến tiểu kỳ miểu biểu tình, ngu hiểu vị đi đến kỳ miểu bên cạnh, có điểm sợ hãi. Nếu là ngu hiểu vị hỏi, tiểu kỳ miểu gật gật đầu, hiểu vị tỷ tỷ, ta, ta sợ hãi những cái đó quái vật. Minh mang. Ta biết ngươi ở bên ngoài ăn không ít đau khổ, nhưng là ngươi phải biết rằng, những cái đó quái vật không phải một chốc là có thể đủ tiêu diệt rớt, nếu ngươi vẫn luôn chỉ có thể ở chúng ta bảo hộ trong giới sinh hoạt, một khi cái này bảo hộ vòng biến mất, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu. Tiểu kỳ miểu hơi chút lớn hơn một chút, vẫn là có thể lý giải một ít, nàng nhìn nhìn ngu hiểu vị gật gật đầu, tỷ tỷ ta hiểu được, tuy rằng ta còn là sợ hãi, nhưng là ta nguyện ý đi thử thử. Ân. Tiên tâm đi. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngu hiểu vị cười sờ sờ tiểu kỳ miệu đầu. Chính nói chuyện thời điểm, đột nhiên vang lên rồn dập tiếng đập cửa. chương 511 ngôn luận các loại phiên bản. Có phải hay không Tắc Minh ca đã trở lại? Nghe thấy tiếng đập cửa, ngu hiểu vị quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là tiếng đập cửa có chút kỳ quái, như thế rồn dập thanh âm không rất giống. Tắc Minh đừng nhìn là tốc độ biến dị giả. Hơn nữa vẫn là đặc biệt mau tốc độ cái loại này. Nhưng là, Tắc Minh ngày thường đều là không nhanh không chậm bộ dáng cho nên nghe thấy như vậy tiếng đập cửa không rất giống Tắc Minh, chính là lúc này cũng không biết ai sẽ đến. Thượng Vân ngồi ở bên ngoài, đồng dạng nghe thấy thanh em hắn đứng dậy qua bên kia mở cửa, bất quá bên ngoài đứng không phải Tắc Minh, lại là nhiễm trách thần. Tiểu nhiễm, người tới vừa lúc, chúng ta đang ở thương lượng ngày mai sự tình, mau tiến vào. Thượng vân nhìn đến là nhiễm trạch thần, hướng tới hắn làm vào nhà. Nhiễm trạch thần. Ngươi như thế nào tới? Nhìn đến nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị xoay đầu hỏi. Hiểu vị, ra điểm sự tình. Nhiễm trạch thần vội vàng tiến vào, theo sau hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị xem nhiễm trạch thần cái dạng này, tựa hồ cũng như là có việc. Rốt cuộc ngày thường nhiễm trạch thần cũng tuyệt đối không phải loại này hấp tấp buộc cho người. Ra cái gì sự? Ngày mai an bài có vấn đề. Ngưu Hiểu Vị hiện tại liền lo lắng ngày mai nhiệm vụ, bởi vì cái kia nhiệm vụ ngu Hiểu Vị tưởng từ bên trong thu hoạch đồ vật, quan hệ về sau sự tình. Vừa mới ta an bài nhân viên thời điểm, nghe nói phía trước bên kia ra hỏa hoạn, ta lo lắng có đội viên ở, cho nên liền qua đi nhìn xem. Kết quả ta phát hiện, các ngươi đội cái kia tốc độ đặc biệt mau bị một đám người mang đi, nói là hỏa là hàn phóng. Niệm Trạch thần một hơi nhanh chóng nói xong cái gì? ngu hiểu vị đột nhiên từ trên sofa đứng lên hỏa hoạn sự tình nàng phi thường rõ ràng là ai hành vi mà cái kia đầu sỏ gây tội đã bị nàng hoàn toàn tiêu diệt ở đám cháy trước không nói vì cái gì sẽ vu oan đến tắc minh trên đầu tắc minh như thế nào sẽ ở bên kia phía trước tắc minh không phải đi ra ngoài sao nàng qua đi cũng không có nhìn đến tắc minh cũng không thấy được thượng vân sau lại thượng vân là đi trước quân bộ căn cứ thượng vân nói Tắc Minh hẳn là đi ra ngoài. Nếu Tắc Minh là trước từ bên ngoài trở về, như thế nào sẽ bị người vu ham thành phóng hỏa phạm nhân? Chuyện này căn bản không có một chút lo dịp. Liên trước như vậy, mê mang, người mang tiểu bảo đi ngủ, vân ca ca, chúng ta đi xem tình huống. Ngu hiểu vị không yên tâm, trực tiếp đứng dậy, chuyện này như thế nào tưởng đều không thể vu hoan đến Tắc Minh trên người. Nếu nói chuyện này, đặc biệt là cha Dương chết sự tình, bị những người đó lợi dụng, Cũng nên là vu hoan đến trên người nàng mới đúng. Hảo. Thượng vân căn bản không biết là cái gì sự. Bất quá tác minh là bọn họ đội viên. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy. Thượng vân cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vội vàng khởi cái gì. Tiểu kỳ miểu vẫn là thực hiểu chuyện. Mang theo tiểu bảo trở về phòng. Mà ngu hiểu vị. Thượng vân đi theo nhiễm trạch thần cùng nhau liền đi ra ngoài. Bất quá. Chờ bọn họ quá khứ thời điểm. Phía trước mang theo tác minh rời đi người tựa hồ đã mang theo tác minh đi quân bộ. Người chung quanh vẫn luôn ở nghị luận, ngu hiểu vị cũng nghe đã có người ta nói, bên kia mang đi tác minh người tựa hồ là bắt được cái gì chứng cứ, cho nên mới mang đi. Thậm chí còn có người nói, bị mang đi nhân thân thượng không chỉ có mang theo vi rút, còn hại chết cái gì quan trọng người. Còn có người nói, bị mang đi người cầm súng, tập kích quân bộ quan quân, bởi vì thương tập quan quân. quân. Cho nên mới sẽ phóng hỏa hủy thi diệt tích. Các loại phiên bản đều có, nhưng là trên cơ bản đều là đối tác minh bất lợi chứng minh. Ngu hiểu vị như mày, như thế nhiều bất lợi đồn đãi, cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Trước 512 sự thật chân tướng cần tìm kiếm. Vân ca ca, ta đi quân bộ bên kia nhìn xem tình huống, ngươi đi phiền toái một chút kiểu phó chủ tịch. Nghe được chung quanh nghị luận, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới Thượng Vân nói. Chứ không vội đi kiểu phó chủ tịch bên kia, chúng ta đi trước nhìn xem. Thượng Vân không phải không nóng nảy, nhưng là lúc này còn không có biết rõ là cái gì tình huống liền đi phiền toái kiểu phó chủ tịch. Rốt cuộc hắn không phải bọn họ đồng đội, cũng không có nghĩa vụ thiết yếu hỗ trợ. Phía trước hỗ trợ cũng đều là xem ở bọn họ đều tương đối có nhưng dùng giá trị, loại này giá trị cũng đều là lẫn nhau. Hắn giữ gìn bọn họ đồng thời, bọn họ cũng cần thiết trả giá đồng giá trao đổi mà khoảng thời gian trước ngu hiểu vị biểu hiện ra ngoài tác dụng đều là thập phần đặc thù, người khác vô pháp thay thế được, cho nên mới sẽ đặc biệt chiếu cố bọn họ. Nhưng là chuyện này ở không có biết được tiến thêm một bước tin tức dưới tình huống, nếu có cái gì vấn đề, vẫn là không cần như thế sớm qua đi, có thể chính mình giải quyết tốt nhất. Mặt khác, nếu chuyện này thật sự xuất hiện liền tiểu phó chủ tịch đều không thể giải quyết cục diện, bọn họ còn có thể ở không kinh động tiểu phó chủ tịch thời điểm tưởng biện pháp khác thậm chí có thể sử dụng một ít phi bình thường thủ đoạn. Hảo! Ngu hiểu vị vừa mới cũng là sốt ruột, rốt cuộc bên trong rốt cuộc cái gì tình huống nàng đặc biệt rõ ràng, chuyện này nếu thật sự tưởng vu hoan cấp tăng minh, nếu lại giả tạo chứng cứ, đây là rất nghiêm trọng vấn đề. Nhưng là thượng vân nói cũng có đạo lý, cho nên ngu hiểu vị vẫn là gật đầu đồng ý thượng vân biện pháp. Từ quân bộ ra tới, ngu hiểu vị hòa thượng quân cùng đi tìm một chút phía trước vây xem lời. Tuy rằng mỗi người cách nói đều không quá giống nhau, nhưng là duy nhất có thể khẳng định một chút là, Tắc Minh không chỉ có bị bắt, hơn nữa tựa hồ đối phương còn có một ít chứng cứ. Đương nhiên, ngu hiểu vị là tuyệt đối tin tưởng Tắc Minh, cũng tin tưởng này đó cái gọi là chứng cứ đều là một ít vu hoan háng hại. Rốt cuộc chuyện này nàng tham dự toàn bộ sự kiện, phi thường rõ ràng bên trong ngọn nguồn, cũng biết này khả năng chính là cha Dương nhằm vào chính mình thiết hạ một cái cục. Nàng chính mình từ cái này trong cục thoát thân, còn thuận tiện thanh trừ cha dương, chính là cũng không thể đem tắc minh đáp đi vào. Hiểu vị chủ nhân, ngươi không phải muốn đi xem ngươi vị kia bằng hữu tình hôn sao? Liên ở ngu hiểu vị khó xử thời điểm, lệ phù mở miệng hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Là nha, nhưng là hiện tại bên kia vào không được, ta ở không có biết rõ sự tình phía trước lại không thể xông vào, nếu không vạn nhất thật đem tắc minh ca trở thành tên phóng hỏa liền không xong. Ngu hiểu vị không nói chính là, cha dương phía trước chính là muốn hại chết nàng, nếu bị đối phương phát hiện chính mình không chết, chỉ có cha dương một người táng thân biển lửa, kia khả năng bọn họ còn sẽ có cái gì kế tiếp thủ đoạn. Hiểu vị chủ nhân ngươi đã quên. Ngươi mới đổi thân thể giả thuyết nước thuốc nhà. Lệ Phu Đại Khái là chịu không nổi ngu hiểu vị trí nhớ, liền nói chuyện ngự khí đều mang theo nhàn nhạt buồn bực. Thân thể giả thuyết nước thuốc. Cái này có cái gì liên hệ? Ngu hiểu vị là thật không nghĩ tới, chính mình tân đổi thứ này tại đây phương diện có cái gì tác dụng. Lệ phù thực bất đắc dĩ, nhưng là, thân là ngu hiểu vị tinh linh, lệ phù cần thiết chung với chính mình chức trách, hiểu vị chủ nhân ngươi quên mất thân thể giả thuyết nước thuốc tác dụng sao. Nó có thể cho thân thể của ngươi biến thành phân tử. Cái này ta đương nhiên đã biết, nhưng là có cái gì đặc thù tác dụng sao. Ngu hiểu vị như cũ không có lĩnh ngộ đến lệ phù nói cái kia điểm. Lệ Phù cũng coi như là nhận mệnh, không nhắc nhở, trực tiếp nói cho ngu hiểu vị dược hiệu, hiểu vị chủ nhân ngươi ngắm lại, nó có thể tổ hợp ở chung quanh, nhưng là cũng có thể phân tán khai nha. chương 513 dùng cho nhiều việc kỳ diệu tác dụng. Ta nhớ rõ A. Vừa mới ở đám cháy thời điểm ta chính là lợi dụng cái này né tránh những cái đó ngọn lửa, ta ngay từ đầu còn tưởng hù một chút cha dương đâu, nhưng là sau lại hắn thật sự là quá tìm đường chết ta cũng chỉ có thể nhanh nhẹn giải quyết. Ngu hiểu vị đương nhiên là biết đến, thân thể giả thuyết nước thuốc chính là có thể cho thân thể tuy rằng nhìn qua còn ở, nhưng là lại có thể tách ra mở ra. Hiểu vị chủ nhân, ngươi chỉ cần khống chế ngươi thị giác cùng thính giác thần kinh bộ phận phần tử tiến vào ngươi muốn đi vị trí, ngươi đại bộ phận phần tử lưu lại là được nha. Như vậy ngươi liền tương đương với có được do xét hệ thống, chẳng qua ngươi khống chế khoảng cách muốn căn cứ ngươi thuần thục trình độ tới phán đoán. Nghe song lệ phù nói, ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng coi như là minh bạch, cái kia thân thể giả thuyết nước thuốc cư nhiên còn có như vậy tác dụng, đáng tiếc chính là nó mỗi bình nước thuốc chỉ có thể chốt mở ba lần, nếu không 6 tiếng đồng hồ nói, nàng có thể lặp lại lợi dụng, tiêu cơ hồ liền tương đương với một cái gia đa. Nàng về sau ra cửa chỉ cần là trước dùng chính mình thị giác cùng cảm quan đi điều tra một chút, những cái đó tăng thi hoặc là mặc kệ là cái gì đồ vật. Nàng đều có thể đủ trước đó đã biết. Tuy nói có chút đáng tiếc, bất quá ngu hiểu vị còn là phi thường thích cái này công năng, hơn nữa đối với hiện tại tới nói cũng là phi thường yêu cầu, cho nên ngu hiểu vị không chút do dự trực tiếp làm lệ phù mở ra lần thứ hai thân thể giả thuyết nước thuốc bắt đầu dùng. Mở ra lúc sau ngu hiểu vị đầu tiên là tìm một chỗ, sau đó liền ở trong thân thể chọn lựa thị giác hệ thống cùng thính giác hệ thống cảm quan. Ở chính mình thân thể muôn vàng tế bào bên trong tìm, thật đúng là rất khó một sự kiện, cũng may có lệ phù, ngu hiểu vị ở lệ phù dưới sự trợ rút, cuối cùng là tìm được rồi này hai cái vị trí, sau đó chậm rãi lấy ra trong đó một bộ phận ra tới. Rốt cuộc ngu hiểu vị lưu lại nơi này cũng không thể biến thành người mù cùng kẻ đất đi, cho nên nàng chỉ lấy ra một chút phần tử, sau đó khống chế được này đó phần tử một chút hướng tới mang đi tắc minh bên kia những người đó địa phương thổi đi. Ngu hiểu vị phát hiện, khống chế phần tử càng nhỏ, ngược lại càng khó khăn, hơn nữa lúc này đây khoảng cách cũng có chút xa, thật đúng là có chút cố hết sức. Cứ như vậy không chế được chính mình thính giác cùng thị giác hệ thống một đường hướng trong, ngu hiểu vị tìm kiếm tác Minh đồng thời, cũng đang nghe chúng quanh có hay không người nghị luận chuyện này. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là khiến cho ngu hiểu vị tìm được rồi tóm được tác Minh mấy người kia vị trí, tuy nói còn không có nhìn đến tác Minh. Bất quá mấy người kia nghị luận sự tình, chính là ngu hiểu vị nhất tò mò sự tình. Ca nhi mấy cái hôm nay vất vả, chào tiểu tử này thật đúng là không dễ dàng, nếu không phải chúng ta đầu nhi cố ý nói thiêu chết ngu hiểu vị, tên kia còn không hiện thân đâu. Cũng không phải là sao. Lần trước chính là ở bên ngoài gặp được tiểu tử này, kết quả tổn thất chúng ta vài cái huynh đệ cũng chưa bắt được hắn, còn bị hắn dùng thương đã thương chúng ta huynh đệ mông. Lần này xứng đáng hắn rơi xuống chúng ta trong tay. Bất quá cái này ngu hiểu vị rốt cuộc là ai nha? Phía trước chúng ta đội trưởng cùng phó đội trưởng đều nhắc tới quá nàng. Hôm nay còn lộng như thế đại một cái chất trượng. Phó đội trưởng liền chính mình đều đáp đi vào. Cũng muốn cùng cái kia ngu hiểu vị đồng quy vô tận. Ta thật đúng là khá tò mò. Cũng rất thất vọng hôm nay các ngươi đi làm việc thời điểm ta đi ra ngoài. Không có nhìn đến cái kia kêu, kêu ngu hiểu vị trông như thế nào. Đừng nói nữa, lại nói tiếp cũng rất tà tính, nghe nói cái kia ngu hiểu vị vốn dĩ hẳn là đã chết, cũng không biết vì cái gì còn sống không nói, lại còn có. Tính tính, vẫn là không nói, dù sao hiện tại nàng đã đi theo chúng ta phó đội trưởng cùng nhau táng thân biển lửa, bất quá chúng ta đội trưởng hôm nay thực khó chịu, phía trước hắn chính là đối chúng ta phó đội trưởng thực súng bái. chương 514 dùng tốt vũ khí bí mật. Nghe vài người đối thoại. Ngu hiểu vị theo bản năng tưởng híp mắt chừ kết quả liền dẫn tới khống chế thất hành, làm phía chính mình phần tử thoáng rối loạn một chút Tuy nói kịp thời khống chế được nhưng là ngu hiểu vị phía trước khống chế thị giác cùng thính giác hệ thống liền chậm rãi bởi vì mất đi khống chế mà rơi tới rồi trên mặt đất ngu hiểu vị nhìn trong đó một người chân liền phải dẫm đến chính mình tế bào phần tử thượng, vội vàng tập trung lực chú ý Tuy nói không có biện pháp lập tức bay tới rất cao vị trí, nhưng là ngu hiểu vị không chế được chính mình tế bảo hướng tới hai bên lăn một chút, xem như khó khăn làm tránh thoát người kia chân. ngươi nói chúng ta phó đội trưởng cũng là, tìm phiền thoái cũng không phải như thế tìm, phía trước đội trưởng an bài hảo hảo, hắn phi không yên tâm, còn nói này ngu hiểu vị mạng lớn, cho nên một hai phải chính mình vào xem. Đến, hiện tại nhưng thật ra xác định cái kia ngu hiểu vị táng thân biển lửa, chính hắn cũng không ra tới. Nhưng nói không phải đâu. Chúng ta phó đội trưởng ngày thường nhìn rất tinh, lần này thật đúng là như thế nào liền như thế ngớ ngẩn, vẫn là nói, cái kia ngu hiểu vị thật như thế lợi hại, trực tiếp khiến cho người mê sinh tử đều không sợ. Vài người lúc sau nghị luận, đối ngu hiểu vị tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn, tuy nói bọn họ là ở thảo luận chính mình, nhưng là nàng hiện tại phải biết rằng không phải về chính mình sự tình. Từ mấy người này trong miệng có thể biết, Tắc Minh hôm nay bị trảo nguyên nhân không riêng gì bởi vì đụng vào họng súng thượng, mà là phía trước tựa hồ liền cùng Tắc Minh có cái gì mâu thuẫn. Kỳ thật ngu hiểu vị không biết chính là, đã từng ngu hiểu vị đạt được kia khẩu súng lúc sau, liền khẩu súng giao cho Tắc Minh phòng thân, mà lần đó, Tắc Minh đi ra ngoài tìm kiếm ngu hiểu vị rơi xuống thời điểm, liền nghe thấy cha Dương nhắc tới ngu hiểu vị tên, còn đem ngu hiểu vị trước kia biểu đặt đặc biệt bất ham. Cho nên, Lần đó Tắc Minh ra tay giáo hấn cha Dương, dùng thương trực tiếp đánh cha Dương ông, làm hại hắn nằm bò ngủ đã lâu, mai cho đến ngu hiểu vị từ kia phiến rừng rậm trở về phía trước hai ngày, cha Dương đều còn chỉ có thể nằm bò mới có thể ngủ. Đối với Tắc Minh, cha Dương cũng là phi thường hận, nhưng là cũng vẫn luôn không tìm được cơ hội, hôm nay liền nghĩ tới biện pháp này, làm Tắc Minh biết ngu hiểu vị đã xảy ra chuyện, sau đó lại đem hắn mây khốn. Tắc Minh hôm nay cũng là nhất thời đại ý, cho nên mới bị bắt lấy, nếu không lấy Tắc Minh như vậy mau tốc độ, muốn bắt hắn khói như lên trời. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngu hiểu vị đều không thể nhìn Tắc Minh bị trộm vào nơi này, đã thăm rõ ràng đối phương vì cái gì sẽ chảo Tắc Minh, cũng biết cha dương xác thật đã chết, hơn nữa đối phương còn nghĩ lầm chính mình cũng đã chết. Nếu là cái dạng này lời nói, ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, nàng không thể trực tiếp ra mặt. Nếu không Tắc Minh khả năng nguy hiểm lớn hơn nữa, xem ra chuyện này trước làm Thượng Vân đến đây đi. Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị thu hồi nàng thính giác cùng thị giác hệ thống, sau đó hướng tới bên trong đi, kết quả lại ngoài ý muốn thấy được bị trói chặt Tắc Minh. Nhìn đến Tắc Minh đồng thời, ngu hiểu vị mắt sáng ngời, Tắc Minh hiện tại bị trói chặt, hơn nữa vẫn là bị khóa lại, nhưng là chung quanh cũng không coi trông coi, hẳn là cảm thấy trói chặt Tắc Minh thực dán chắc cái này siêng xích sắc thật thực gián chắc nhưng là ngu hiểu vị lại không phải không có biện pháp lấy tác minh tốc độ ngu hiểu vị lại lần nữa không chế chính mình tay một bộ phận mang theo kia đem vạn năng chìa khóa hướng tới tác minh nơi vị trí bay qua đi một lần khống chế tam dạng sắc thật cố hết sức ngu hiểu vị cảm giác được mồ hôi đều thẩm thấu đến tế bào phần tử đi bất quá nghĩ đến tác minh còn ở bên trong ngu hiểu vị tiếp tục khống chế được tay đi phía trước có thượng một lần cơ sở Ngô hiểu vị thực mau liền tìm tới rồi giam giữ tắc minh vị trí. chương 515 mù nhiệm vụ ngón tay. Ngu hiểu vị trước mở cửa ra, không chế được chìa khóa bay đến tắc minh phía sau, sau đó lại làm chính mình thị rắc cùng thính rắc hệ thống tế bào, cố định ở tắc minh phía sau lương thượng, sau đó lại đi đem tắc minh trên người siềng xích dùng vạn năng chìa khóa mở ra tới. Tắc minh kinh ngạc nghe thấy môn bị mở ra, chính là ngoài cửa cũng không có người tiến vào, không đợi kinh ngạc qua đi theo sau chính mình trên người xiềng xích cũng bị mở ra tới. hắn vẻ mặt kinh ngạc, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nghĩ đến hiện tại là mặt thế, cái dạng gì hiếm lạ cổ quái tình huống đều khả năng phát sinh, cũng liền ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới. Chờ xiềng xích bị cố định vị trí bị toàn bộ mở ra, tắc minh lại quan sát một chút chung quanh, cũng không có người, cũng không thấy được cái gì khác. Bất quá nhìn chính mình một thân nhẹ nhàng cùng với đối diện mở ra môn. Tắc minh cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp nhanh chóng hướng tới ngoài cửa lao ra đi. Ngu hiểu vị thị giác cùng tính giác kia khối tế bào, bởi vì dán ở tắc minh phía sau lưng bộ phận, cho nên nhanh chóng bị tắc minh mang theo ra tới, cảm nhận được tế bào ly chính mình rất gần thời điểm. Ngu hiểu vị vội vàng thu hồi thị giác cùng tính giác tế bào. Nhưng là, phía trước cầm chìa khóa mở khóa ngón tay tế bào, bởi vì lại tiểu, hơn nữa ở tắc minh sau lưng, ánh sáng lại không phải quá hảo. Cho nên Tắc Minh không phát hiện, lúc này còn lưu tại tại chỗ. Bởi vì mất đi thị giác tế bào phối hợp, ngu hiểu vị nhìn không tới chung quanh tình huống, nàng cũng chỉ có thể bằng vào phía trước cảm giác một đường trở về sở soạn. Lúc này Tắc Minh ra tới liền bay thẳng đến chỗ ở chạy, mà ngu hiểu vị bởi vì mất đi thị giác tế bào dẫn dắt, cho nên ngón tay tế bào nhìn không tới lộ, cứ như vậy méo vạn năng chìa khóa hoành hướng xông thẳng ra tới. Cũng may mắn vạn năng chìa khóa bản thân thể tích liền rất tiểu, bị ngón tay tế bào mang theo lại phi không quá cao, này một đường cũng hoàn toàn không rõ ràng, cho nên tuy rằng hơi chút có chút nghiêng ngả lào đảo, nhưng tốt xấu cũng dần dần tới gần ngu hiểu vị bên này. Liên ở ngu hiểu vị còn ở chuẩn bị thu hồi tay nàng chỉ tế bào thời điểm, cao lỗi xuất hiện ở nhéo chìa khóa ngón tay tế bào trên đường. Cao lỗi lúc này vẻ mặt tâm trầm, hắn thần tượng, hắn hảo đại ca. Hắn phó đội trưởng cha Dương, vừa mới chết vào biển lửa bên trong, cao lỗi cảm thấy cha Dương có một câu là nói đúng, hắn cùng ngu hiểu vị khả năng thật là kiếp trước quang ra. Chính mình đều như vậy dặn dò quá cha Dương không cần đi vào, liền tính đi vào cũng sớm một chút ra tới, nhất định đừng rời khỏi duy trì quá, nhất định không cần tiến đám cháy, kết quả đâu, liền vì nhìn xem ngu hiểu vị chết không chết, cha Dương vẫn là chui đi vào. Hiện tại làm cho chính mình mệnh đều đáp đi vào, cao lỗi cảm thấy cha dương như thế nào một cái như vậy người thông minh sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chính là theo sau, hắn liền ở cha dương thiêu cháy đen thân thể thượng phát hiện đau thương, có thể ở như vậy đám cháy nhanh chóng làm cha dương trí mạng, đặc biệt là ở cha dương đều bắt đầu đem tường đất vây hảo, còn có thể làm cha dương mất mạng, nghĩ tới nghĩ lui cũng, cũng chỉ có tốc độ dị năng giả. Hơn nữa vẫn là tốc độ đặc biệt mau dị năng giả. Nghĩ đến tốc độ đặc biệt mau dị năng giả, cao lỗi liền nghĩ đến lần trước dùng thương đánh cha dương ngông cái kia, ngu hiểu vị bọn họ đội tắc minh. Cho nên, vừa mới ở phát hiện tắc minh thời điểm, cao lỗi khiến cho thủ hạ người ở bên kia nghị luận, nói ngu hiểu vị cùng cha dương phát sinh xung đột, hiện tại bị lửa lớn thiêu chết. Bởi vì chỉnh sự kiện đều là cha dương cùng cao lỗi kế hoạch, cho nên bọn họ miêu tả cũng kỹ càng tỉ mỉ. Tắc Minh cũng biết ngu hiểu vị cùng cha Dương có xích mích, tự nhiên liền tin. Bọn họ kỳ thật đã sớm thiết hảo bấy rập Tắc Minh chính là như vậy bị bọn họ mang lại đây. Chỉ là, mặc dù ngu hiểu vị thiêu chết, Tắc Minh bị bắt, nhà hắn cha ca vẫn là không về được, nghĩ đến này, cao lỗi hung hăng đá một chân, thân. Đây là cái gì? chương 516 không nên xuất hiện xuất hiện. Cao lỗi vừa mới đá một chân. Cảm giác chính mình tựa hồ đã tới rồi cái gì đồ vật, nhưng là lại nhìn không thấy. Đồng dạng, ở bên ngoài ngu hiểu vị cũng cảm giác được một trận kịch liệt chấn động. Hơn nữa nàng biết, cái này chấn động đến từ nàng phái ra đi cái kia nhéo chìa khóa ngón tay, lại nhìn không tới ngón tay bên kia rốt cuộc ra cái gì sự. Đây là cái gì quỷ? Túi đầu xem qua đi, cao lỗi phát hiện, trên mặt đất loáng thoáng có một cái treo lên tới đồ vật. Đồ vật rất nhỏ. Hơn nữa vị trí này ở vào cửa sổ phía dưới, vốn dĩ liền ám, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là cái gì, nếu không phải hắn vừa mới đã đến, khẳng định sẽ không phát hiện. Cao lỗi theo chân tường ngồi xổm xuống đi, liền nhìn đến một cái kim loại phiến, có điểm giống chìa khóa hình dạng, nhưng là mặt trên không có răng lăng, hơn nữa phi thường mỏng. Bất quá, có hay không răng lăng như thế không có gì kỳ quái, kỳ quái chính là, thứ này là phụ cũng không biết là như thế nào hiện lên tới, như thế nào nói cũng như là kim loại, liền tính thoạt nhìn tương đối tiểu, cũng không có khả năng hiện lên tới nha. Cao Lỗi duỗi tay muốn đi chảo, mà lúc này, ở bên ngoài cảm nhận được chấn động ngu hiệu vị, đã đem thị giác cùng thính giác tế bào phần tử thu hồi hoàn chỉnh, nàng đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở còn ở lại bên trong phân ra tới bộ phận ngón tay tế bào thượng. Tập trung lực chú ý lúc sau, thao tác cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Vừa mới lập tức phân tâm tới khống chế ba cổ, đặc biệt là khống chế như thế xa khoảng cách vẫn là lần đầu tiên, cho nên vừa mới bởi vì đột nhiên biến cố mà có vẻ có chút luống cuống tay chân. Hiện tại cuối cùng là có thể tập trung khởi lực chú ý, ngu hiểu vị bắt đầu làm bị phân ra đi ngón tay tế bào, nhéo vạn năng chìa khóa nhanh chóng trở về. Mặc dù là nhìn không tới lộ, nhưng là bằng vào thân thể cùng ngón tay chi gian vi diệu liên hệ, vẫn là có thể tìm được một cái đại thể phương hướng. Cao Lỗi đang muốn đi bắt cái kia không biết là cái gì đồ vật, lại phát cái không, liền nhìn đến cái kia kim loại phiến giống nhau đồ vật, nhanh chóng bay khỏi. Này, chẳng lẽ là cái gì tân khoa học kỹ thuật sản phẩm, lại hoặc là cái gì dị năng giả năng lực. Thế giới biến thành như vậy, tự hồ xuất hiện cái gì đều không hề hiếm lạ, bất quá, có tân đồ vật xuất hiện, người lòng hiếu kỳ luôn là có. Cao Lỗi đối cái này kim loại phiến giống nhau đồ vật, phi thường cảm thấy hứng thú. Một đường đi theo ra bên ngoài chạy, tựa hồ liền cha dương táng thân biển lửa sự tình đều đã không rảnh bận tâm. Ngu hiểu vị cuối cùng là thuận lợi thu hồi chính mình kia đoạn ngón tay phân tử, đem vạn năng chìa khóa chuẩn bị thu tốt thời điểm, lại cùng cao lối đâm cái đôi mắt. Ngươi nhìn đến ngu hiểu vị, cao lối quả thực không thể tin được chính mình mắt. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới, vừa mới như thế xảo, đụng vào chính là cái kia cùng cha dương cùng nhau cái kia hỏa hệ dị năng giả. Ngu Hiểu Vị không biết hắn kêu cái gì, vừa mới mấy người kia cũng đều là dùng đội trưởng, phó đội trưởng tới xưng hô bọn họ. Bên này ngu Hiểu Vị chỉ là hơi chút có chút kinh ngạc, như thế xảo ngộ tới rồi cao lỗi, mà lúc này cao lỗi nội tâm là hỏng mất. Ở hắn trong lòng, ngu Hiểu Vị rõ ràng hẳn là cùng nhà hắn cha ca cùng nhau táng thân biển lửa, vì cái gì lúc này còn lại ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn. Bởi vì Ngô Hiểu Vị còn không có cắt trạng thái Cho nên lúc này nàng còn ở vào thân thể giả thuyết nước thuốc dược hiệu kỳ, bởi vì cao lỗi đột nhiên xuất hiện, ngu hiểu vị hơi chút lung lay một chút, thân thể cũng liền theo trong lòng ý niệm hơi chút vặn vẹo một chút. Cao lỗi trong lòng vốn là không tin quỷ quái, nhưng là liền tang thi cùng dị năng lực đều xuất hiện, quỷ quái nói không chừng thật là có, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị thân ảnh cứ như vậy lung lay một chút, hắn theo bản năng ném một đoàn hỏa cầu, hướng tới ngu hiểu vị tạp qua đi. Trước 517 dọa không dọa người quỷ biết, đối mặt cao lỗi công kích, ngu hiểu vị không nhanh không chậm không chế được thân thể tế bào phân tử, làm hỏa cầu từ thân thể xuyên thấu mà qua. Phía trước cự ly xa không chế làm nàng đối thân thể của mình có càng nhiều hiểu biết, hiện tại làm động tác như vậy quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Vốn dĩ, đổi làm ngày thường, cao lỗi lá gan vẫn là rất đại, có lẽ hắn sẽ suy xét chỉ là ngu hiểu vị một cái năng lực. Chính là Bởi vì phía trước vào trước là chủ cảm thấy ngu hiểu vị đã táng thân biển lửa, cho nên lúc này ngu hiểu vị, ở cao lối xem ra, chính là càng thêm xác định đây là ngu hiểu vị quỷ hồn tới tìm chính mình, quỷ. Quỷ A. Không phải ta hại chết người, không phải ta. Cha ca, là cha ca, hắn đã cùng chết. Cao lối một bên nói năng lộn xộn nhắc mãi, một bên xoay người muốn chạy, hắn một khắc đều không nghĩ nhiều ngây người, thật sự là thật là đáng sợ. Khó trách cha ca trước kia như thế kiêng cũng ngu hiểu vị, hiện tại hắn xem như hoàn toàn minh bạch, thật là oan hồn bất tán. Nhìn muốn chạy cao lỗi, ngu hiểu vị đi môi, không nghĩ tới cha dương cái kia cha nam không dọa đến, nhưng thật ra trực tiếp dọa tới rồi một cái khác, bất quá không quan hệ, hai người bọn họ, dù sao nàng đều phải tìm. Mặc dù người này tựa hồn là tiết cảnh vệ cậu em vợ, tuy rằng phía trước tiết cảnh vệ rất là hỗ trợ, nhưng là đây là hai việc khác nhau. Nàng phía trước xem ở tiết cảnh vệ trước kia mặt mũi thượng chỉ nghĩ hảo hảo thu thập một chút cha dương, nhưng là người này chấp mê bất ngộ còn giúp cha dương tới hại chính mình, ngu hiểu vị liền sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa hiện tại còn phải biết hắn còn tưởng động tác mình ngu hiểu vị càng sẽ không lưu trữ đối phương tới đối phó người một nhà, thấy hắn xoay người muốn chạy, ngu hiểu vị điều động thân thể nửa bộ phận vọt tới hắn phía trước. Cao lỗi tâm đều đã vọt tới cổ họng, nhìn chỉ có nửa thanh thân thể ngu hiểu vị. Cao lối đều mau đáy trong quẩn, hai chân du lên, bùm một tiếng liền hướng tới ngu hiểu vị nửa thanh thân thể phương hướng quỳ xuống, ngu cô nương, hiểu vị cô nương, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Thật sự không phải ta hại chết ngươi, là cha ca, đều là cha ca, hơn nữa hắn trừng phạt đúng tội, đã chết ở biển lửa, cầu xin ngươi buông tha ta, ta, ta về sau. Ta về sau nhất định hảo hảo hiếu kính các ngươi đội đội viên, cầu xin ngươi buông tha ta đi ra mỗi tháng đều cho ngài hóa vàng mã, run run rẩy rẩy cao lỗi, đem chính mình có thể nghĩ đến từ đều nói ra, chính là lại ngẩng đầu, lại nhìn đến ngu hiểu vị như cũ chỉ có nửa thanh thân thể, đối với chính mình cười lạnh. Một người sợ hãi tới rồi cực điểm thời điểm, hoặc liền sẽ ngất xỉu đi, hoặc liền bắt đầu la to, thân thể cũng bắt đầu liều mạng phản kháng. Cao lỗi đem toàn thân dị năng lực đều điều động ra tới. Sau đó hỏa hệ dị năng cầu thật giống như không cần bổ sung dị năng lực giống nhau, liều mạng hướng tới ngu hiểu vị trên người ném. Ngu hiểu vị khống chế được thân thể tả hữu đong đưa, thân thể giả thuyết nước thuốc năng lực hiện tại bị nàng sử dụng càng ngày càng chín, thân thể theo khống chế qua lại đong đưa, thân thể thật giống như hình chiếu giống nhau, tuy rằng sẽ đong đưa, rồi lại sẽ không phiêu tán quá xa. Nhìn cao lỗi một hơi đem dị năng lực háo quang còn ở dùng sức ra bên ngoài nghẹn hỏa cầu. Ngô Hiểu Vị lạnh lùng cười cười, theo sau hướng tới hắn nhanh chóng xuống tới. "Ta, ta liều mạng với ngươi." Cao lỗi trên người đã không có biện pháp lại phát ra hỏa cầu, dị năng lực khô kiệt, chính hắn trên người liền sức lực đều nhỏ rất nhiều, nhưng là hắn cũng không có biện pháp khác. Lúc này không đua cũng liền rốt cuộc không cơ hội, cho nên không rảnh lo khác, Cao lỗi bên kề, liền biên trực tiếp liền hướng tới ngu Hiểu Vị phi pháp lại đây. Chương 518 đi dạo phố là nữ nhân thiên tính Ngu hiểu vị nhìn cao lối phát lại đây, chính mình lại không có trốn tránh. Cao lối mắt thấy chính mình liền nhào lên tới, chính hắn lại do dự, chính là tưởng dừng lại lại có chút thu không được chân, vội vàng tưởng sau này lui hai bước. Chính là, liền ở hắn dừng lại sau này lui thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân sau lưng, một cái lạnh như băng đổ vật hoàn toàn đi vào thân thể bên trong, phía sau lưng dị thường đau đớn, tưởng quay người lại, lại phát hiện mặt sau cũng không có người. Miệng mở ra giật giật, liền ngã xuống, trên mặt đất vết máu dần dần chậm rãi thâm khai, nhiễm hồng mặt đất. ma ngu hiểu vị lúc này đem nửa người trên trở về vị trí cũ, đem trong tay mang huyết trùy thủ, ở cao lỗi trên người lao lao, sau đó giải trừ thân thể giả thuyết nước thuốc dược hiệu kỳ. Nơi này vốn dĩ chính là bên ngoài, cũng là ngu hiểu vị cố ý tìm vị trí, nơi này cũng không có gì theo dõi, rốt cuộc nơi này ly quân bộ còn rất xa, vì không lãng phí quá nhiều điện cho nên rất nhiều không phải cần thiết điện tử thiết bị đều tắt đi. Mà cái này địa phương, trùng hợp chính là ngu hiểu vị biết đến một vị trí, hơn nữa bởi vì bên này cũng không có gì đồ vật, cho nên chung quanh lui tới người cũng rất ít, ngu hiểu vị liền cố ý tìm cái này địa phương tới khống chế thân thể đi điều tra. Không nghĩ tới không riêng đem tắc minh cứu ra, còn thuận tay đem cao lỗi cũng xử lý. Ngu hiểu vị chuyển cái con liền ra tới, Dường như không có việc gì chậm rãi đi bộ đi ra ngoài, bên đường còn nhìn xem có cái gì đổi vật phẩm. Hiện tại căn cứ người dần dần nhiều lên, lẫn nhau giao dịch vật phẩm người cũng chậm rãi bắt đầu có, lúc sau liền ở gần đây bắt đầu hình thành một cái loại nhỏ giao dịch thị trường. Tuy rằng hiện tại vật phẩm cái gì đều còn thỉnh thoảng rất nhiều, nhưng là cũng coi như là bù đắp nhau. Tỷ như có người không phải đặc biệt thích cay lại thích thơm ngọt đồ vật, nhưng là đi ra ngoài phát hiện không tồi tương ớt. Hắn liền có thể mang về tới, ở chỗ này cùng người khác đổi những thứ khác, có thể là bơ lạc, cũng có thể là chô cô lít tương. Tóm lại hiện tại đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, rất nhiều người lựa chọn nhìn đến không tồi mang về tới, dư thừa hoặc là không phải đặc biệt yêu cầu, liền lấy bên này đổi khác. Đương nhiên, ngu hiểu vị phi thường rõ ràng, hiện tại lúc này có thể đổi đồ vật còn đều rất thường thấy, đây là bởi vì đại bộ phận nhân tài vừa mới hơi chút nhận chi thế giới này. Khái niệm còn không phải rất mạnh, vẫn là kéo dài mà thế trước kia cố hữu tư duy. Chính là ở sau này, căn cứ như vậy giao dịch thị trường đồ vật sẽ càng ngày càng phong phú, thậm chí còn có thể đào đến một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Trước kia ngu hiểu vị liền rất thích dạo như vậy địa phương, lại còn có thật đào đến mấy thứ không tồi đồ vật. Đáng tiếc đời trước ngu hiểu vị quá yếu đuối, lại bị cha dương cái kia chết cha nam lợi dụng, cho nên những cái đó thứ tốt sau lại đều tiến vào cha dương tay. Hiện tại cha dương cái kia cha nam cuối cùng là hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nàng nhưng thật ra có thể chính mình hảo hảo đảo một ít chính mình yêu cầu. Chính nhìn, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy một trận nữ nhân cầu xin thanh, còn có nam nhân mắng thanh, ngẩn đầu xem qua đi, cách đó không xa liền có hai người, nam nhân chính ôm cái gì đồ vật phải đi, mà một nữ nhân khóc sức mướt ôm nam nhân chân không chịu buông tay. Nam nhân dối chân đi đá nữ nhân, Bất quá nữ nhân chịu đựng cũng không chịu buông tay, không, đó là ta ba di vật, không thể, không thể lấy đi, ngươi không thể lấy đi. Này đều cái gì lúc, cái gì di vật. Kia chết lao nhân đã sớm biến tăng thi, ngươi đặt cho ta chết hai. Nghe thấy hai người đối thoại, ngu hiểu vị nhân lại mì, đang chuẩn bị đi phía trước, lại nghe thấy một cái thanh thúy thanh âm, đoạt nhân ra phụ thân di vật, còn đánh nữ nhân, ngươi mới chết hai. Trước 519 dùng củ cải giải quyết chiến đấu Thanh âm này nghe tới tuy rằng thanh âm đại Lại sẽ không quá bé nọn Thanh âm thanh thúy giống như đang nghe chim sơn ca tiếng kê ợ. Sau đó liền nhìn đến một cái xinh xắn nữ hải tử từ một bên nhảy ra tới Sau đó hướng tới cái kia đoạt đồ vật nam nhân chỉ vào nói Một cái đại lao ra nhi ngươi không e lệ a. Đoạt di vật Bên ngoài như vậy nhiều tăng thi Những cái đó vô chủ đều là di vật ngươi không đi đoạt lấy chạy tới đoạt người khác đồ vật, ta phi. Nghe thấy nữ hải tử lời nói, ngu hiểu vị cười cười. Cái này nữ hải tử xem ra không riêng sẽ bên bực kẻ yếu, lại còn có nói rất có lý. Cũng không phải là sao, nghiêm túc tới giảng. Những cái đó tang thi đã là chết người, chúng nó đồ vật thật đúng là xem như di vật, mà biến thành tang thi lúc sau người sở hữu vật, nhưng còn không phải là vật vô chủ. Nghe nữ hải tử nói, ngu hiểu vị liền rất thích cái này nữ hải tử nói chuyện. Làm việc phương pháp, vừa mới nếu nàng không ra mặt, ngu hiểu vị phỏng chừng cũng sẽ đi giúp một phen nữ nhân kia. Lao tử muốn ngươi một cái hoàng bao nha đầu quảng. Kia nam nhân nói lời nói thời điểm, cư nhiên cũng không màng có thể hay không đả thương người. Trực tiếp một cái phong đao, liền hướng tới cái kia giúp nữ nhân nói lời nói nữ hải tử bay đi ra ngoài. Nha! Không nghĩ tới cái này nam vẫn là cái phong hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là công kích hình phong hệ dị năng giả. Ngu hiểu vị trong lòng thầm nghĩ, nếu là công kích hình phong hệ dị năng giả, chỉ cần không phải vận khí quá kém, giống nhau đều có thể cướp đoạt rất nhiều vật tư, bởi vì phong hệ dị năng giả trừ bỏ bản thân công kích ở ngoài, còn có thể thao tác hương gió, làm tự thân hương vị rời đi, như vậy tăng thi liền sẽ theo hương vị chuyển đi địa phương khác. Cho nên, phong hệ dị năng giả tương đối khác dị năng lực tới nói, kỳ thật thật là xem như khả công khả thủ không tồi dị năng lực nhìn đến tình huống như vậy, ngu hiểu vị ở trong lòng càng thêm khinh bỉ nam nhân kia. Đại nam nhân làm điểm cái gì không thể kiếm vật tư, cư nhiên chạy về tới đoạt chính mình không biết là bạn gái vẫn là lao bà trong nhà phụ thân di vật. Bất quá ngu hiểu vị tưởng này đó đồng thời cũng không nhàn rỗi, nàng khinh bỉ người nam nhân này cũng rất thưởng thức nữ hài tử kia, nàng không thể nhìn nữ hài tử liền như thế có hại. Cho nên Ngu hiểu vị nhanh chóng từ bối trong người sau lưng dùng cho che giấu ba lô, từ bên trong lấy ra tới một củ cải, sau đó chiếu nam nhân cái hốt liền ném qua đi. Bất quá liền ở ngu hiểu vị ra tay đồng thời, một đạo thủy mạc xuất hiện, đem phong đao ngăn trở, sau đó khắp thủy mạc liền hướng tới nam nhân chụp được tới, nam nhân vốn dĩ hẳn là còn có thể đủ trả lại đánh một lần, kết quả bị ngu hiểu vị củ cải cấp tăng công, theo sau đã bị thủy mạc chụp vừa vạn. Nam nhân kia trong tay vừa trợn, đồ vật rơi xuống, một bên ôm nam nhân đuổi nữ nhân cũng coi như là hành động nhanh chóng, vội vàng đem đồ vật gắt gao bắt lấy, sau đó ôm vào trong ngực. Mà cái kia đoạt đồ vật nam nhân lúc này, từ đầu đến chân đều ướt đấm, hơn nữa cái hót còn có một cái đại bao. Cũng khó trách sẽ khởi bao, ngu hiểu vị cùng huyến kim long vương cùng với tiểu hồng bị phân biệt ký kết khế ước lúc sau, thân thể của nàng các hạng trình độ đều đề cao, trừ bỏ tốc độ. Lực lượng cũng là đề cao rất nhiều Vừa mới nàng vốn dĩ liền rất chán ghét nam nhân kia Kết quả nhân ra bất quá nói hắn hai câu Hắn cư nhiên muốn ra tay đả thương người Cho nên ngu hiểu vị trực tiếp ném đồ vật qua đi Cũng không khống chế lực độ Hơn nữa củ cải vốn dĩ cũng rất nặng, Lần này tử liền đem nam nhân tạm ngông Lúc này toàn thân ước đều còn không có phản ứng lại đây Ha ha ha Cái kia nhảy ra nữ hải tử nhìn đến nam nhân bộ dáng cười ha ha Theo sau nhìn về phía giúp chính mình vội ngu hiểu vị, đa tạ lạp. Chương 522 bên đối trọi gay gắt. Không có gì, ta chỉ là vừa lơ đãng trượt tay mà thôi. Ngu hiểu vị đáp lại cười cười cũng không kể công, nàng cũng xác thật là thích như vậy tính cách nữ hài tử, cũng là tưởng giúp nữ nhân kia mới ra tay. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua ngu hiểu vị cùng nữ hài tử kia, sau đó chạy tới, hai người các ngươi đi trước đi. Chờ hắn phản ứng lại đây khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đối với hai cái nữ hải tử hỗ trợ, nữ nhân thập phần cảm kích, nhưng là nàng cái kia trượng phu cái gì Đức Hạnh nàng cũng rất rõ ràng. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước phụ thân liền bất đồng ý chính mình gả cho hắn, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, kết hôn lúc sau mới thể hiện ra tới người này có bao nhiêu ác liệt. Lại nói tiếp, phụ thân biến thành tăng thi, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng trượng phu. Chính là như vậy thế đạo nàng chính mình một người lại thực sợ hãi, cứ như vậy vẫn luôn theo tới căn cứ. Nàng phụ thân lưu lại cái kia đồ vật là một cái có thể công kích cháp phụ thân trước kia là lấy ra nghệ loại ngành nghề, đây là hắn trước kia thích đồ vật, hơn nữa nguyên đế kỳ thật là trong nhà tổ tông lưu lại. Bởi vì quá cổ xưa, đã không thể dùng, lưu trữ cũng là phế, nữ nhân phụ thân thích mân mê này đó, liền chính mình cải tạo một chút phía trước nữ nhân phụ thân bị tang thi cắn thương lúc sau liền đem cái này để lại cho nàng làm nàng ở sau này cái này ăn người trong thế giới có thể tồn tại xuống dưới mà trước hai ngày nàng đi theo chính mình lão công đi ra ngoài làm nhiệm vụ trên đường gặp được tương đối nhiều tang thi liền đi theo cùng nhau công kích mà cái này vũ khí đã bị một cái khác tiểu đội người cấp nhìn chúng bọn họ ra không ít đồ ăn cùng tinh hạch tới mua sắm chính là đây là phụ thân lưu lại di vật cho nên nữ nhân không nghĩ bán đi, nhưng là nàng lao công cảm thấy, loại đồ vật này còn cần dùng đến mũi tên thốc, dùng đến sau lại cũng là lao lực, không bằng nhân lúc còn sớm bán, còn có thể đổi một ít đồ vật. Hơn nữa nàng lão công cũng thức tỉnh dị năng lực, càng thêm liền xem thường chính mình phụ thân lưu lại di vật, hơn nữa đối phương nguyện ý dùng tinh hoạch tới đổi, nàng lão công liền tưởng thay đổi tinh hoạch tới tăng lên. Nhưng là, mặc dù đối phương cấp giá cả xác thật cũng làm nữ nhân tâm động, Nàng vẫn là không nghĩ đem phụ thân tâm huyết cứ như vậy bán cho người khác Hơn nữa cái này vũ khí nàng dùng cũng rất thuận tay Cho nên lúc này mới có vừa mới kia sự kiện phát sinh Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị cùng một cái khác cô nương giúp chính mình Nhưng là nàng cảm tạ các nàng Nhưng là cũng biết không thể quá liên lụy hai cái cô nương Rốt cuộc nàng lão công dị năng lực vẫn là rất lợi hại Lúc này liền ra tiếng làm các nàng rời đi Nữ nhân nói lời nói đồng thời Nàng lao công lúc này cũng cuối cùng từ bị đánh lén choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại, nổi giận đùng đùng liền hướng tới ngu hiểu vị cùng cái kia thanh âm thanh thúy nữ hải tử hai cái phong đao. Ngu hiểu vị lúc này đã sớm thấy được phong đao lại đây vị trí, trực tiếp đem chính mình kim cô đồng rút ra, sau đó như là đánh bóng chảy giống nhau đem phong đao đánh bay đi ra ngoài. Tuy nói phong đao rất lợi hại, nhưng là ngu hiểu vị kim cô đồng chính là kim loại hệ dị năng giả dùng kim loại dị năng lực cho nàng ra cố quá. Hơn nữa lúc trước bành ra láo tam, chính là phi thường nghiêm túc hao phí sở hữu dị năng lực giúp ngu hiểu vị gia cố nàng kim cô đồng, hiện tại dị năng lực thật đúng là rất khó hủy hoại. Mặt khác một bên, cùng ngu hiểu vị cùng nhau bị công kích nữ hài tử kia, nàng nhanh chóng kéo ra thủy mạc, ở thủy mạc ngăn cản trụ phong đao thời điểm, nữ hài tử lại nhanh chóng hướng bên cạnh dịch hai. Sau đó liền nhìn đến phong đao đem thủy mạc cắt vỡ, thủy mạc biến thành máng xối trên mặt đất một bãi, nhưng là phong đao cũng không có sức lực, đồng dạng biến thành vô hình hết dần tan. Chương 521 xem vả mặt thập phần đã quyển. Nam nhân cái này khí nha. Cái kia thủy hệ dị năng giả tốt xấu là dị năng giả, chính mình không có gì biện pháp, nhưng là một cái khác, thoạt nhìn chính là một cái bình thường nữ hài tử, cư nhiên chính mình cũng không có thể ra sức. Công kích không có hiệu quả. Nam nhân cảm thấy không có mặt mũi, lại mất đi phía trước đạt được dị năng lực thời điểm cảm giác về sự ưu việt, cả người thẹn quá thành giận, quái kêu dùng lớn hơn nữa dị năng lực hướng tới ngu hiểu vị công kích. Nói thật, người nam nhân này lực công kích cũng không được, chỉ là giống hắn như vậy không hề kết cấu, hơn nữa sử dụng dị năng lực, bất luận từ góc độ vẫn là từ dị năng lực dùng lượng khống chế tới nói đều không có gì đặc biệt. Như vậy rất nhiều dị năng lực là bị ở sử dụng thời điểm bạch bạch lãng phí rớt lại còn có sẽ không thể nhắm chuẩn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở nổi nóng, cho nên mất đi bình thường tâm, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngu hiểu vị đối với như vậy dị năng giả, mặc dù không sử dụng nàng bất luận cái gì đổi dược tề, chỉ bằng mượn nàng bản thân thân thủ, cũng có thể đủ đánh bại. Bất quá ngu hiểu vị đối cái kia thanh âm thanh thúy muội tử thực cảm thấy hứng thú, nàng dị năng lực là thủy hệ, Nhưng là tựa hồ lại cùng giống nhau thủy hệ dị năng giả không quá giống nhau. Bình thường thủy hệ dị năng giả đồng dạng chia làm công kích hình cùng sinh hoạt hình. Công kích hình chính là lợi dụng bọt nước lực đạo, trừ bỏ sẽ không tiêu đốt, là có thể mà tấu. Mà sinh hoạt hình liền không cần phải nói, danh như ý nghĩa, còn có một bộ phận là chính mình trong cơ thể không thể sản thủy, nhưng là có thể thuyên chuyển chung quanh thủy tài nguyên. Lợi hại nhất tự nhiên chính là toàn năng hình, đã có thể công kích, cũng có thể thuyên chuyển còn có thể phụ trợ nhưng là cái này muội tử thủy hệ dị năng lực giống như đều là dùng để phòng ngự còn có một bộ phận là giống một hệ dị năng giả như vậy dùng thủy biến thành dây đằng tới quấn quanh cho nên ngu hiểu vị nhìn đến cái kia muội tử không có hại liền đứng ở xem cái kia muội tử muốn như thế nào đối phó người nam nhân này chỉ thấy nữ hải tử kia trong tay thật giống như huy một cái rồng nước giống nhau nhanh chóng hướng tới cái kia phong hệ dị năng lực nam nhân quấn qua đi Sau đó liền nhìn đến phong hệ dị năng lực nam nhân lại lần nữa phát ra phong đao, nhưng là lúc này đây lại bị nên diện nhiều tới rồng nước nhẹ nhàng né tránh. Xem ra cái kia phong hệ dị năng lực nam nhân chỉ biết phát phong đao, hắn công kích cũng không có cái gì biến hóa, cho nên đối mặt một cái linh hoạt muội tử, đừng nhìn phong hệ dị năng lực nam nhân là tương đối có ưu thế năng lực, nhưng là lại một chút đều không có đánh ra ưu thế. Ngược lại bởi vì cái kia thủy hệ dị năng lực muội tử thường xuyên biến chiêu, Phong hệ dị năng lực nam nhân liên tục bị dòng nước chịu vài hạ mặt. Ngu hiểu vị cười con mắt nhìn nhìn cái kia thủy hệ dị năng lực muội tử, này mặt đánh, thật sự là làm nhìn người cũng cảm thấy thống khoái nha. Cái này muội tử quả nhiên rất có ý tứ, ngu hiểu vị nhìn đến cái kia thủy hệ dị năng lực muội tử vẫn luôn không có hạ xuống hạ phong, liền dứt khoát đem vị kia phía trước ôm nam nhân không cho hắn rời đi đại tỷ kéo đến một bên, sau đó nhìn cái kia muội tử treo chọc đối phương. Đại tỷ, chúng ta đánh hắn, hắn có thể hay không tìm người phiền toái?" Ngu Hiểu Vị nhìn đến nữ nhân liền đứng ở một bên nhìn, tựa hồ có chút lo lắng, cho nên hướng tới nàng hỏi: "Kia đảo không sợ, kỳ thật ta vốn là có cái đệ đệ ở căn cứ, nhưng là chúng ta mới đến, lại không có nhận thức người, cho nên chỉ có thể một bên ở nơi này, một bên tìm ta đệ đệ, hắn còn muốn trông cậy vào ta tìm được đệ đệ làm hắn trụ tiến nội vòng đâu." Kế tiếp nói, nữ nhân không tiếp tục nói. Bất qua ý tứ cũng tương đối rõ ràng. Nga. Đại tỷ ngươi có đệ đệ a? Ở quân bộ tham gia quân ngũ sao? Ngu hiểu vị nghe thấy đại tỷ nói, không khỏi hỏi. Trước 522 bang nhân liền tính giúp được đế. Ấn, chính là bởi vì hắn ở bên này tham gia quân ngũ ta mới biết được nơi này vị trí. hắn, Nữ nhân chỉ chỉ đang ở cùng cái kia thanh thúy thanh âm tiểu cô nương đánh nhau nam nhân. hắn kỳ thật là ta mang lại đây. Nếu không hắn nơi nào nhận tức lộ, ai biết. Tính, dù sao hắn liền tính hiện tại hắn ta, ở không xác định ta đệ đệ có ở đây không dưới tình huống, vẫn là không dám như thế nào. Cô nương, ngươi cùng cái kia cô nương người hảo, thân thủ cũng đều không tồi. Bất quá hắn người này lòng dạ hẹp hòi, liền tính lần này thắng, các ngươi về sau cũng tiểu tâm hắn một ít. Đại tỷ, ngươi đệ đệ kêu cái gì tên, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Giúp người giúp tới cùng, hùng chi ngu hiểu vị nghe cái này đại tỷ nói lên nàng lao công tới cũng thật là rất tác liệt. Xem vị này đại tỷ bộ dáng, phòng trừng cũng là hối hận trước kia không biết nhìn người, cho nên ngu hiểu vị mới hướng tới trước mắt nữ nhân dò hỏi nàng đệ đệ tình huống. Cô nương, ngươi có thể có biện pháp giúp ta hỏi thăm. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế hỏi, nữ nhân mắt sáng lên, nếu có thể tìm được đệ đệ, nàng liền không cần tại đây bị khinh bỉ không thể bảo đảm, bất quá có thể giúp đại tỷ ngươi đi hỏi thăm một chút. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nơi xa như cũ ở đánh nhau hai người, sau đó hướng tới nữ nhân trả lời. Ta đây liền trước đa tạ cô nương ngươi, là cái dạng này, ta họ lý kêu lý liên, gọn sóng liên, ta đệ đệ kêu lý chỉ, nước ao chỉ. Lý liên hướng tới ngu hiểu vị nói, sau đó lại đại khái miêu tả một chút nàng đệ đệ diện mạo. Không biết vì cái gì? Ngu hiểu vị tổng cảm thấy tên này tựa hồ phía trước đã từng nhìn đến quá một lần, bất quá ở đâu nhìn đến nàng thật đúng là nghĩ không ra. Lý tỉ, ta phía trước giống như nhìn đến quá một lần tên này, ta gần nhất liền đi giúp ngươi hỏi một chút hảo. Ngu hiểu vị ăn ngay nói thật trả lời. Thật sự, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, đúng rồi cô nương, ta còn không biết ngươi họ cái gì đâu. Lý liên nghe nói ngu hiểu vị giống như gặp qua đệ đệ tên. Không khỏi bế lên một kia hy vọng Ta ngu hiểu vị đang muốn đáp lời Lại nhìn đến cái kia thanh nhầm thanh thúy cô nương thủy dị Năng lực tựa hồ độ dài lớn nhất không đủ Ngu hiểu vị cũng không rảnh lo hồi Rút ra kim cô bổng liền tạp qua đi Cái kia phong hệ nam nhân vốn định thừa thắng sông lên Không nghĩ tới một cây cây gậy nện xuống tới Không cần tưởng cũng biết là vừa rồi nữ hải tử kia Phía trước hắn nhìn đến nữ hải tử kia cùng chính mình lao bà đi một bên nói chuyện thiếm Không nghĩ tới không phải sợ hãi, mà là vừa mới cảm thấy không cần hỗ trợ. Thượng một lần tuy rằng bị thủy mạc tới nước, nhưng là lại không đau không ngứa, ngược lại là ngu hiểu vị kia một củ cải tạp hắn đều mông, hiện tại trên đầu còn một cái đại bao đầu. Cho nên nhìn đến ngu hiểu vị lại ra tay, cái kia phong hệ dị năng lực nam nhân trực tiếp dùng chính mình dị năng lực hướng tới ngu hiểu vị công kích lại đây. Phía trước ngu hiểu vị nói phong hệ dị năng lực nam nhân lãng phí một cái hảo dị năng lực. Không riêng gì phong hệ dị năng lực có rất nhiều nhanh và tiện, hơn nữa bổ sung cũng mau. Cho nên ngay từ đầu vẫn là thủy hệ dị năng lực nữ hải tử kia chiếm thượng phong, sau lại liền có chút không đủ. Lúc này ngu hiểu vị dứt khoát trực tiếp chuyển một vòng, cây gậy chọc qua đi, nhưng là thân thể đã chuyển tới đối phương phía sau. Nam nhân đánh không đến ngu hiểu vị, khi đi theo xoay vòng vòng, ngu hiểu vị chuyển qua tới hắn phía sau, sau đó hung hăng đá một chân. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây xoay người thời điểm, lại một cây gậy. Tóm lại đem nam nhân đánh xoay quanh, không có một chút tính tình, cuối cùng thật sự là bị đánh mặt mũi bầm dập, lúc này mới hướng tới ngu hiểu vị không thể không thỏa hiệp. Ta nhận thua, kia phá đồ vật ta từ bỏ còn không được sao. chương 523 tâm sinh đoán hận trả thù. Nghe thấy nam nhân câu này xin tha nói, ngu hiểu vị cười lạnh một tiếng thu tay, sau đó xoay người nhìn về phía nữ hài tử kia. Hai người nhìn nhỏ cười. Cái này nữ hải tử đối chính mình ăn uống, mà nữ hải tử kia trong lòng đồng dạng cũng cảm thấy, ngu hiểu vị cùng nàng rất hợp ý. Ngươi hảo, ta kêu ốc phi. Đối phương dẫn đầu hướng tới ngu hiểu vị đi tới, chút nào không ngượng ngùng hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị vốn dĩ liền rất thích cái này nữ hải tử, lúc này thấy nàng như thế tự nhiên hào phóng, trực tiếp trả lời. Ngươi vừa mới kia vài cái quả thực xem quá lợi hại, ngươi không phải dị năng giả. Úc Phi nhìn đến ngu hiểu vị thân thủ thập phần linh hoạt, nhưng là chỉ là sử dụng bình thường gậy gộc làm vũ khí, cũng không có dùng cái gì dị năng lực, không khỏi hỏi. Ân, ta sẽ không dị năng, lại hoặc là nói, ta năng lực có điểm dâu dịa. Ngu hiểu vị nghĩ đến tiểu hương bì, về sau còn xấu dựa dị năng tới giải thích, nàng cũng không tính toán gạt trước mắt cái này nữ hài tử, cho nên trực tiếp trả lời. Ai nha? Ta đây cũng thật muốn sùng bái ngươi, quang thân thủ liền như thế hảo, có phải hay không luyện qua? Úc Phi mãn nhãn ngôi sao, vừa mới liền cảm thấy ngu hiểu vị động tác rất xoái, xem lại đã huyền Lúc này nghe nói ngu hiểu vị quả nhiên không có gì năng lực, quả thực sùng bái đã chết, đối với ngu hiểu vị vừa mới mấy cái động tác, nàng chính là cảm thấy siêu xoái. Trước kia học quá một chút, vốn dĩ co hứng thú, đáng tiếc không bao lâu liền mặt thế. Ngu hiểu vị cùng Úc Phi hai người liêu chính cao hứng, lại không thấy được, phía sau nam nhân kia thay đổi sắc mặt, sau đó hướng tới bên này trộm tới gần. Hắn vừa mới quả thực là đã chịu vô cùng nục nhã, bị hai cái hoàng bao nha đầu cấp treo đùa thành như vậy, cái này bái hắn nhất định phải tìm trở về, hơn nữa muốn hung hăng giáo hấn một chút ngu hiểu vị. Cho nên, hắn ngay từ đầu làm bộ thực thành thật bộ dáng, lúc sau liền chậm rãi tới gần, nhìn đến ngu hiểu vị cùng Úc Phi liêu đầu cơ. Hắn liền chậm rãi vòng đến ngu hiểu vị phía sau. Cô nương, nguy hiểm. Lúc này, phía trước cái kia Lý Liên Đại tỷ nhìn đến chính mình cái kia lão công động tác, hướng tới ngu hiểu vị hô, trong tay cái kia chắp cũng mở ra tới, ý đồ ngăn cản nam nhân. Đáng tiếc, cháp từ lúc chạy đến công kích, còn cần nhất định thời gian, nhưng là nam nhân trong tay phong đao đã ra tay, đặc biệt là lưu tại ngu hiểu vị phía sau rất gần địa phương. Chính là Liên ở phong đao gần sát ngu hiểu vị phía sau lưng thời điểm, đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên, sau đó trên mặt đất mạo màu tím hỏa hoa, một đường trực tiếp đuổi tới phong hệ dị năng nam nhân bên chân. Vốn dĩ nhìn chính mình công kích lần này nhất định rơi xuống ngu hiểu vị trên người, cái kia phong hệ dị năng lực nam nhân cơ hồ cảm thấy đã có thể giết chết ngu hiểu vị, thế chính mình xả giận. Đối với chính mình cái kia chán ghét lao bà ra tiếng nhắc nhở. Nam nhân cảm thấy trước đêm ngu hiểu vị giết chết lúc sau lại đi thu thập hắn cái kia mụ ra túi, làm nàng khủy tay ra bên ngoài, thậm chí còn có cái kia cháp cư nhiên không chịu cho chính mình đổi tinh hoạch, nàng cũng nên chết. Nhưng ai biết, chính mình dị năng lực ra tay, còn không có công kích đến ngu hiểu vị thân thể, một đạo màu tím hỏa hoa liền phát ra ra tới, sau đó theo trên mặt đất một đường nhanh chóng nhảy đến chính mình bên chân. Không thể phong hệ dị năng nam nhân phản ứng lại đây. Hãn toàn thân liền đầu tiên là tê mỏi lên, sau đó chính là xuyên tim đau. Ngu hiểu vị nghe thấy lý liên đại tỷ nhắc nhở thanh nghiêm lúc sau nhanh chóng phản ứng lại đây, xoay người liền dùng cây gậy, chiếu cái kia phong hệ dị năng nam nhân đầu liền tạp qua đi. Phanh. Một tiếng, phía sau nam nhân kêu cũng chưa kêu một tiếng liền trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất. chương 524 lão nhân chính xác dặn dò. Ngu hiểu vị xoay người lại. Cái kia phong hệ dị năng lực nam nhân đã trực tiếp chết ở trên mặt đất. Mặt thế bên trong chết cá nhân thực bình thường, hung chi đối phương vẫn là tưởng từ phía sau đánh lén nàng. Nàng cũng là theo bản năng phản kích, chẳng qua quyền hiện tại nàng lực lượng cùng tốc độ đều bởi vì cùng Huyễn Kim Long Vương ký kết khế ước lúc sau tăng lên rất nhiều, cho nên lần này cũng liền khó tránh khỏi làm nhân loại bình thường, hoặc là phi phòng ngự hình nhân loại trực tiếp mất mạng. Người nam nhân này có chết hay không ngu hiểu vị đảo không cảm thấy cái gì, chính là người này rốt cuộc là vị kia Lý Liên đại tỷ trợ phu, ngu hiểu vị rất là xin lỗi xem qua đi, Lý tỷ, thật là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế yếu ớt. Lý Liên nhìn đến chính mình lão công đã chết, ngay từ đầu phi thường khiếp sợ, xương sờ ở tại chỗ nửa ngày, chính là hiện tại nghe thấy ngu hiểu vị nói chuyện, ngược lại bình tĩnh lại. Phía trước nàng cũng đã nhìn hắn đã lâu, Lúc trước cùng nhau tới căn cứ tìm nàng đệ đệ, kết quả gặp được nguy hiểm thời điểm hắn không biết là quá khẩn trương vẫn là cái gì, dị năng lực cư nhiên phát không ra, hắn liền đem chính mình đẩy ở phía trước, nói là làm nàng trước ngăn cản một chút. Nàng không có dị năng lực, trên tay vũ khí cũng cũng chỉ có một phen dùng bố cột vào xào phơi đồ thượng giao phay, hắn liền đem nàng đẩy lên phía trước đi công kích. Một bên nàng phụ thân như thế nào có thể mắt thấy nữ nhi đi chịu chết, cho nên liền liều mạng công kích. Nghĩ tới tới cứu nàng, kết quả không cẩn thận bị tang thi cắn bị thương Tuy rằng sau lại nam nhân phát ra phong hệ dị năng lực đem tang thi tiêu diệt Chính là lý liên phụ thân lại hơi thở thoi thoát, sắp biến thành tang thi Lâm Trung trước, lão nhân không yên tâm nữ nhi về sau Rốt cuộc một cái có thể đem nữ nhi đẩy ra chắn thai nam nhân Lại như thế nào khả năng chiếu cố hảo nữ nhi Cho nên lão nhân đem chính mình vũ khí để lại cho nữ nhi Dùng cuối cùng sức lực đem vũ khí sử dụng phương pháp nói cho nữ nhi, dặn dò nàng về sau nhất định tiểu tâm nam nhân, tốt nhất tìm được đệ đệ lúc sau liền rời đi hắn Sau lại phụ thân còn không có biến dị, bởi vì nam nhân không nghĩ tiếp tục chờ, cho nên trực tiếp một cái phong đao kết quả phụ thân, còn nói là vì nàng hảo, phong ngừa phụ thân biến dị lúc sau cắn nàng. Kỳ thật Lý Liên vẫn luôn đều nhớ kỹ ngay lúc đó tình huống, nhớ do phụ thân dặn dò. Cũng nhớ rõ lúc trước nàng phải gả cho hắn thời điểm, phụ thân lại như thế nào nhắc nhở quá chính mình. Bởi vì phụ thân sự tình, Lý Liên phía trước liền ở trong lòng đối chính mình có rất nhiều ván trách, lúc trước vì cái gì không nghe phụ thân nói, hiện tại đã hối tiếc không kịp. Cho nên, nhìn đến nam nhân bị ngu hiểu vị một cây gậy tạp chết, Lý Liên bị một màn này sợ ngây người, ngốc ngốc nhìn trong chốc lát lúc sau phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Nàng chính mình không có năng lực cũng không có can đảm giải quyết cái này cha nam, hiện tại người khác ra tay, Lý Liên chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng lên, không bao giờ dùng bị người nam nhân này ngăn chặn. Lý Tỷ, ngu hiểu vị nhìn đến Lý Liên còn đang ngẩn người, lại hô một tiếng. Cô nương, cảm ơn ngươi, ngươi thay ta làm ta vẫn luôn chuyện không dám làm. Lý Liên lúc này cũng sẽ không lấy oán trả ơn, nhân ra cứu chính mình còn thế chính mình giải quyết nam nhân cái này đại phiền toái thị phi đúng sai nàng vẫn là phân thanh nhìn đến lý liên phản ứng ngu hiểu vị trong lòng cũng là một trận nhẹ nhàng ít nhất chứng minh nàng không có cứu là người nơi này lý tỷ vẫn là linh đắc thanh người hoa nếu không phải mới biết được ngươi không dị năng lực ta còn tưởng rằng ngươi là lực lượng cùng tốc độ hai lớp biến dị giả đâu hiểu vị ngươi này tay quá lợi hại ta muốn bái ngươi vi sư Ngu hiểu vị đang cùng Lý Liên nói chuyện thời điểm, một cái khác thanh âm lược hiện kích động từ ngu hiểu vị bên cạnh vang lên. chương 525 thưởng thức lẫn nhau thấy như cũ. Đối với ngu hiểu vị vẻ mặt sùng bái, chính là vừa mới cái kia thanh âm thanh thúy, tính cách sang sảng mội từ Úc Phi. Nàng trước kia liền thích một ít võ thuật loại đồ vật, đáng tiếc trong nhà cảm thấy nàng là cái nữ hài tử, không được nàng đi học, hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị thân thủ, quả thực quá mê muội. Bái sư liền không cần, bất quá có thời gian có thể cho ta nhị sư phụ chỉ điểm ngươi một chút, ta nhị sư phụ thân thủ lợi hại hơn. Ngu hiểu vị đối với người mình thích, nhưng thật ra trước nay đều sẽ không buồn xịn. Cho nên trực tiếp liền nghĩ tới nhị sư phụ trương thịnh, chỉ điểm một chút bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại còn có có thể gia tăng Úc Phi sinh tồn lực. Tuy nói Úc Phi là dị năng giả, bất quá thủy hệ dị năng giả ở dị năng giả bên trong đối tăng thi lực công kích là yếu nhất. Lực phòng ngự cũng tương đối nhược. Đại khái thủy hệ dị năng giả ưu thế là đối vật còn sống cùng bình thường sinh hoạt thực dụng, bởi vì thủy hệ dị năng lực có thể bao vây phần đầu, làm vật còn sống hít thở không thông, nhưng là đối với tăng thi tới nói, nó vốn dĩ liền không có gì hô hấp, cũng liền không tồn tại hít thở không thông vừa nói. Thủy hệ công kích xuyên thấu lực cũng là không bằng cái khác dị năng lực, muốn ra tăng tự thân sinh tồn năng lực, xác thật yêu cầu thân thể bản thân thân thủ phụ trợ. Hảo nha, hảo nha, hiểu vị ngươi ở nơi nào? Ta ở tại ngoại vòng khu Tam Đống Lầu 2, quay đầu lại đi tìm ta chơi A. Ngoại vòng cũng là phân khu vực, bên ngoài vòng tới nói khu là vị trí tốt nhất, nếu là một cái đoàn đội, có thể tiến vào vòng cũng là thực không tồi. Rốt cuộc hiện tại nội vòng chỉ có có được đặc thù cống hiến người cùng tiểu đội mới có thể trụ tiến vào. Lần trước nếu không phải ngu hiểu vị bọn họ ở cửa gặp được lần đó nguy cơ. Bọn họ phòng trừng cũng là vào không được nội vòng Cho nên Úc Phi có thể ở tại ngoại vòng khu Vẫn là rất lợi hại Ít nhất nơi tiểu đội là rất lợi hại Ân, có thời gian ta đi tìm ngươi Ngu hiểu vị cười cười trả lời Hảo nha Ta trụ địa phương còn rất khoan Kỳ thật ta bên kia còn có rành phòng Hiểu vị Ta xem ngươi thân thủ như thế hảo Ngươi muốn hay không tới chúng ta tiểu đội Úc Phi cũng rất thích ngu hiểu vị Đặc biệt là cảm thấy ngu hiểu vị thân thủ đặc biệt hảo, liền nổi lên mượn sức tâm. Ta cũng là có tiểu đội, bất quá về sau có thể cùng đi làm nhiệm vụ. Trước không nói, ta bằng hữu lại đây. Ngu hiểu vị đã sớm nhìn đến nơi xa nhiễm trạch thần, vừa mới cái kia phong hệ nam nhân đánh lén chính mình sự tình, cứu chính mình từ dị năng cách dùng phán đoán liền biết là nhiễm trạch thần. Phòng trưng hắn nhìn đến chính mình ở bên này cùng mấy người phụ nhân nói chuyện thiếm, cho nên liền không lại đây. Nhưng là ngu hiểu vị đã nhìn đến hắn. ân Đúng rồi hiểu vị, ngươi còn chưa nói ngươi chủ chỗ nào đâu, ta nếu muốn tìm ngươi, đi chỗ nào tìm nhà. Hiện tại mọi người đều không có điện thoại, tưởng liên hệ thật đúng là chuyện không quá dễ dàng. Ta ở tại nội vòng khu một đống lầu ba, bất quá gần nhất tưởng đổi địa phương, nếu thay đổi ta lại nói cho ngươi. Ngu hiểu vị phía trước chính là tưởng đổi chỗ ở, không nghĩ tới sau lại gặp được bị nốt trụ hỏa hoạn sự tình. Sau lại giải quyết cha Dương lại nghe nói Tắc Minh sẽ ra chuyện, cho nên lại ra tới, nhưng thật ra còn không có tới cập đi làm đổi chô ở sự tình. Nghe thấy ngu hiểu vị nói chính mình chỗ ở, Úc Phi có chút ngượng ngùng lên, chính mình phía trước còn nói làm nhân ra đi tìm chính mình chơi, rốt cuộc hiện tại có thể trụ tiến ngoại vòng khu tiểu đội Phi thường thiếu, chính mình còn rất tự hào. Kết quả đâu? Nhân ra ngu hiểu vị trực tiếp liền ở tại nội vòng. Bất quá đối với ngu hiểu vị có thể ở tại nội vòng, Úc Phi cũng là chịu phục. Nàng vừa mới ở ngu hiểu vị công kích thời điểm liền nghĩ tới, nếu đổi làm là nàng không có gì năng lực, nàng có phải hay không còn có thể giống ngu hiểu vị như vậy lợi hại. Chương 526 mưa đúng lúc anh hùng cứu mỹ nhân, Úc Phi đối lập rất nhiều tình huống, đoạt được ra đáp án đều là không thể. Nếu nàng không có gì năng lực, hiện tại đừng nói trụ tiến ngoại vòng khu chính là lúc này nàng có phải hay không còn có thể đủ tồn tại đi vào căn cứ đều không nhất định. Cho nên, đối với ngu hiểu vị trạng thái, Úc Phi từ trong lòng bội phục, đặc biệt ngu hiểu vị bản thân lớn lên lại thực thoải mái thanh tân, làm người nhìn liền không cảm thấy chán ghét, hơn nữa vừa mới một loạt hô động, Úc Phi cảm thấy ngu hiểu vị như vậy muội tử thật là đối nàng ăn uống. Ra đi trước tìm ta bằng hữu, có thời gian lại đây tìm ta. Ngu hiểu vị hướng tới Úc Phi cười cười. Sau đó nhanh chóng hướng tới nhiễm trạch thần bên kia phương hướng chạy tới. Nhiễm trạch thần, vừa mới tới thật kịp thời, ít nhiều ngươi. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần nói lời cảm tạ nói. Vừa mới là chuyện như thế nào? Nam nhân kia là ai? Nhìn đến ngu hiểu vị lại đây, nhiễm trạch thần hướng tới nàng hỏi. Phía trước nhìn đến kia nam nhân chuẩn bị công kích ngu hiểu vị thời điểm, nhiễm trạch thần tâm đều nhắc tới cổ họng. May mắn hắn phản ứng mau Nếu không ngu hiểu vị liền nguy hiểm, hiện tại ngẫm lại vẫn là có chút lo lắng, không biết nếu không phải hắn vừa lúc nhìn đến, ngu hiểu vị sẽ như thế nào. Kỳ thật ngu hiểu vị thật đúng là không như thế nào lo lắng, rốt cuộc nàng có không gian, bên trong có lệ phù, còn cùng huyên kim long vương ký kết khế ước, lại vô dụng còn có tiểu hồng bì đâu. Phải biết rằng, tiểu hồng bì tuy nói ra tăng đặc thù tiến hóa là tốc độ, chính là nó sắc ngoài còn là phi thường cưng rắn. Cho nên dẫn tới hiện tại vì bảo đảm tốc độ đều tiến hóa thành một cái cứng rắn vỏ rỗng. Cho nên ngu hiểu vị đối với ngoại lai công kích chống cự thừa nhận năng lực, kỳ thật là so người bình thường cường. Tuy rằng so ra kèm cái loại này phòng ngự hình dị năng giả, khá vậy sẽ không kém quá nhiều. Duy nhất bất đồng đại khái chính là phòng ngự hình dị năng giả, nhân ra bị công kích, đánh tới chính là phòng ngự sắc ngoài, mà ngu hiểu vị bị đánh chính là tự thân, vẫn là xe đau. Đối với nhiễm trạch thần gãi đúng châu ngứa ra tay hỗ trợ, ngu hiểu vị vẫn là tâm tồn cảm kích. Ngươi nha, về sau gặp được loại tình huống này đừng tệ mạnh, nếu thật cảm thấy muốn ra tay liền không cần lưu hậu hoạn, giống như vậy bị đánh lén nhiều nguy hiểm nha. Nhiễm trạch thần đứng ở ngu hiểu vị bên cạnh cửa trách. Biết rồi, kỳ thật ngu hiểu vị cũng biết là chính mình có chút nhân từ nương tay, nàng đã từng ở mạn thế lăn lộn 5 năm, như vậy đáng ghê tẩm nhân tính nàng thấy nhiều nhưng là bởi vì đời trước nàng vẫn luôn bị lợi dụng đồng thời cũng sẽ bởi vì chúng quanh luôn là đi theo tiểu đội thành viên cho nên ngu hiểu vị chính mình bản thân trừ bỏ làm sự tình tương đối khổ tương đối mệnh thật đúng là không gặp được quá loại tình huống này nhìn đến quá cùng cảm thụ quá rốt cuộc không giống nhau nàng hiện tại là tự thân có thực lực không để bụng nhưng thực tế thượng cẩn thận ngẫm lại nếu như vậy đại ý tiếp tục chưa chừng cái gì thời điểm sẽ gặp được chuyện khó khăn cho nên muốn tới muốn đi Ngu hiểu vị cảm thấy về sau tái nộ đến tình huống như vậy, hoặc mặc kệ, muốn xen vào liền dứt khoát vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi nha! Đúng rồi, vừa mới gặp được Thượng Đại ca ở tìm ngươi, nói là Tắc ca đi trở về, ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Nguyên lai, like, nhiễm trạch thần sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là bởi vì phía trước phân công nhau đi hỏi thăm tình huống. Sau lại Thượng Vân gặp Tắc Minh, sau đó vừa lúc nhìn đến nhiễm trạch thần khiến cho hắn giúp đỡ tìm ngu hiểu vị trở về. Nhiễm trạch thần một đường lại đây, sau đó trong lúc vô ý liền phát hiện ngu hiểu vị thân ảnh, kết quả phát hiện có hai người ở đánh nhau, ngu hiểu vị tắc đứng ở bên cạnh cùng một nữ nhân nói chuyện tiếm. Đang chuẩn bị lại đây kêu ngu hiểu vị, kết quả liền phát hiện ngu hiểu vị cũng gia nhập chiến đấu. chương 527 yêu quý nhà mình bảo bối. Vốn dĩ nhìn đến ngu hiểu vị gia nhập chiến đấu, nhiễm trạch thần cũng tưởng chạy nhanh lại đây hỗ trợ tới. Hắn không thể nhìn ngu hiểu vị có hại. Nhưng là, nhiễm trạch thần đến gần một ít liền phát hiện, ngu hiểu vị thân thủ tựa hồ so trước kia càng tốt, không chỉ có lực lượng, có tăng lên, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, tựa hồ cả người đều không giống nhau. Thấy ngu hiểu vị vẫn luôn chiếm thượng phong, lại còn có liên tiếp treo đùa đối phương, nhiễm trạch thần không khỏi yên lòng, nhìn đến ngu hiểu vị nịch ngậm động tác, không cấm lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Cho nên, ngu hiểu vị một đường ở đánh thời điểm, Nhiễm trạch thần liền ở bên cạnh, thuận tiện nhìn xem ngu hiểu vị thân thủ rốt cuộc đều có này đó tiến bộ. Phải biết rằng, lúc trước mỗi ngày lôi kéo ngu hiểu vị uy chiêu, đối với ngu hiểu vị chiêu số hắn biết rõ. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngu hiểu vị chiêu số không quá lớn biến hóa, nhưng là lại tinh tiến rất nhiều. Nhiễm trạch thần thậm chí suy nghĩ, gần nhất tìm cơ hội tìm ngu hiểu vị lại quá so chiêu. Bất quá cái này không nổi. Hắn chuẩn bị chờ nhiệm vụ lần này trở về lúc sau. Liên ở nhiễm trạch thần nghĩ thời điểm, ngu hiểu vị bên kia đã đánh xong, kết quả không cần nói cũng biết. Bất quá nhìn dáng vẻ ngu hiểu vị còn muốn cùng kia hai nữ nhân nói chuyện, nhiễm trạch thần liền ở một bên vẫn là không lại đây. Chính là, ngu hiểu vị đang nói chuyện không lưu ý, nhiễm trạch thần lại phát hiện, phía trước nhận thua nam nhân kia tuổi hồ ở sinh ý nghĩ bậy bạn, lặng yên không một tiếng động liền vòng tới rồi ngu hiểu vị phía sau. Hiển nhiên muốn đánh lén, nhà hắn hiểu vị phía trước đánh rất vui vẻ, hiển nhiên tưởng trừng phạt một chút người nam nhân này, hắn đương nhiên sẽ không quét ngu hiểu vị hứng thú. Nhưng là lúc này, nam nhân muốn đánh lén, đây là muốn đả thương ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cho nên trực tiếp dòng nước hứng quá, lôi điện hệ dị năng lực dẫn tới nam nhân kia toàn thân tê mỏi. Cũng chính là ngu hiểu vị phản ứng quá nhanh trực tiếp một cây gậy đem phía sau đánh lén nàng nam nhân đánh chết, nếu không hắn cũng sẽ làm nam nhân kia chết cái thấu. Thấy ngu hiểu vị cuối cùng liêu xong lại đây, nhiễm trạch thần trực tiếp rôi tay giữ chặt ngu hiểu vị tay, đi, chúng ta đi trở về. Ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm trạch thần sẽ đột nhiên dắt chính mình tay, bất quá loại cảm giác này tựa hồ cũng không hư, ngu hiểu vị ngửa đầu nhìn nhìn phía trước nhiễm trạch thần bóng dáng cười theo đi lên, cung vào cửa, Thượng Vân cùng Tắc Minh đều ở, Thượng Vân đang ở giúp Tắc Minh chữa thương, phía trước ở bên kia, bởi vì lấy Tắc Minh hết giận, cho nên Tắc Minh trên người có một ít thương. Nhìn đến Tắc Minh trên người thương, ngu hiểu vị híp híp mắt, thật đúng là không bạch lãng phí nàng nước thuốc mở ra số lần, lần này cao lỗi thật là xứng đáng, ai kêu hắn mắt mù, tin vào cha Dương nói, lại còn có cô ý muốn hại chết bọn họ. Nàng liên tính cùng cha Dương có thủ hóa án. Nhưng là nàng cùng cao lỗi lại không thù hận, ngu hiểu vị cảm thấy, như vậy cố ý thiết cục muốn hại chết nàng, thậm chí không tiếc hy sinh vài người, cao lỗi bản thân cũng không phải cái gì thứ tốt. Hiểu vị đã trở lại. Nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào, thượng vân hướng tới ngu hiểu vị nói một tiếng, sau đó cũng tạm thời dừng cấp tắc minh trị liệu, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ân, vân ca ca, tắc minh ca thường thế nghiêm trọng sao? Ngu hiểu vị từ cửa đi vào tới. Nhìn thoáng qua Tắc Minh, hướng tới Thượng vẫn hỏi. Vừa mới còn có điểm nghiêm trọng, hiện tại không có việc gì, đều là chút bị thương ngoài ra, chính là chân phải mắt cá chân cốt có chút nứt xương, ta trị liệu là trị liệu, nhưng là vẫn là làm Tắc Minh gần nhất nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ta không có việc gì. Tắc Minh vội vàng trả lời. Cái gì không có việc gì, hảo hảo dưỡng thương, ngày mai nhiệm vụ Tắc Minh ca liền đừng đi nữa, lưu tại trong nhà hảo hảo dưỡng thương. Ngu hiểu vị trực tiếp bác bỏ Tắc Minh nói, chứ 528 hàng đầu để cao sinh tồn cơ hội. Tắc Minh vốn đang tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn xem ngu hiểu vị, môi hơi hơi giật giật, không có lại nói khác, chỉ là yên lặng ngồi ở bên kia, chờ Thượng Vân kế tiếp đợt thứ 2 trị liệu. Chuyện này có chút kỳ quái, hơn nữa Tắc Minh cũng nghĩ đến, chính mình chân bị thương lúc sau, khả năng có một số việc liền không có biện pháp che giấu. Như vậy bại lộ ra tới chi bằng lưu lại dưỡng dương thương. Đến nỗi tiểu đội sự tình, cùng lắm thì về sau chính mình nhiều lộng một ít tinh hạch trở về đền bù thì tốt rồi. Mặc dù mọi người đều lẫn nhau nhận đồng, ở Tắc Minh trong lòng, hắn vẫn là cảm thấy không thể có một tia chậm trễ bởi vì đại gia đối hắn chiếu cố cùng nhận đồng, hắn càng muốn gấp bội còn. Cho nên suy xét đến chính mình cái kia bí mật, Tắc Minh không có nhiều lời khác, làm Thượng Vân tiếp tục giúp hắn trị liệu. Bên này tắc minh sự tình, chính hắn không có biện pháp giải thích vì cái gì môn cùng siềng xích sẽ chính mình mở ra, hơn nữa lấy chính hắn tính cách cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Ngu hiểu vị chính mình liền càng sẽ không nhiều lời, cho nên chuyện này cứ như vậy phiên thiên, ai cũng không biết tắc minh phía trước rốt cuộc gặp cái gì sự tình. Kỳ thật ngay cả tắc minh chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc gặp cái gì sự tình, cũng chỉ biết chính mình không thể hiểu được liền chạy ra tới. Ngu hiểu vị. Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần thương lượng một chút ngày hôm sau nhiệm vụ nhân số, đường bộ chờ sự tình, nhiễm trạch thần lúc này mới trở về. Hôm nay Tắc Minh ca sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm, còn cho ngươi để lại đồ ăn. Vân ca ca, tiểu bảo cùng Minh mang lại cùng ta lặp lại một chút ngày mai chi tiết. Ngu hiểu vị hướng tới mọi người phân biệt tan bài. Cấp Tắc Minh đem phía trước thu vào không gian đồ ăn mang sang tới bên kia còn có thể giữ ấm dù sao hiện tại đều biết ngu hiểu vị không gian có thể giữ tươi giữ ấm hiện tại cũng không cần giấu giếm này bộ phận tình huống hơn nữa cứ như vậy cũng phương tiện lại có thể tình điện còn có thể tùy thời lấy dùng đem đồ ăn cấp tắc minh buông xuống ngu hiểu vị lại về tới phòng khách thượng vân ở dặn dò hai đứa nhỏ ngày mai nhất định phải cùng hảo bọn họ ngàn vạn đừng tự tiện đơn độc hành động nhìn đến ngu hiểu vị lại đây cấp ngu hiểu vị dịch cái địa phương Ngày mai mang các ngươi đi, cũng không phải cho các ngươi đi giết này đó quái vật, bởi vì về sau này đó quái vật không phải một chốc là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi hiện tại tiểu, chính là về sau cũng muốn đối mặt. Nếu hiện tại không nhiều lắm tiếp xúc, về sau chờ các ngươi liền tính trưởng thành, này đó quái vật rất có thể cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó các ngươi không có đối phó chúng nó kinh nghiệm sẽ thực có hại. Tiểu bảo không quá minh bạch, bất quá đi theo gật đầu. Nhưng là tiểu kỳ miểu nhiều ít đã hiểu một chút, tuy rằng còn không phải đặc biệt lý giải trong đó hàng nghĩa, bất quá nàng cảm thấy ngu hiểu vị sẽ không hại nàng, cho nên gật gật đầu. Hiểu vị tỉ tỉ, ta biết, ta còn có thể bảo hộ tiểu bảo đệ đệ. Tiểu kỳ miểu năng lực là một loại hy hữu cái chắn năng lực, hơn nữa là có thể mang theo người cùng nhau, chẳng qua tiêu hao khá lớn. Nhưng là nhiều tiểu bảo một cái tiểu hài tử nói là tiêu hao không được quá nhiều. Ngu hiểu vị duỗi tay sờ sờ tiểu kỳ miều đầu, mặc dù nàng hơi chút lớn hơn một chút, nguyên bản ở nàng tuổi này cũng còn hẳn là vô ưu vô lự, hiện tại lại muốn đi đối mặt đại nhân đều run sợ tăng thi. Nói thật, nếu có thể, ngu hiểu vị vẫn là tưởng bảo hộ bọn họ, nhưng là, lâu dài bảo hộ không phải biện pháp, từ nàng trở về lúc sau, sự tình cùng đời trước rất nhiều đều không quá giống nhau. Cho nên nàng cũng không biết về sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Chỉ có gia tăng bọn họ sinh tồn cơ hội, mới là đối bọn họ tốt nhất. Thừa dịp tăng thi còn không có tiến hóa quá nhiều phía trước, có thể nhiều huấn luyện liền nhiều huấn luyện. chương 529 hận ý sát ý phân chia. Đau lòng thì đau lòng, nhưng là tất yếu rèn luyện cũng là cần thiết, cho nên, ngu hiểu vị cũng chỉ là an ủi một chút, làm cho bọn họ đừng sợ, đặc biệt không thể kêu, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều tăng thi. Đều Giang hảo. Ngu hiểu vị mới làm thượng vân mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu về phòng nghỉ ngơi, mà nàng tắc bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài muốn mang đồ ăn. Tuy nói bên này mọi người đều biết nàng có không gian, bên kia nhiễm trạch thần cũng biết chính mình rất nhiều bí mật, chính là nhiễm trạch thần bọn họ bên kia đội ngũ người, ngu hiểu vị cũng không thể tín nhiệm. Đặc biệt, ngu hiểu vị nhớ tới phía trước đối chính mình liền có định ý, phía trước bởi vì chính mình cùng nhiễm trạch thần không ở còn lại đây muốn nguyên liệu nấu an vị kia khâu vũ hâm lần này không biết nàng có phải hay không còn lưu tại trong căn cứ từ phía trước ở bên kia khu biệt thự thời điểm ngu hiểu vị liền biết nhiễm trạch thần tựa hồ nói khâu vũ hâm sẽ không dị năng lực cho nên vẫn luôn đều phụ trách công việc bên trong công tác hơn nữa khâu vũ hâm trước kia là hộ sĩ cũng phương tiện chiếu cố nhiễm mụ mụ khiến cho nàng vẫn luôn lưu tại căn cứ không đi ra ngoài quá nhưng là ngu hiểu vị tổng cảm thấy Khâu vũ hâm trong ánh mắt để lộ ra tới cảm giác tựa hồ cũng không như vậy đơn thuần, nàng tổng có thể trong lúc vô ý ở khâu vũ hâm đối nàng biểu hiện ra không mừng thời điểm, cảm nhận được một tia sắc ý. Đúng vậy, là sát ý. Nàng đã từng ở mặt thế lăn lộn 5 năm, nàng không có dị năng lực, cho nên nàng cần thiết so với kia chút sẽ dị năng lực người trả giá càng đa tải có thể sinh tồn đi xuống. Đối với thấy rõ lực, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình vẫn phải có. Đến nỗi cha dương đời trước tình huống, nàng cũng không phải hoàn toàn không phát giác, chẳng qua càng có rất nhiều lửa mình dối người. Hơn nữa đời trước ngu hiểu vị, thiên chân cho rằng, chỉ cần chính mình làm tốt chính mình sự tình, rốt cuộc nàng sở hưu át chủ bài đều bị cha dương lợi dụng cũng tung tin mọi người đều biết. Nàng còn cần một chi cũng đủ che chở tiểu đội, cho nên cha dương bên kia làm cái gì nàng liền làm bộ không biết hảo. Chính là ai biết, chính là như vậy dung túng. Không những không có làm cha Dương biết hối cải, không có làm hắn đối chính mình có một tia ấy náy, còn dẫn tới chính mình mất đi tính mạng. Bất quá, đối với sức quan sát, đặc biệt là, đương ngươi trường kỳ ở vào một loại giết chóc trạng thái thời điểm, không cần người khác nhắc nhỏ ngươi, chính ngươi liền có thể tiềm thức phát hiện đối phương ý đồ. Đặc biệt là loại này thực rõ ràng có chứa lý, ý, chẳng sợ khâu vũ hâm biểu hiện ra ngoài chỉ là ghen. Nhưng thực tế thượng che giấu sát ý vẫn là bị ngu hiểu vị bắt giữ tới rồi. Một cái đôi chính mình có sát ý nữ sinh, nếu trong tay thật không có gì át chủ bài, chỉ biết có hận, tưởng động sát khí vẫn là yêu cầu rất nhiều nhân tố. Hận ý cùng sát ý, ngu hiểu vị vẫn là có thể phân rõ sở, cho nên nàng cảm thấy cái kia khâu vũ hâm chỉ sợ cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình thường. Bất quá trước mắt mới thôi khâu vũ hâm tựa hồ đều còn tận lực ở trang, nàng cũng mặc kệ. Dù sao mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, ngu hiểu vị hiện tại bên người hộ thể cũng không ít. Vừa nghĩ ngày mai sự tình, ngu hiểu vị nhảy ra một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, sau đó chọn ức gà thịt, tắc đậu phộng, hành tây, ớt tay, khương cùng tỏi. Này đó là lưu trữ chuẩn bị làm gà cung bảo dùng, trước đem ức gà thịt dùng sống dao tùng qua sau, sau đó cắt thành đều đều tiểu phương đinh. Rượu gia vị, muối, du, hoa tiêu phấn, tinh bột, Đem thiết đinh ức gà thịt ướp, làm nó ngon miệng. Đem dưa chuột đinh, cà rốt đinh phân biệt nhập nồi phiên xào một chút, sau đó thịnh ra tới. Trong nồi ru thiêu không sai biệt lắm bảy thành nhiệt thời điểm, đem ướp ngon miệng gà đinh nhập nồi, sau đó phiên xào đến gà đinh biến sắc, lại để vào làm bớt tay, hành cùng hoa tiêu phấn cùng nhau phiên xào. Lại đem xào quá dưa chuột đinh cùng cà rốt đinh cùng nhau phiên xào, cuối cùng dùng tinh bột điều nước, lửa lớn đem đồ ăn thêm sốt sền sệt. Cuối cùng gia nhập tặng quá đầu phộng là được. Trước 530 trần trọc vì mưu kế. Ngu hiểu vị còn nấu cơm, cái này là dùng để làm gà cung bảo cái tới cơm, bất quá chỉ là trước dự lưu ra tới. Rốt cuộc đi ra ngoài nhiệm vụ, đột nhiên mang sang nóng hôi hổi đồ ăn thật sự cũng là quỷ dị a. Liên tính là biết nàng là không gian dị năng giả cũng không cái gọi là, nhưng là giống nhau không gian dị năng giả không gian có thể bảo đảm chất lượng có một ít, nhưng là có thể giữ ấm tựa hầu ngu hiểu vị đời trước đã trải qua 5 năm mặt thế cũng không gặp được quá. Chuyện này vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo, cho nên ngu hiểu vị còn tính toán làm một ít phương tiện mang theo. Đương nhiên, nàng vẫn là sẽ sấn nhiệt bỏ vào không gian, chẳng qua ăn thời điểm người khác không dễ dàng phát hiện là nóng hổi mà thôi. Đến nỗi vừa mới làm được cung bạo gà đinh cái tới cơm, ngu hiểu vị là nghĩ, vạn nhất còn có cái gì kế tiếp nhiệm vụ chỉ còn lại có chính bọn họ đội thời điểm liền có thể lấy ra tới ăn. Tuy rằng, nhiễm trạch thần biết nàng không gian tồn tại, chính là, hắn mang theo một cả đội người, thật đúng là không quá phương tiện đem hắn kêu lên tới cùng nhau ăn, chỉ có thể ủy khuất hắn đi theo chính bọn họ đội ngu gặm lánh bánh bột nô. Lấy ra bột mì, cùng mặt, bánh nướng áp chảo, ngu hiểu vị lại lăn lộn thật lâu, lặt một chồng bánh nướng lớn, ngu hiểu vị lại lấy ra tới cà tím, ngó sen, còn có ớt xanh. Cà tím cùng ngó sen phân biệt các miếng, ở bên trong kẹp thượng nhân thịt, dùng trứng dịch cùng bột mì điều thành hồ trạng, đều đều mà đem ra nhập nhân thịt cà tím cùng ngó sen bọc lên hồ rán, sau đó để vào trong chảo dầu nổ thành ra kẹp thịt cùng ngó sen kẹp thịt. Cuối cùng dư lại du đã bị ngu hiểu vị làm tạc rau dưa cùng khoai tây chiên, này hai dạng lúc sau trang bị suốt cà chua, là cho tiểu bảo cùng mênh mang chuẩn bị. Đều chuẩn bị cho tốt. Ngu hiểu vị trực tiếp đem đồ vật thu vào không gian, sau đó lại lấy ra một cái nồi, đem cắt xong rồi củ cải khối nhập cái nồi. Sau đó ngu hiểu vị bên này liền bắt đầu trộn nhân, ở thịt nát chung đánh một cái trứng gà, sau đó hành gừng tỏi mạt đều đến đi vào, lại thêm một chút bột ngọt cùng mối gia vị. Đem nhân thịt điều hảo, củ cải khối nấu hơi hơi có chút trong suốt, ngu hiểu vị bắt đầu dùng ngưỡng nhỏ quát thịt viên hạ nồi, thực mau đem thịt viên đều hạ nồi cùng củ cải cùng nhau hầm nấu. chờ thịt viên toàn bộ đều nổi tại mặt nước thời điểm, ngu hiểu vị lại hướng trong thả một phen rau thơm, sau đó chỉnh nồi phong hảo, trực tiếp bỏ vào không gian. Ngày mai muốn chuẩn bị đều thỏa đáng, ngu hiểu vị lúc này mới đi giặt sạch một cái nước cấm tám, sau đó cũng đi nghỉ ngơi. Đồng dạng ban đêm, ngu hiểu vị bên này ngủ thực kiên định, mà mặt khác một bên, nghe nói nhiễm trạch thần chuẩn bị ra nhiệm vụ. Đặc biệt nghe nói nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội cùng nhau ra nhiệm vụ, khâu vũ hâm có chút ngồi không yên. Phía trước nhiễm trạch thần như vậy lâu cũng chưa trở về, vẫn luôn cùng ngu hiểu vị ở bên nhau, nàng liền có chút lo lắng, hiện tại cư nhiên bọn họ còn muốn cùng nhau ra nhiệm vụ, khâu vũ hâm liền càng thêm cảm thấy có chút không yên ổn. Nhưng là vẫn luôn đều biểu hiện ra chính mình không có gì năng lực, khâu vũ hâm hiện tại muốn đi tham gia nhiệm vụ cũng chưa người cho nàng an bài. Tuy nói hiện tại thường xuyên vẫn là sẽ có người đột nhiên thức tỉnh dị năng lực, nhưng là... Nghĩ đến chính mình cái kêu kỳ lạ dị năng lực, khâu vũ hâm liền cảm thấy buồn bực. Kỳ thật nàng thật sự có dị năng lực, hơn nữa vẫn là một cái, cho tới bây giờ nàng đều không có gặp qua còn có người khác có dị năng lực. Nhưng là cái này dị năng lực, cố tình chính là cái loại này không có biện pháp để cho người khác biết. Xác thực tới nói là, nàng không hy vọng người khác biết đến dị năng lực. Nếu bị biết đến lời nói, khâu vũ hâm cảm thấy thật sự là vô cùng nhục nhã, về sau nàng còn như thế nào ở nhiễm Trạch thần trước mặt trang nu nhược. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng nàng cái kia dị năng lực. Nhưng là, nàng cũng cần thiết tưởng cái biện pháp cùng nhau đi ra ngoài, nàng không thể làm ngu hiểu vị lại cùng nhiễm Trạch thần đơn độc cùng nhau. Trước 531 lẫn nhau phối hợp một tuần kịch, khâu vũ hâm trần trọc một buổi tối. Thật là ra sức suy nghĩ, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một cái lại không cần nàng bại lộ dị năng lực, còn có thể đi tham gia nhiệm vụ biện pháp. Nàng lần này cần thiết muốn đi theo nhiệm trạch thần cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ này, tuyệt đối không thể làm ngu hiểu vị cùng nhiệm trạch thần từng có nhiều tiếp xúc. Hạ quyết tâm, khâu vũ hâm nhìn đến bên ngoài đều đã sát trời hơi sáng, bất quá vì lúc sau kế hoạch, khâu vũ hâm cố nén buồn ngủ từ trên giường bỏ lên. Thời gian này mọi người đều còn ở ngủ, nhưng là lao nhân ra rắc đều tương đối thiếu, cho nên lúc này nhiễm mụ mụ đã tỉnh. Khâu vũ hâm bỏ dậy rửa mặt một chút xuyên quần áo, sau đó liền đi nhiễm mụ mụ phòng. a Di, ngài tỉnh. Nhìn đến nhiễm mụ mụ, khâu vũ hâm hướng tới nhiễm mụ mụ hô. Vũ hâm hôm nay như thế sớm A. Khâu vũ hâm tuy rằng mỗi ngày đều tới, nhưng là sẽ không như thế sớm, ngày thường thời gian này. Nhiễm mụ mụ liền chính mình ở trong phòng hơi chút hoạt động một chút, nhặt được khâu vũ hâm tới, hơi chút có chút kinh ngạc. a gì, hôm nay tiểu nhiễm muốn cùng cái kia ngu hiểu vị cùng đi nhiệm vụ khâu vũ hâm tới bên này cũng không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, hướng tới nhiễm mụ mụ nói. Là nha, chuyện này ta cũng biết, đứa nhỏ này thật là không nghe lời, bất quá lần này ngươi không phải nói làm ta theo hắn ý tứ sau. Ta cũng không nhiều phản đối. Nhiễm mụ mụ nghe thấy Khâu Vũ Hâm nói lúc sau, hướng tới nàng trả lời: A Di, ta có một cái ý tưởng, có thể làm tiểu nhiễm cùng ngu hiểu vị không đi như vậy gần. Bất quá biện pháp này chỉ sợ yêu cầu A Di giúp ta một cái vội. Khâu Vũ Hâm tiếp tục hướng tới nhiễm mụ mụ nói: Vũ Hâm, ngươi cũng là vì thần thần hảo, cùng ta còn có cái gì không hảo nói thẳng, ngươi nói muốn như thế nào làm? A Di đều phối hợp ngươi. Nhiễm mụ mụ nghe được khâu vũ hâm nói có thể hỗ trợ, làm nhiễm trạch thần rời xa ngu hiểu vị, tự nhiên là nguyện ý giúp khâu vũ hâm. Ở nhiễm mụ mụ trong mắt, ngu hiểu vị liền không phải cái gì hảo nữ hài nhi, cho nên nàng không hy vọng chính mình nhi tử cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. A Di, hôm nay tiểu nhiễm sẽ đi ra ngoài tương đối sớm, nhưng là phía trước khẳng định cũng sẽ trước tới ngài nơi này, ngài cứ như vậy khâu vũ hâm bám vào nhiễm mụ mụ bên hai. Đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Nghe Khâu Vũ Hâm nói, nhiễm mụ mụ liên tiếp gật đầu, hảo hảo hảo, ta hiểu được. Chuyện này ta không thành vấn đề, khẳng định sẽ không lộ ra sơ hở làm thần thần phát hiện. Ơn, kia một lát liền rửa a Di ngày, ta đi về trước, đừng bị tiểu nhiễm phát hiện ta lại đây, nếu không hắn khả năng cũng không tin. Khâu Vũ Hâm thấy nhiễm mụ mụ đã đồng ý, vội vàng nói. Nhiễm mụ mụ gật gật đầu ý bảo Khâu Vũ Hâm đi về trước dư lại sự tình nàng tới, chờ một lát lại làm nhiễm trạch thần kêu nàng lại đây. Được đến nhiễm mụ mụ bảo đảm, khâu vũ hâm tâm tình không tồi trở về phòng, nàng một đêm không ngủ, lúc này tuy rằng thực vây, nhưng là bởi vì trong lòng nhớ thương chuyện này, cho nên nửa hiếp mắt trừ nằm, lại cũng cũng không có ngủ. Lại đợi không biết bao lâu, khâu vũ hâm rốt cuộc trở tới rồi phái người lại đây kêu nàng, nàng làm bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng sau đó khoác áo khoác đi tới cửa. Ai nha? Khâu tỷ ta là tiểu trương, đội trưởng làm ta kêu ngài qua đi một chuyến, có việc gấp ngài nhanh lên nhi a Ngoài cửa người hướng tới khâu vũ hâm trả lời. Bên trong cánh cửa khâu vũ hâm khỏe miệng khống chế không được hơi hơi dơ lên, nàng liền biết kế hoạch của chính mình đã thành công một nửa, đã biết, ta lập tức liền tới đây. Nói xong, khâu vũ hâm xuyên quần áo, sau đó liền hướng tới ngoài cửa, nhiễm mụ mụ bên kia phòng vị trí đi qua. Trưng 532 không rõ chân tướng bị lửa gạn. Tới rồi nhiễm mụ mụ phòng, khâu vũ hâm liền nhìn đến nhiễm mụ mụ che lại ngực, khóa chặt mày, vai nằm ở trên sofa. Một bên nhiễm trạch thần, duỗi tay vô nhẹ nhiễm mụ mụ phía sau lưng, giúp nàng thuận khí. Khâu tỷ, người đến xem ta mẹ đây là xảy ra chuyện gì? Nhiễm trạch thần tuy rằng năng lực thượng rất lợi hại, nhưng là hắn cũng không hiểu y đi học phương diện sự tình. Khâu vũ hâm tuy rằng chỉ là một cái hộ sĩ, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn là khâu vũ hâm tới chiếu cố, cho nên khâu vũ hâm đối với nhiễm mụ mụ tình huống cũng tương đối hiểu biết. Hôm nay sáng sớm muốn dĩ ra nhiệm vụ, nhiễm trạch thần liền tới nhiễm mụ mụ nơi này tương đối sớm, kết quả mới tiến vào liền phát hiện, nhiễm mụ mụ vẻ mặt thống khổ lệch qua trên sofa, hỏi nàng xảy ra chuyện gì cũng không nói. Đây chính là đem nhiễm trạch thần lo lắng. Lo lắng nhiễm mụ mụ ra cái gì sự tình, hiện giờ nhiễm mụ mụ chính là trên thế giới hắn duy nhất thân nhân. Nhiễm trạch thần không biết chính mình mẫu thân là cái gì tình huống, cho nên vội vàng phái người đi kêu khâu vũ hâm lại đây xem xét. Nhìn đến nhiễm mụ mụ, khâu vũ hâm trong lòng mừng thầm, nhiễm mụ mụ kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, phía trước nói làm nàng phối hợp, xem hiệu quả chính là đem nhiễm trạch thần dọa không nhẹ. Bất quá bị dọa càng nặng càng tốt, Nàng chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Khâu Vũ Hâm trang mô làm dạng đi đến Nhiễm Mụ Mụ bên cạnh ngồi sồn xuống, sau đó tượng trưng tính cấp Nhiễm Mụ Mụ trên giới kiểm tra rồi một phen, hướng tới Nhiễm Trạch Thần nhìn nhìn, sau đó hơi dừng một chút. Nhìn đến Khâu Vũ Hâm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Nhiễm Trạch Thần liền càng thêm xuất ruột, "Khâu tỷ, ta mẹ nàng như thế nào?" Nhiễm Mụ Mụ không có gì đại sự, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo. Khâu Vũ Hâm nói xong, sau đó nhìn về phía Nhiễm mụ mụ hướng tới nàng chớp chớp mắt Nhiễm mụ mụ chờ mình mặt trong chiều nhưng hiển nhiên vẫn là không thoải mái bộ dáng một bên ngay từ đầu tránh ra tới Nhiễm Trạch Thần chuẩn bị một lần nữa ngồi qua đi lại bị Khâu Vũ hâm một tốn cánh tay Tiểu Nhiễm cùng ta lại đây một chút Nhiễm Trạch Thần nhìn xem đã quay đầu mặt hướng Nhiễm mụ mụ sau đó đi theo Khâu Vũ hâm đi ra có việc Nhiễm trạch thần hướng tới tún hắn ra tới khâu vũ hâm hỏi, hắn cũng không thích khâu vũ hâm chạm vào hắn, theo bản năng liền sẽ né tránh tới. Nhưng là lúc này khâu vũ hâm kêu hắn, nhiễm trạch thần lo lắng là mẫu thân sự tình, cho nên chỉ có thể tùy ý khâu vũ hâm tún hắn cánh tay ra tới. Vừa ra tới, nhiễm trạch thần liền gấp không chờ nổi hướng tới khâu vũ hâm hỏi, cũng là hy vọng nàng nhanh lên nói xong hắn hảo đi ra ngoài. Tiểu nhiễm, ngươi cũng biết. Người phía trước mất tích chính là làm A-di lo lắng gần chết, cho nên A-di khoảng thời gian trước ăn không vâu ngủ không tốt, cho nên rơi xuống một cái tật xấu, chính là hiểu ý giật mình. Nhiễm trạch thần vừa nghe nói mẫu thân cư nhiên là trái tim phương diện nguyên nhân, không khỏi lo lắng hướng tới khâu vũ hâm hỏi, kia có cái gì biện pháp không có. Khâu vũ hâm trở chính là nhiễm trạch thần những lời này, A-di bệnh trạng tương đối nhẹ, uống thuốc cùng bình thường làm một ít thư hoán luyện tập thì tốt rồi. Nga Như thế nào làm thư hoán luyện tập? Còn có muốn ăn cái gì dược? Nhiễm trạch thần truy vẫn nói, mẫu thân phía trước vẫn luôn đều tâm tư tương đối yêu đất. Hắn cũng biết chính mình lần này mất tích xác thật làm mẫu thân lo lắng. Thư hoán luyện tập tương đối dễ dàng. Nghe một ít thư hoán âm nhạc, ngày thường làm lao nhân ra tâm tình thoải mái thì tốt rồi, nhưng là dược vật. Tên, ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng khâu vũ hâm một bộ khó xử bộ dáng. Khâu tỷ, ngươi cẩn thận tưởng một chút. Chỉ cần Khâu Vũ Hâm biết tên, hắn nhất định cấp tìm trở về, chính là không biết dược danh nhưng như thế nào lộng. Khâu Vũ Hâm cũng là vẻ mặt khó xử, theo sau nửa ngày tựa hồ suy nghĩ biện pháp, sau đó mới mở miệng nói, như vậy đi tiểu nhiễm, nhiệm vụ lần này ngươi dẫn ta cùng nhau đi ra ngoài đi. chương 533 ra nhiệm vụ ánh mắt khiêu khích. Khâu Vũ Hâm cũng coi như là được như ý nguyện đi theo tiểu đội ra nhiệm vụ, phía trước vốn dĩ nàng đưa ra cái này kiến nghị lúc sau. Nhiêm Trạch thần cũng không đồng ý. Nhưng là nề Hà Khâu Vũ Hâm trước kia đối bình kinh thị tựa hồ có chút quen thuộc, cho nên nói thẳng cái kia bọn họ làm nhiệm vụ tìm kiếm kiến trúc tài liệu địa phương, bên cạnh vừa lúc có một nhà chuyên khoa bệnh viện. Bên kia khẳng định có thể tìm được phương diện này dược, hơn nữa nói không chừng còn có một ít cái khác đối với trái tim loại chuẩn bị dược vật, đều chuẩn bị một ít như vậy. Khâu Vũ Hâm lời này làm Nhiễm Trạch thần do dự một chút, bất quá, lúc sau lại vào nhà. Nhìn đến mâu thân khó chịu bộ dáng, vẫn là đồng ý khâu vũ hâm cùng đi làm nhiệm vụ đề nghị. Lúc này khâu vũ hâm, nhìn đối diện đội ngũ chung ngu hiểu vị, trên mặt mang theo đắc ý mà lại khoe ra biểu tình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến khâu vũ hâm, ngu hiểu vị cũng là có chút kinh ngạc, nhiễm trạch thần tựa hồ vẫn luôn đều rất phiền khâu vũ hâm. Bất quá bởi vì lúc ban đầu cứu nàng lúc sau, nàng vẫn luôn ở chiếu cô nhiễm mụ mụ cho nên vẫn luôn làm hắn đại ở trong đội ngũ. Nhưng là, khâu vũ hâm vẫn luôn biểu hiện ra ngoài đều là nàng sẽ không dị năng, lại tay chói gà không chặt bộ dáng, cho nên, mỗi lần ra nhiệm vụ trước nay đều sẽ không mang theo khâu vũ hâm. Lúc này đây nhưng thật ra không biết là cái gì nguyên nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nhiễm trạch thần tựa hồ có cái gì khổ chung bộ dáng, bất quá ngu hiểu vị lần này vẫn là có chút tưởng đối nhiễm trạch thần trận trắng mắt. Chứ bỏ ngay từ đầu an bài hành động phạm vi thời điểm nói nói mấy câu, lúc sau ngu hiểu vị liền không lại phản ứng nhiễm trách thần. Đến nỗi nhìn đến khâu vũ hâm, ngu hiểu vị nhịn không được trong lòng cười thầm, xem ra khâu vũ hâm đã kìm nén không được phía trước ngụy trang. Khâu vũ hâm không thấy ra tới ngu hiểu vị ý vị thâm trường biểu tình, chỉ cảm thấy chính mình phía trước buồn ở trong lòng khí cuối cùng là phun ra đi, lần này làm ngu hiểu vị tới một cái ra vai phủ đầu. Xem nàng về sau còn có thể hay không ở nàng trước mặt bày ra cao tư thái. Cứ như vậy lúc sau, ngu hiểu vị không phản ứng nhiễm trạch thần, chính là đem nhiễm trạch thần lo lắng. Hắn nghĩ tới tới cùng ngu hiểu vị giải thích đều tìm không thấy cơ hội. Nhưng cố tình hắn còn muốn trông cậy vào khâu vũ hâm hỗ trợ tìm mẫu thân trị liệu dược, cho nên chỉ có thể nhìn ngu hiểu vị ở mặt khác một bên, cùng chính mình trong đội người ta nói lời nói. Mãi cho đến kia phiến công trường thời điểm. Nhiễm trạch thần mới tìm được cơ hội từ khâu vũ hâm bên kia thoát thân, sau đó tìm được ngu hiểu vị hội hợp. Hiểu vị. Nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần vội vàng lại đây, liền nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ ở tìm cái gì. Các ngươi bên kia đội ngũ an bài thỏa đáng. Ngu hiểu vị tuy rằng là trực tiếp hỏi tiểu đội, bất quá ngôn ngữ bên trong chỉ đương nhiên chính là vừa mới vẫn luôn túm nhiễm trạch thần khâu vũ hâm. Hiểu vị, không phải ngươi tưởng như vậy. Sở dĩ mang nàng, là bởi vì Một tiếng thật lớn tiếng vang Đánh gây nghiễm trạch thần nói Ngu hiểu vị hướng tới hắn khoa tay Múa chân một cái im tiếng Sau đó nhanh chóng sở đến góc tường Lúc này, thượng vân từ trên lầu Cửa sổ nhô đầu ra Hướng tới phía dưới ngôi cao ngu hiểu vị Nhỏ giọng nói Hiểu vị, bên kia có một con cự đại hóa tang thi Hẳn là hình thể biến dị Hiện tại tang thi đã bắt đầu Xuất hiện rất nhiều biến dị tình huống Rốt cuộc bình thường tang thi thật sự là quá hảo tiêu diệt, hiện giờ không đơn thuần là nhân loại có thể biến đến gì, có thể có được gì năng lực, trên thực tế tang thi cũng là ở dần dần tiến hóa. Lúc này xuất hiện như vậy thanh âm, vẫn luôn ở phía trên quan sát thượng vân, vội vàng thông chi ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị gật gật đầu, Minh Bạch Vân ca ca, trong chốc lát ngươi cùng tiểu bảo phối hợp hảo, một khi có cái gì nguy hiểm, khiến cho Minh mang che chắn. Trước 534 không thể lay động tín nhiệm, ngu hiểu vị nhanh chóng đem còn dư lại cuối cùng một lần mở ra cơ hội thân thể giả thuyết nước thuốc mở ra, hiện tại nàng cái này nước thuốc mở ra công năng còn có thể liên tục hơn 3 giờ. Trận chiến đấu này sẽ liên tục bao lâu không biết, nhưng là ngu hiểu vị phỏng trừng có 3 cái giờ tuyệt đối đủ dùng, liền tính là lãng phí cũng nên sẽ không lãng phí quá nhiều. Cho nên, lúc này mở ra cái này trạng thái phi thường phương tiện. Bất quá nàng muốn mở ra cái này trạng thái, cần thiết bảo đảm không bị quá nhiều người nhìn đến. Vừa mới an bài thời điểm, nàng khiến cho Thượng Vân mang theo hai cái tiểu nhân đi lên quan sát, mà chính mình liền tại hạ phương ngôi cao. Như vậy có một khoảng cách, Thượng Vân là sẽ không phát hiện ngu hiểu vị dị trạng. Ngay từ đầu, ngu hiểu vị đưa ra cái này kiến nghị thời điểm, Thượng Vân là không đồng ý. Đáng tiếc Thượng Vân là nói bất động ngu hiểu vị, cuối cùng chỉ có thể làm nàng chú ý an toàn. Sau đó thượng vân mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ Miệu đi lên Lúc này thượng vân nghe thấy động tĩnh lại nhìn đến biến dị tăng thi Cho nên lại đây nhắc nhở ngu hiểu vị Nhìn đến nhiễm trạch thần cũng ở Thượng vân liền an tâm nhiều Cho nên lúc này ngu hiểu vị làm hắn đi chuẩn bị công kích Thượng vân liền an tâm đi chuẩn bị Phía dưới có nhiễm trạch thần ở Thượng vân tin tưởng Nhiễm trạch thần vẫn là có thể bảo hộ ngu hiểu vị Người này lại là cái gì năng lực Ngu hiểu vị mở ra thân thể giả thuyết nước thuốc thời điểm, nhiễm trạch thần liền ở bên cạnh. Nhiễm trạch thần biết ngu hiểu vị rất nhiều chuyện, cho nên ngu hiểu vị cũng liền không thế nào đối hắn giấu dếm, rốt cuộc mặc dù là mặt thế, cũng là yêu cầu một cái có thể tin tưởng ỷ lại người. Mặc dù hôm nay, ngu hiểu vị đối nhiễm trạch thần có rất nhiều bất mãn, còn là tin tưởng nhiễm trạch thần, cho nên không hề có muốn kiêng rẻ hắn, trực tiếp liền mở ra thân thể giả thuyết nước thuốc. Thân thể giả thuyết nước thuốc ở nơi xa xem, nếu ngu hiểu vị không có khống chế được thân thể phân tán hành động, kỳ thật là nhìn không ra có cái gì biến hóa, nhưng là để sát vào vẫn là có thể phát hiện có chút bất đồng. Cho nên, liền đứng ở ngu hiểu vị bên người nhiễm trạch thần, ở ngu hiểu vị mở ra thân thể giả thuyết nước thuốc thời điểm, thực mau liền phát hiện ngu hiểu vị thân thể thượng biến hóa, không khỏi tò mò hỏi. Nếu ngu hiểu vị không có con hắn dùng năng lực, Vẫn là thuyết minh ngu hiểu vị là phi thường tin tưởng chính mình. Hắn biết ngu hiểu vị tín nhiệm chính mình không kiêng dè chính mình, vẫn là rất cao hứng, tổng cảm thấy hai người chi gian liền bởi vì như vậy sẽ càng gần một ít. Đây là một loại nước thuốc, cũng là làm nhiệm vụ thu hoạch. Ngu hiểu vị đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trả lời. hương Đừng nói chuyện, kia chỉ biến dị to lớn tăng thi lại đây, ngươi chuẩn bị tốt công kích. Ngu hiểu vị đột nhiên hướng tới nhiễm trạch thần khoa tay múa chân một cái im tiếng, sau đó nhanh chóng vọt đến lâu giáp biên. Tham dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, kia chỉ hình thể khá lớn cự đại hóa tang thi, đang theo bên này đi tới, hơn nữa hành động thượng còn có chút nhanh chóng. Nay chỉ tăng thi hẳn là không ngừng một loại tiến hóa, ít nhất có hai loại, người trong chốc lát nhiều quan sát lại ra tay, tuyệt đối không thể làm nó trốn mất, nếu không nó ở nơi tối tâm phục kích chúng ta liền không xong. Ngu hiểu vị nhìn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện, này chỉ tăng thi cùng trước kia nàng ở đời trước mặt thế một cái khoa giáo loại học tập phiến nhìn đến kia chỉ có chút giống. Nghe nói kia chỉ tăng thi chính là một con hai loại biến dị tăng thi, không chỉ có biến dị thân thể hình thể, còn biến dị phần đầu yếu ớt bộ vị. Bởi vì phần đầu ra cố duyên cớ, kia chỉ công kích tiểu đội tổn thất thảm trọng. Như thế tưởng tượng nói, ngu hiểu vị tựa hồ mơ hồ nhớ lại. Lúc trước cái kia phim khoa giáo đưa ra kia chỉ song biến dị tăng thi ví dụ, tựa hồ chính là cái này công trường thu hoạch tài liệu nhiệm vụ. chương 535 yêu thay thay kéo cái quái. Nghĩ đến đời trước nhìn đến, về cái kia phim khoa giáo, này chỉ tăng thi nhiều điểm, ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần nhắc nhở nói. Nhiễm trạch thần, này chỉ tăng thi rất có thể là phần đầu tăng mạnh biến dị, còn có thân thể cự đại hóa biến dị hai loại. Cho nên trong chốc lát ngươi nhìn xem có phải hay không có thể từ khác phương diện tới diện trừ này chỉ tăng thi. Nghe xong ngu hiểu vị nhắc nhở nói lúc sau, nhiễm trạch thần nhìn nhìn nơi xa càng ngày càng gần thật lớn tăng thi, ta chỉ có thể thử xem, bất quá ta sẽ tận lực khống chế tốt vị trí cùng lượng điện. Kiếm hảo, trong chốc lát vân ca ca cũng sẽ công kích phụ trợ, các ngươi cố lên, ta đi hấp dẫn nó lực chú ý. Ngu hiểu vị nói liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Ngươi đi làm mùi dụ. Nhiễm trạch thần thân thủ muốn lôi ngu hiểu vị, không nghĩ tới cư nhiên tún một cái không, tay tử ngu hiểu vị trên cổ tay xuyên thấu lại đây. Ngươi nhiễm trạch thần vừa mới phát hiện ngu hiểu vị thân thể có chút kỳ quái, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên thân thể là có thể mặc quá khứ, thật giống như. quỷ hôn giống nhau. Không có việc gì, chính là loại này nước thuốc công hiệu, dùng một lần, trước làm việc nhi đi. Ngu hiểu vị vô vị nhún nhún vai sau đó thúc giục nhiễm trạch thần nhanh lên tìm kiếm công kích nhược điểm, liền chính mình đều có thể đủ xuyên thấu ngu hiểu vị nhiễm trạch thần cái này yên tâm, nhìn dáng vẻ, liền tính ngu hiểu vị bị tang thi bắt được, tựa hồ cũng có thể thoát hơn. bất quá chỉ có ngu hiểu vị chính mình biết, nàng hiện tại cái dạng này cũng không thể chống đỡ tang thi virus, nàng có khả năng làm chỉ là hấp dẫn tang thi lực chú ý, ở mau bị tang thi bắt được thời điểm, lợi dụng thân thể phân tán năng lực tiến hành phát hiện. Ta đi ra ngoài, người cùng vân ca ca hảo hảo phối hợp, phải nhanh một chút tìm được nó nhược điểm. Ngu hiểu vị nói xong câu đó, lúc này mới xông ra ngoài. Lao ra đi ngu hiểu vị phát hiện, kia chỉ tăng thi quả nhiên hướng tới chính mình truy lại đây, mà ngu hiểu vị bởi vì bản thân tốc độ tăng lên. Hơn nữa hiện tại thân thể giả thuyết nước thuốc tác dụng, cư nhiên như là bị gió thổi chạy khí cầu, tốc độ có chút lại hư lại phiêu. Bất quá ngu hiểu vị nhưng thật ra rất hưởng thụ loại trạng thái này, bộ dáng này, đã chạy nhanh, còn cơ hồ không cần tiêu phí chính mình sức lực, quả thực rất thích hợp năng dùng. Chính là lấy như vậy trạng thái cùng tốc độ tiếp cận kia chỉ cự đại hóa tăng thi, ngu hiểu vị trầm rãi tún kia chỉ tăng thi vòng quanh. Nhiêm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị phía trước giản do, cho nên liền ở nỗ lực quan sát này chỉ thật lớn tăng thi nhược điểm. Phía trước ngu hiểu vị nhắc nhở hắn cũng đều nhìn. Nay chỉ tang thi quả nhiên tựa hồ bất đồng một ít, giống như xác thật không ngừng một loại biến linh dị, hơn nữa bởi vì tang thi cái đầu khá lớn, bước chân cũng đại, cho nên tốc độ cũng hoàn toàn không chậm. Nhìn đến có rất nhiều lần, ngu hiểu vị thật giống như khó khăn lăm tránh thoát bộ dáng, Nhiễm Trạch Thần vẫn là có chút lo lắng, cho nên vội vàng càng thêm chuyên tâm tìm. Tìm được rồi. Nhiễm Trạch Thần nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện kia chỉ thật lớn tang thi, phần đầu tuy rằng cũng ra cố, Nhưng là có một khối vị trí tự hồ rất kỳ quái, bị bao vây rất lớn một khối, thoạt nhìn rất dày trọng bộ dáng. Nhưng là, vừa mới kia chỉ tăng thi ở chảo ngu hiểu vị thời điểm nơi nơi loạn đầm, nhưng kia khối thoạt nhìn hình như là dày nhất cứng rắn nhất vị trí nhưng vẫn bị nó bảo hộ thực hảo. Nhiễm trạch thần cảm thấy, chính mình hẳn là tìm được rồi kia chỉ thật lớn tăng thi nhược điểm, cho nên hắn vội vàng hướng tới lại mang theo tăng thi chạy hướng nơi xa ngu hiểu vị, hướng tới nàng tiếp đón. Mà lúc này, thật lâu thấy nhiễm trạch thần không biết đi chỗ nào khâu vũ hâm, suy đoán nhiễm trạch thần có thể là đi tìm ngu hiểu vị, mang theo lửa giận khâu vũ hâm cũng sờ đến ngu hiểu vị bọn họ phân khu vực này tới, vừa lúc thấy được trước mắt ngu hiểu vị bị một con thật lớn tang thi truy đổi cảnh tượng. chương 536 trong lòng một cái ác độc niệm nhìn đến ngu hiểu vị bị thật lớn tang thi truy đổi, khâu vũ hâm thật đúng là rất vui vẻ, nàng đều bắt đầu cầu nguyện. Hy vọng ngu hiểu vị nhanh lên bị kia chỉ tang thi ăn luôn tính. Đáng tiếc, không đợi nàng vui vẻ bao lâu, liền nghe thấy nhiễm Trạch thần kêu kêu một tiếng. Này như thế nào hành? Chính mình không thể làm nhiễm Trạch thần cứu ngu hiểu vị, nàng cần thiết làm ngu hiểu vị nhanh chóng biến mất trên thế giới này. Lại nói tiếp, ngu hiểu vị kỳ thật cũng rất toán, nàng lại không có làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, liền bởi vì tương đối ưu tú lại không nghĩ ứng phó những cái đó dâu riêng người, kết quả liền luôn là bị người nhớ thương muốn lộng chết. Nay đại khái chính là nhân tính, mặt thế bên trong không riêng gì ở sống còn thời điểm có thể thể hiện ra tới, bởi vì trật tự thiếu hụt, rất nhiều đồ vật đều sẽ dần dần bại lộ ra nội tại bản chất. Cho nên, chân chính mặt thế cũng không phải bởi vì những cái đó chết đi lúc sau biến dị thành tang thi nhân loại, kia chẳng qua là một cái nguyên nhân dẫn đến. Chân chính khủng bố thả hát cám vẫn là trong lòng tham cùng dục. Bất quá, mặc dù là đời trước trải qua quá 5 năm mà thế, ngu hiểu vị trong lòng như cũ có quan minh, chính là bởi vì, trừ bỏ thấy được rất nhiều che giấu xấu si ở ngoài, ngu hiểu vị cũng nhìn đến quá rất nhiều tốt thí dụ. Tỷ như trợ giúp quá nàng những người đó, còn có đã từng nhìn đến vì chính mình người nhà, tái nhân, bằng hữu, thà rằng hy sinh chính mình những người đó. Cho nên ngu hiểu vị mỗi lần phát hiện vấn đề, Đều tận khả năng thông thả xử lý, trừ phi là người này chính mình tìm đường chết, nếu không nàng đều sẽ cấp một ít cơ hội, có lẽ có thể thay đổi cơ hội. Nhưng là lúc này, đang ở chạy vội ngu hiểu vị, cũng không có ý thức được, lúc này đúng là đại gia cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm, còn có người nghẹn yếu hại nàng. Rốt cuộc, trước mắt này chỉ thật lớn, có thể là song hệ biến dị tăng thi, trừ phi là giống tác minh như vậy tốc độ dị năng giả, nếu không là kéo không được. Ngu hiểu vị hiện tại tốc độ kéo nó, còn muốn thường thường điều động chính mình thân thể tế bào, trốn tránh thật lớn tang thi công kích. Nếu lúc này có người thật sự công kích nàng, như vậy chờ đợi này đàn nhiệm vụ giả cũng sẽ là hủy diệt tính đả kích. Đáng tiếc, ngu hiểu vị quên mất khâu vũ hâm, nàng từ mặt thế xuất hiện tới nay, cơ hồ liền không có tham gia quá cái gì chiến đấu, trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày, lợi dụng nàng cái kia bị nàng ghét bỏ đến chết dị năng tồn tại xuống dưới. Mặt sau liền vẫn luôn trang nu nhược. Gặp được nhiễm trạch thần lúc sau, càng là chỉ bằng mượn chính mình là hộ sĩ, bằng vào nàng có thể chiếu cô nhiễm mụ mụ cho nên lưu tại tiểu đội bên trong. Hơn nữa khâu vũ hâm người này quản lý nhân viên phương diện vẫn là có điểm thủ đoạn, cho nên phía trước ở khu biệt thự thời điểm, khu biệt thự nội nhân viên liền đều giao cho khâu vũ hâm, nhiễm trạch thần đảo cũng bất lo. Như vậy khâu vũ hâm liền vẫn luôn lưu tại trong đội, sau lại cùng nhau tới căn cứ lại sau lại nhiễm trạch thần mất tích thời điểm khâu vũ hâm còn không có tìm được chỗ rửa liền vẫn luôn cùng nhiễm mụ mụ ở bên nhau rốt cuộc phía trước nhiễm trạch thần luôn là sẽ chuẩn bị không ít phương tiện đồ vật cấp nhiễm mụ mụ có những cái đó vật tư ở khâu vũ hâm còn không có tìm được khác chỗ rửa phía trước còn có thể chậm rãi tiêu hao thật lâu sau lại khâu vũ hâm đem ánh mắt tỏa định ở thượng vân trên người chẳng qua không đợi đánh hạ thượng vân nhiễm trạch thần liền đã trở lại nhưng là những việc này Nhiễm chạch thần chính mình cũng không rõ ràng, nhiễm mụ mụ cũng chỉ cho rằng khâu vũ hâm là vì chiếu cố nàng lưu lại, cho nên đối khâu vũ hâm đều thập phần cảm kích. Nhiễm mụ mụ cũng càng thêm tín nhiệm khâu vũ hâm, mới phối hợp nàng hôm nay này ra diễn. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, khâu vũ hâm tuy rằng ẩn tàng rồi một cái gì năng lực, nhưng là nàng lại không có cái gì thực chiến kinh nghiệm, đối mặt ngu hiểu vị kéo quái trả hướng, nghĩ đến chỉ có, làm nàng chết chứng 537 che giấu siêu dị năng lực. Ngu hiểu vị nghe được nhiễm trạch thần phát ra nhắc nhở, bắt đầu kéo hình thể thật lớn tăng thi hướng tới bên này bay nhanh chạy vội, mà trên lầu Thượng Vân cũng được đến nhiễm trạch thần nhắc nhở, bắt đầu đem Tiểu Bảo an bài hảo, chuẩn bị tiến hành công kích. Thượng Vân trước bay ra một khối bẹp quang phiến bao phủ ở đã tới gần thật lớn tăng thi đỉnh đầu, mà Tiểu Bảo liền bắt đầu dựa theo phía trước Thượng Vân dặn dò, hướng quang phiến Thượng sái thủy. Có tiểu bảo tiến hành sái thủy, nhiễm trạch thần không có động, hắn tập trung lực chú ý, đang đợi một cái thời khác, chỉ cần bên kia thượng vân làm quang phiến, tính cả thủy cùng nhau hàng đến kia chỉ thật lớn tăng thi đỉnh đầu thời điểm. Hắn liền phải tìm nháy mắt cơ hội, đem chính mình lôi điện chi lực không qua đi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhất cử thành công. Rốt cuộc, nay chỉ hình thể khá lớn tăng thi, thoạt nhìn liền không phải như vậy dễ dàng đối phó, mà nó đỉnh đầu nhược điểm ở một kích không trúng thời điểm, nó khẳng định sẽ đem nhược điểm bảo vệ lại tới, đến lúc đó liền càng phiền toái. Vì bảo đảm có thể thuận lợi đem thật lớn tăng thi trực tiếp công kích trùng nhiễm trạch thần liền hết sức chuyên chú đang đợi, chờ đợi cái kia thời cơ tiến đến. Ma mặt khác một bên, khâu vũ hâm tìm một góc, mọi nơi nhìn xem không có người, nơi này thực can tĩnh, nàng cầm quần áo một kiện một kiện nhanh chóng thải ra, sau đó tàng tới rồi một cái khe hở, chuẩn bị tốt hết thể khâu vũ hâm. Bắt đầu phát động nàng vẫn luôn đều không muốn phát động dị năng lực nửa phút lúc sau khâu Vũ hâm không thấy nàng nguyên bản đứng địa phương xuất hiện chính là một con quỷ dạp trên mặt đất thể lớn lên nước 2, 3m thật lớn thằn làn Đúng vậy đây là khâu Vũ hâm nàng dị năng lực chính là biến thân là phi thường thưa thất dị năng lực nhưng là cũng là mãn lợi hại một loại dị năng lực như vậy biến thân không chỉ có như cũ có được nhân loại tư duy hơn nữa có được biến thân động vật ưu thế Tỷ như này chỉ cự tích, cường tráng tư chi, sắc nhọn dệ chảo, thô trắng hữu lực cái đuôi từ từ. Hơn nữa, biến thân cự tích lớn nhất ưu điểm chính là bởi vì nó thuộc về động vật máu lạnh, tang thi đối chúng nó cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên nó biến thân lúc sau, ở tang thi trong mắt liền tương đương với là không khí. Cứ như vậy, Khâu Vũ Hâm liền có thể tùy tâm sở dục đi quấy rối, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình xuất hiện, ngược lại rời đi tang thi lực chú ý cho nên khâu vũ hâm một chút đều không lo lắng cho mình có việc. Lại nói tiếp khâu vũ hâm kỳ thật công kích năng lực vẫn là tương đối cường, chẳng qua, nàng chán ghét cái này dị năng lực. Người khác dị năng lực đều thoạt nhìn hoặc vị Mỹ, hoặc huyên khốc, mặc dù năng lực không phải rất mạnh, ít nhất cũng cùng người thường không bình thường. Nàng dị năng lực xác thật cùng người khác đều không giống người thường, nhưng là lại làm nàng biến như thế xấu, khâu vũ hâm có chút hận ông trời bất công. Nhìn xem nhiễm trạch thần năng lực, sử dụng ra tới lại đẹp năng lực lại cường, nhưng nàng, chứ bỏ biến xấu, trở nên giống ra thú như vậy thô man sử dụng nhất nguyên thủy động vật công kích phương pháp, không có bất luận cái gì mị cảm giác. Cho nên, chứ bỏ lúc ban đầu sử dụng nó tới bảo mệnh lúc sau, khâu vũ hâm liền rốt cuộc vô dụng quá. Nàng tha rằng làm bộ chính mình chỉ là một người bình thường, tha rằng để cho người khác cho rằng nàng là người thường. Nàng cũng không nghĩ dùng loại này xấu xí bề ngoài. Nhưng là hôm nay, khâu vũ hâm vì có thể làm ngu hiểu vị từ nhiễm trạch thần trước mắt biến mất, nàng lựa chọn biến thân, đi quấy nhiêu đang bị kia chỉ thật lớn tang thi truy đổi ngu hiểu vị. Nhìn chính mình biến lùn tầm mắt, khâu vũ hâm biết chính mình biến thân hoàn thành, nàng xoay một chút đã nhìn không ra là nhân loại mắt, hướng tới ngu hiểu vị kéo tang thi phương hướng bỏ qua đi. chương 538 cân nhắc lợi hại bình hai đoạn Chính là hiện tại, nhiễm trạch thần cuối cùng là chờ tiểu bảo đem thủy xúc không sai biệt lắm, hơn nữa thượng vân không chế quang phiến cũng trở nên càng ngày càng nặng bộ dáng Thủy bị lâu trụ, cũng chứng minh thượng vân đối với quan hệ dị năng lực không chế thật sự phi thường tinh chuẩn, từng giọt từng giọt đều không có chảy ra. Như vậy phối hợp làm nhiễm trạch thần phi thường có tin tưởng, hắn cảm thấy lần này nhất định có thể một kích tất trúng. Liên ở nhiễm trạch thần trong tay màu tím lam lôi điện chi lực chứa đầy. Chuẩn bị cho thật lớn tăng thi nặng nghề mà một kích thời điểm. Đột nhiên phát hiện, ngu hiểu vị phía sau, không biết từ chỗ nào, đột nhiên nhảy ra một con thật lớn thần làn, hướng tới ngu hiểu vị tiến lên. Nhìn đến thật lớn thần làn đột nhiên xuất hiện, là ai đều bất ngờ, cái này làm cho nhiễm trạch thần nguyên bản chứa đầy dị năng lực đều bất giác thu hồi tới một ít. Hiểu vị, cẩn thận. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị bên kia lớn tiếng hô. Ngu hiểu vị cũng thấy được kia chỉ thật lớn thần lằn, loại này thần lằn loại hình, đã từng ở trên TV nhìn đến quá, nếu nhớ không lầm nói, này hẳn là thần lằn cụ mọ đồ, lại bị xưng là khoa mạc nhiều long. Loại này thật lớn thần lằn là một loại hiện nay đã biết lớn nhất thần lằn, thập phần hung mánh lấy thịt thối vì thực, nhiều sinh hoạt ở nhiệt đới thảo nguyên rừng rậm, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, mặt thế tới nay, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Cái khác khu vực giống loài chạy đến bên này, chẳng sợ vạn dặm ở ngoài cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên nhìn đến một con khoa mạc nhiều long liền chẳng có gì lạ, duy nhất làm ngu hiểu vị cảm thấy kỳ quái chính là, vô duyên vô cớ đây là khoa mạc nhiều long, vì cái gì sẽ công kích chính mình. Nay cũng không phù hợp nguyên bản thần lằn cổ mỏ đồ tập tính, rốt cuộc nó chủ yếu là lấy thịt thối vì thực, tuy nói nó ngẫu nhiên cũng sẽ công kích nhân loại nhưng là mục tiêu không có như thế minh xác Nhìn đến nhiễm trạch thần tựa hồ cũng đã từ bỏ công kích, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới nhiễm trạch thần bên kia hô to, nhiễm trạch thần ngươi ở phát cái gì ngốc. Nhanh lên công kích, hướng tới tăng thi nhược điểm bộ vị, không cần lo cho mặt khác. Bị ngu hiểu vị như thế một giống, nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị bên này khó khăn lắm tránh thoát tăng thi, lại muốn đi trốn kia chỉ thật lớn thằn lằn, sắc thật so với phía trước cố hết sức rất nhiều. Nhìn đến tình huống như vậy, nhiễm trạch thần cũng biết, chính mình trước hết cần công kích hạ trong đó một phương, nếu không căn bản vô pháp trợ giúp đến ngu hiểu vị. Dựa theo hiện tại trước mặt tình huống tới phán đoán, nếu trước công kích chính là kia chỉ thật lớn thàn là nói, hắn khẳng định không có dư thừa năng lượng tới công kích to lớn tăng thi. Nhưng là, nếu trước đem kia chỉ thật lớn tăng thi đánh bại, dư lại to lớn thàn làn, ở thượng vân dưới sự trợ giúp hắn ít nhất có thể đánh lui. Hơn nữa ngu hiểu vị đến lúc đó không ra tới cũng có thể hỗ trợ, sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể bị động trốn tránh xê dịch. Nghĩ đến này, nhiễm trạch thần thua ở trong lòng làm hạ một cái quyết định, trong tay màu tím lôi điện chi lực lại lần nữa chứa đầy, hướng tới phía trước thượng vân cùng tiểu bảo hợp lực hoàn thành, chứa đầy thủy quang phiến đánh rơi qua đi. Quang phiến ở nhiễm trạch thần công kích hạ vỡ vụn mở ra, bên trong chứa đầy thủy, nháy mắt chút xuống xuống dưới. Thủy nháy mắt tầm ước thật lớn tăng thi đỉnh đầu kia khối nô lên thật dày vị trí. Vì dẫn điện một cái vật dẫn, dòng nước đem nhiễm trạch thần màu tím lôi điện chi lực hướng phát triển to lớn tăng thi toàn thân, đặc biệt là phía trước kia khối, mơ hồ phỏng trừng là nhược điểm vị trí. Tầng tầng hậu khối ra nẻ mở ra, liền phảng phất là cho lôi điện khai ra một cái thông đạo giống nhau. Màu tím lôi điện lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ trực tiếp chui vào thật lớn tăng thi phần đầu. To lớn tăng thi lung lay hai hoàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, là hướng tới nhất giai tăng thi tiến hóa tiêu chí. chương 539 tiền hậu giáp kích phân chủ yếu và thứ yếu, nhiễm trách thần, tiếp tục công kích, không thể làm nó tiến hóa, nếu không sẽ càng phiền toái Lúc này ngu hiểu vị nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì, lúc này thật lớn tăng thi đã chịu công kích, đặc biệt là nó tương đối bạc nhược vị trí, nó đã không rảnh bận tâm đến nàng. Dư lại một con to lớn thần lằn đối với nàng tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Nàng kéo to lớn thần lằn, một đường vừa đi vừa trốn, cũng không biết này chỉ to lớn thần lằn công kích năng lực như thế nào. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, ngu hiểu vị cũng không có ham chiến. Dù sao trên người nàng thân thể giả thuyết nước thuốc hiện tại sở tiêu hao thời gian còn xa xa không có đạt tới 3 cái giờ, nàng thời gian thực đầy đủ, một chút đều không cần xuất ruột. Chỉ còn chờ nhiễm trạch thần bên kia công kích xong. Bất quá, phía sau này chỉ thằn lằn cổ mõ đồ cũng xác thật rất kỳ quái. Trung quanh như vậy nhiều người không công kích, đặc biệt nó xông tới kia một bên là mặt khác một chi tiểu đội, bên kia người càng nhiều một ít, lại lựa chọn vòng qua bên kia tìm được chính mình. Hơn nữa, không biết vì cái gì. Ngu hiểu vị luôn có một loại, nó tựa hồ thập phần nhằm vào chính mình ảo giác. Không thể không nói. Ngu hiểu vị cảm giác không hề có sai, phía sau kia chỉ to lớn thần lần đúng là khâu vũ hâm biến thân. Nàng muốn là ra tới quấy rối, hy vọng ngu hiểu vị có thể bị kia chỉ thật lớn tang thi đuổi theo, liền tính không một ngụm cắn chết nàng, ít nhất cũng cắn thương nàng, làm nàng biến dị thành tang thi. Nàng cảm thấy chỉ cần ngu hiểu vị biến mất trên thế giới này, hoặc là đã không còn là người, nàng liền có cơ hội được đến nhiễm trạch thần. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là. Ngu hiểu vị không những không có sợ hãi lo lắng, ngược lại làm nhiễm trạch thần đi trước đi chế phục kia chỉ to lớn tăng thi. Nguyên bản khâu vũ hâm cảm thấy chính mình có cơ hội có thể xé nát ngu hiểu vị, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, cái kia rõ ràng không có bất luận cái gì dị năng lực ngu hiểu vị, nàng thế nhưng bắt không được. Rõ ràng nhìn đến chính mình đã cắn nàng, hoặc là đã dùng cái đuôi quét đến nàng, nhưng cố tình mỗi lần công kích rơi xuống trong nháy mắt kia, thật giống như cắn được không khí hoặc là đánh tới không khí, nhiều lần thất bại, làm khâu vũ hâm có chút nóng nảy, công kích phát động tần suất cũng liền càng lúc càng nhanh. Bất quá ngu hiểu vị hiện tại không chế chính mình thân thể tế bào đã phi thường thuần thụ, hướng chi phía trước còn đã từng cự ly xa không chế quá, cho nên đối với phía sau này chỉ đuổi sát không bỏ to lớn thành lằn chút nào không bỏ ở trong mắt. Nhiễm trách thần, ngươi nhanh lên công kích, chứ không cần phải xen vào ta nơi này biên trốn tránh phía sau to lớn than lằn ngu hiểu vị biên hướng tới bên kia đang ở công kích thật lớn tang thi nhiễm trạch thần hô nhiễm trạch thần gật gật đầu trong tay lần thứ hai xúc gỡ mìn điện chi lực sau đó hướng tới kia chỉ to lớn tang thi lại là một kích lúc này đây nhiễm trạch thần dùng chính mình thủy hệ dị năng lực làm lợi dẫn tuy rằng tốn nhiều một ít dị năng lực nhưng lại như vậy làm nhiễm trạch thần có thể thoái vị trí ngắm càng tinh chuẩn kể từ đó Nhiễm Trạch Thần Đạo thứ hai lôi điện chi lực rơi xuống, làm phía trước độ dày có chút cao kia khối, tương đối tương đối bạc nhược vị trí trở nên càng thêm yếu ớt. Đã chịu công kích mãnh liệt, làm to lớn tăng thi cảm nhận được tánh mạng uy hiếp, nó bắt đầu ra sức hướng tới công kích nó nhất mãnh liệt nhiễm trạch thần tiến lên. Nhân loại đã từng đối với nó tới nói chính là đồ ăn, chính là trước mắt này nhân loại, làm nó cảm nhận được phi thường đại uy hiếp. Nó cần thiết đua một chút, bởi vì nó phát hiện Mặc dù chính mình rời xa, đối phương vẫn là có thể vẫn luôn công kích đến nó. Nhìn kia chỉ thật lớn tang thi từng bước tới gần, nhiễm trạch thần trong tay nhanh chóng đem lôi điện hệ dị năng lực, ở trong tay đoàn tư tư rung động. chương 540 buồn bực bị điếu diểu. Lại một đạo rơi xuống tia chớp, thật lớn tăng thi phần đầu rốt cuộc bị chui ra một cái khổng, màu tím rất nhỏ lôi điện, theo khổng chui vào đi, đem tang thi phần đầu đánh tan. Hình thể thật lớn tăng thi, loạn trọng cực đại đầu. Nó nguyên bản biến lĩnh dị, hiện tại càng là muốn tiến hóa, nó đem trở nên đặc biệt càng cường đại hơn. Chính là, hiện tại nó biết, này hết thể đều đem là mây bay, nó chỉ sợ không bao giờ sẽ có càng tiến thêm một bước tiến hóa, nó đã cảm nhận được chính mình, chỉ sợ không bao giờ có thể động đậy, hoàn toàn chết đi. Nếu này chỉ to lớn tăng thi là có tư duy nói, giờ phút này cái loại này tử vong sợ hai nhất định sẽ cùng với nó. Đáng tiếc chính là tang Thi cũng không có sợ hãi cái loại cảm giác này, cũng không cảm giác được cái loại này đau đớn, nó chỉ biết đối diện này nhân loại đối nó sinh ra huy hiếp, cho nên nó muốn liều mạng phản kích. Ngã trên mặt đất to lớn tang Thi giấy rùa một chút, bất quá này hết thể đều là phi công, vùng vây nó thật lớn thân thể, to lớn tang Thi tay ý đồ bắt lấy nhiễm trạch thần. Đáng tiếc chính là, nhiễm trạch thần cũng không có cho nó cơ hội như vậy. Trong tay màu tím quang điện lôi hệ năng lực lại lần nữa phát động, trực tiếp kết quả to lớn tăng thi. Thượng ca, bên này ngươi tới tra một chút, nhìn xem này chỉ tăng thi có hay không tinh hoạch. Hiện tại rất nhiều người đều biết tăng thi có tinh hoạch chuyện này, cho nên thường xuyên sẽ có người chuyên môn đi lục soát thi. Hôm nay này chỉ tăng thi như thế bất đồng, nhiễm trạch thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, chẳng qua hắn càng nhớ thương ngu hiểu vị tình huống. Thượng ca ngươi tiểu tâm một ít. Ta đi xem hiểu vị. Thật lớn tăng thi rốt cuộc nạ xuống, nhiễm trạch thần nhớ thương ngu hiểu vị bên kia tình huống, hướng tới trên lầu thượng vân hô một câu, sau đó liền hướng tới ngu hiểu vị kéo thật lớn thằn lằn bên kia chạy tới. Khâu vũ hâm lúc này thật sự trong lòng bực bội đã chết, nàng hy sinh như thế đại, biến thành như thế xấu xí bộ ráng, lại liền ngu hiểu vị một chút đều không có bắt được. Ngu hiểu vị thật giống như ở thả diều giống nhau, nắm tuyến một đường đi thường thường tún một tún thường bằng sợi bông, không cho nàng thoát ly mục tiêu, lại trước sau lẫn nhau chỉ dàn cách một đoạn an toàn khoảng cách. Hiện giờ nhìn đến bên kia, thật lớn tang thi đã ngã trên mặt đất, cũng thấy được từ nơi xa chạy tới nhiễm trạch thần, khâu vũ hâm biết hôm nay nàng suy nghĩ kế hoạch lại ngâm nước nóng. Không thể chờ đến nhiễm trạch thần lại đây, nếu không. Nghĩ đến đây, rõ ràng mắt thấy là có thể cắn ngu hiểu vị, khâu vũ hâm vẻ mặt không cam lòng quay đầu liền chạy. Ngu hiểu vị cũng thấy được chạy tới nhiễm trạch thần, kết quả không nghĩ tới, kia chỉ vẫn luôn bám giết không tha truy đuổi chính mình, hận không thể đuổi tới chết to lớn thằn làn, cư nhiên quay đầu chạy. Chờ nhiễm trạch thần chạy đến bên này thời điểm liền nhìn đến ngu hiểu vị, vẻ mặt ngông đứng ở tại chỗ. Không có việc gì đi. Kia chỉ to lớn thằn làn đâu. Nhiễm trạch thần lại đây lúc sau, kỳ quái hỏi. Ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không biết, hướng tới nhiễm trạch thần nhún nhún vai, ai biết được. Giống như nhìn đến ngươi lúc sau liền chạy. Nghe thấy ngu hiểu vị trả lời, nhiễm trạch thần cũng là có chút vô tội, dôi tay sờ sờ chính mình mặt, chính mình lớn lên như thế dọa người sao. Cư nhiên liền như vậy thật lớn thần lần đều dọa chạy. Nhìn đến nhiễm trạch thần vẻ mặt buồn bực bộ dáng, ngu hiểu vị ngược lại cười rộ lên, ha ha ha, nhiễm trạch thần, xem ra ngươi ở động vật trong thế giới không có gì thị trường sao. Hôm nay cũng chưa nhìn đến ngu hiểu vị cười. Nhiễm trạch thần nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình, ở ngu hiểu vị tươi cười tan thành mây khói. Đang muốn nói cái gì, hai người đột nhiên nhìn đến tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai tiểu chỉ tay cầm tay xuất hiện ở tấm mắt bên trong. Hiểu vị tỷ tỷ, thượng thúc thúc làm chúng ta tới kêu các ngươi qua đi. Trước 541 lại một quả tu đổ nguồn năng lượng. Nghe thấy là thượng vân kêu bọn họ qua đi, ngu hiểu vị thu hồi tiếng cười, dôi tay giữ chặt hai tiểu chỉ trở về đi. Đi ra vài bước lúc sau, ngu hiểu vị mới quay đầu nhìn về phía nhiễm trạch thần, không biết vân ca ca nói cái gì sự. Cùng nhau qua đi đi. Nhìn đến ngu hiểu vị kêu chính mình, nhiễm trạch thần vội vàng chạy tới, đi theo cùng nhau hướng tới thượng vân bên kia đi qua đi. Vân ca ca, kêu chúng ta lại đây cái gì sự. nay chỉ tăng thi ngu hiểu vị còn chưa nói xong, cũng đã thấy được thượng vân trong tay màu làm tinh hoạch, màu làm tinh hoạch. Là nha hiểu vị. Ngươi xem cái này nhan sắc hảo kỳ quái. Phía chính phủ đưa tin tinh hoạch đều là màu đỏ, chỉ là nhan sắc sâu cạn bất đồng, không biết vì cái gì, cái này cư nhiên là màu lam. Cho nên, gặp được kỳ quái đồ vật, thượng vân vẫn là kêu ngu hiểu vị lại đây cùng nhau nhìn xem, rốt cuộc không hiểu, đại gia còn có thể thương lượng một chút. Chính là nhìn đến ngu hiểu vị lại đây, nhìn đến chính mình trong tay đồ vật lúc sau vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, xem ra ngu hiểu vị là biết thứ này. Đem màu lam tinh hạch đưa cho ngu hiểu vị, thượng vân hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hiểu vị, đây là cái gì à? Đây là màu lam tinh hạch, đối với dị năng giả cái gì cũng chưa dùng, nhưng là ta hữu dụng, vân các ca, cái này có thể cho ta sao? Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, này khối màu lam tinh hạch chính là không nhỏ. Này đó nguồn năng lượng cũng đủ nhiễm trạch thần cái kia tiểu không gian càng tiến thêm một bước khôi phục hoàn chỉnh. Cũng không biết về sau nhiễm trạch thần cái kia không gian khôi phục lúc sau sẽ xuất hiện cái dạng gì năng lực. Cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi lấy đi là được. Thượng Vân vừa nghe là ngu hiểu vị hữu dụng, chút nào không do dự, ở hắn xem ra, ngu hiểu vị kỳ thật chính là hắn thân muội muội người trong nhà có cái gì khách khí. Cho nên, nghe thấy ngu hiểu vị phải dùng, Thượng Vân trực tiếp gật đầu đồng ý, kia lần sau lại phát hiện ta còn cho ngươi lưu trữ, cái này tác dụng đại sao. Nếu không lần sau ta dùng màu đỏ tinh hoạch đi thay đổi. Không cần vân ca ca, loại đồ vật này đối với người khác cơ hồ cũng chưa dùng, trước mắt phòng trừng cũng theo ta có thể sử dụng thượng. Ngu hiểu vị cũng không cùng thượng vân khách khí, dù sao nàng có cái gì thích hợp thượng vân thứ tốt, cũng nhất định sẽ nghĩ để lại cho thượng vân. Nguyên lai like là như thế này, kia hành, về sau thấy được liền cho ngươi lưu trữ, không có ta cũng mặc kệ. Thượng vân gật gật đầu ngu hiểu vị cầm màu lam tinh hoạch quay đầu lại hướng tới nhiễm trạch thần dơ dơ lên tay lần trước tác Minh tìm được kia khối liền cho hắn khôi phục không ít, hắn đương nhiên cũng là biết trước mắt ngu hiểu vị trong tay hướng tới chính mình hoàng chính là cái gì. nhìn đến màu lam tinh hoạch, nhiễm Trạch thần cũng rất là vui vẻ, nhưng là lần trước liền lấy không ngu hiểu vị một khối lần này lại là thượng Vân đào ra nhiễm Trạch thần liền tưởng lấy cái gì đồ vật trao đổi. bất quá ở nhiễm Trạch thần nói ra lúc sau, lại bị ngu hiểu vị cự tuyệt vốn dĩ chính là ta phải cho ngươi dùng vân ca ca bên kia ta có thứ khác cho hắn lộng thì tốt rồi không cần ngươi quản huống chi này chỉ tăng thi tính lên cũng là ngươi tiêu diệt bên này ta trước giúp ngươi lọc màu làm tinh hoạch ngươi về trước các ngươi tiểu đội đi xử lý này chỉ to lớn tăng thi chúng ta muốn đi khuân vác tài liệu nói xong cái này ngu hiểu vị lại dặn dò nói đúng rồi ngươi trở về thời điểm cẩn thận Tổng cảm thấy vừa mới kia chỉ to lớn hẳn hẳn không như vậy đơn giản, tựa hồ có trí tuệ giống nhau. Một con có trí tuệ hẳn hẳn. Nhiễm Trạch thần chỉ là thấy được kia chỉ cự tích vẫn luôn ở truy ngu hiểu vị, nhưng là trung gian một ít chi tiết cũng không có nhìn đến, cho nên lúc này nhịn không được hỏi ngược lại. Ân. Kia chỉ cự tích phi thường kỳ quái. Chương 542 Cực lực che giấu chân tướng. Lúc này bị ngu hiểu vị nghi ngờ phi thường kỳ quái cự tích lúc này đang ở mặc quần áo. Khâu vũ hâm sắc bị tức chết rồi, như thế nào cái này ngu hiểu vị liền như thế mạng lớn. Chính mình còn có một chút liền phải cắn được nàng, mặc dù không cắn chết nàng, ít nhất cũng có thể cho nàng cắn cái nửa tàn cái gì, đến lúc đó. Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa điểm mà thôi, tiểu nhiễm cũng là, như thế nào tiêu diệt kia chỉ thật lớn tăng thi sẽ như thế mau, liền tính là hắn công kích năng lực cường, nhưng là cũng quá nhanh đều không nhiều lắm cho nàng một ít thời gian hơn nữa khâu Vũ Hâm cảm thấy chính mình vận khí thật sự là có điểm mối vừa mới trở về thời điểm lại thấy được một con tăng thi nàng lo lắng cho mình biến thân trở về bị kia chỉ tăng thi chụp mồi cho nên mãi cho đến tiêu diệt kia chỉ tăng thi lúc sau mới biến thân trở về hiện tại lúc này đều đã đã khuya khâu Vũ Hâm cũng không dám nhiều chậm trễ thời gian đánh giá nhiễm trạch thần đều phải hồi tiểu đội Tuy nói ai đều sẽ không liên tưởng đến Vừa mới kia chỉ to lớn thản lằn là, là nàng biến thân, nhưng là nàng cũng không nghĩ bị bất luận kẻ nào có một kia hoài nghi, cho nên vội vàng xuyên quần áo trở về. Chính là, trở về thời điểm phát hiện, nhiễm trạch thần đã đã trở lại, nhìn đến nàng vội vàng trở về, ánh mắt có một tia hồng nghi. Khâu vũ hâm cũng là có tật giật mình, nhiễm trạch thần xem nàng kỳ thật là bởi vì nàng trở về thời điểm quá vội vàng, cho nên phía trước một lần nữa mặc vào quần áo bởi vì bị nhét ở khe hở tròn nên đặc biệt nhăn. Mặt khác một chút chính là, mặt trên nút thắt còn khấu sai rồi một viên. Nhưng là trong đội đội viên vừa mới đều ở, nếu nói khâu vũ hâm đi cùng ai hẹn hò, nhiễm trạch thần thật là thích nghe ngóng sự tình, ít nhất về sau sẽ không cuốn lấy hắn, nhưng là đội viên đều ở, ngu hiểu vị bên kia liền thượng vân mà thôi. Cũng là vì như vậy, nhiễm trạch thần mới không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái khâu vũ hâm. Chính là, Khâu Vũ hâm trong lòng có việc, nàng lo lắng vạn nhất bị ai phát hiện. Nếu là giống nhau đội viên, nàng phòng trường tìm cơ hội liền sẽ đem người nọ lộng chết. Nhưng là trước mắt người không phải người khác, là nhiễm trạch thần. Khâu Vũ hâm vẫn là không bỏ được đem nhiễm trạch thần cái này tiềm lực cổ lộng chết. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể làm nhiễm trạch thần đem chính mình cùng cái kia xấu xí biến thân bộ dạng liên hệ đến cùng nhau. Nhìn đến nhiễm trạch thần ánh mắt lúc sau, Khâu Vũ hâm vội vàng lại đây, tiểu nhiễm. Bên kia có một con rất kỳ quái thật lớn quái thú, làm ta sợ muốn chết. Nói, khâu vũ hâm còn dối tay vô vô bộ ngực, giống như chính mình thật sự đã chịu kinh hách giống nhau. Nga! Cái gì thật lớn quái thú? Ở đâu nhìn đến? Nhìn đến khâu vũ hâm ngón tay phương hướng chính là ngu hiểu vị các nàng đội ngũ bên kia, nhiêm trạch thần vội vàng truy vấn. ân Lớn lên rất đại, có điểm giống ca sấu, không đúng, giống... Dù sao rất đại một con, là loài bò sát, thoạt nhìn rất khủng bố. Khâu vũ hâm đều không nghĩ nhớ lại nàng đã từng ở trong gương nhìn đến, chính mình biến thân lúc sau bộ dáng. Cái kia bộ dạng thật sự là, nàng chính mình nhìn đều cảm thấy ghét bỏ. Thử nghĩ, cái nào nam nhân sẽ thích một con hung manh giá thú. Cho nên khâu vũ hâm tuyệt đối không cần bại lộ. Phía trước phát hiện nàng bí mật này có hai người, bất quá hiện tại kia hai người đều đã biến thành thi thể thậm chí khả năng đã vào tang thi bụng. Nàng muốn bảo vệ cho bí mật này, cái này nàng tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện bí mật. Nhiễm trạch thần vốn dĩ liền không đem khâu vũ hâm cùng kia chỉ cự tích liên hệ đến cùng nhau, cho nên nghe thấy khâu vũ hâm miêu tả lúc sau, liền khẳng định, khâu vũ hâm vừa mới gặp được kia chỉ quái thú, nhất định chính là phía trước tập kích ngu hiểu vị kia chỉ cự tích. Khâu tỷ, kia chỉ quái thú vị trí đâu? Trước 543 đặc biệt hy hữu biến dị giả. Khâu vũ hâm chính mình đều đứng ở chỗ này Nàng như thế nào sẽ sợ nhiễm trạch thần đi lục soát cái gì quái thú Cho nên nàng tùy tiện chỉ chỉ phía trước nàng đã từng bỏ qua vị trí Sau đó mang theo nhiễm trạch thần qua đi Bởi vì nơi này là nàng phía trước sau khi biến thân bỏ qua lộ Cho nên tự nhiên có thể ở bên này tìm được một kia dấu vết để lại Nhiễm trạch thần theo ấn ký một đường tìm kiếm Ai biết liền đến một cái sân thượng lúc sau, cái này ấn ký hư không tiêu thất, thật giống như kia chỉ quái thú là bay lên không bay qua tới giống nhau. Nếu, thật sự có một con động vật có thể ở trên trời phi hành, hơn nữa vẫn là như thế thật lớn động vật, như vậy nhân loại cũng liền càng thêm nguy hiểm. Chính là, mặc cho nhiễm trạch thần lại như thế nào tìm, đều tìm không thấy kế tiếp manh mối, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Khâu tỷ, nếu ngươi lại phát hiện kia chỉ quái thú tung tích, Nhất định nói cho ta. Dám thương tổn nhà hắn hiểu vị, nhiễm trạch thần nhưng không tính toán buông thà kia chỉ cự tích. Cho nên, đang tìm kiếm một vòng không có kết quả lúc sau, nhiễm trạch thần hướng tới khâu vũ hâm nói. ân, lần sau lại nhìn đến, ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Khâu vũ hâm trang mô làm dạng trả lời. kia trước cảm ơn khâu tỷ, chúng ta trở về đi. Cũng muốn an bài kế tiếp nhiệm vụ. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua thời gian. Vừa mới cùng ngu hiểu vị nói tốt, trở về an bài một chút liền chuẩn bị tiến vào bên trong. Hảo! Trong chốc lát yêu cầu ta làm cái gì? Khâu vũ hâm đứng ở nhiễm trạch thần bên cạnh, mỗi khi lúc này nàng đều sẽ cảm thấy, nhiễm trạch thần cùng nàng là phi thường xứng đôi một đôi nhi, đều do ngu hiểu vị trên chân bọn họ chi gian. Nếu lúc này ngu hiểu vị biết khâu vũ hâm ý tưởng, phòng trừng sẽ đem xem thường phiên trời cao, là ai cho nàng dũ khí con hảo ngu hiểu vị cũng không có thuật độc tâm, cũng hoàn toàn không biết bên này khâu vũ hâm đứng ở nhiễm trạch thần bên cạnh. Hai bên dựa theo phía trước dự định thời gian đi vào, thiếu kia chỉ thật lớn tang thi lúc sau, trên cơ bản không có phí mảy may sức lực, liền đem nguyên bản kế hoạch hoàn thành. Nơi này tăng thi đã tiêu diệt không ít, xem ra phía trước căn cứ cũng chơi xảo quyệt, cũng không phải không có phái người đã tới, chẳng qua bởi vì này chỉ thật lớn tang thi mới không bắt được này đó tài liệu. Nhìn dáng vẻ, nơi này nhiệm vụ chú định là cho bọn họ dự bị, giống nhau tiểu đội, lấy hiện tại năng lực bình quân trình độ tới nói, ngu hiểu vị thật đúng là nghĩ không ra, nào chi tiểu đội có thể thuận lợi đem kia chỉ thật lớn tăng thi tiêu diệt? Húng chi, nơi này tựa hồ còn có một con kỳ quái thằn lằn cổ mọ đồ, một con tựa hồ có tư duy thằn lằn cổ mọ đồ. Biên trang tài liệu thời điểm, ngu hiểu vị liền suy nghĩ, chẳng lẽ kia chỉ kỳ quái cự tích là người biến thân. Nàng đời trước ở mạ thế sống 5 năm, tuy rằng biến thân năng lực là phi thường hy hữu biến dị loại năng lực. cũng có được dị năng lực dị năng giả bất đồng, căn cứ thân thể biến hóa năng lực giả, đều bị gọi chung vì biến dị giả. Phía trước kia chỉ thàn lằn cổ mõ đồ cử chỉ thật sự là rất giống nhân loại, hơn nữa vẫn là giống đối chính mình phi thường có địch ghi nhân loại, ngu hiểu vị khó tránh khỏi ép.